tạo hóa thuần công lực hay là có thể giết chết mấy ngàn người nhưng là đợi được hắn chân khí tiêu hao hầu như không còn cũng khó thoát khỏi cái chết tông sư võ giả là lợi hại nhưng là dù sao không phải thần tiên vẫn không có đạt đến vô địch cảnh giới ngày hôm nay nếu muốn giết sùng trinh là không thể ngọc trân dùng phất trần chặn lại rồi kim xà kiếm sau đó trong mắt mang theo tàn nhẫn mỉm cười một chiêu kiếm đâm hướng về phía viên thừa trí lồng ngực chúng rồi đòn đánh này ngọc trân cho rằng viên thừa trí chắc chắn phải chết nhưng là trường kiếm nhưng không có đâm vào đi hả ngọc trân một đạo kiếm khí cắt ra viên thừa trí quần áo nhìn thấy một cái màu vàng áo lót sợi vàng bảo giáp ngọc trân giọng căm hận nói khỉ con không nghĩ tới sư huynh của ta dĩ nhiên đem sợi vàng bảo giáp cho ngươi lần này coi như ngươi vận may lần sau lại để ta gặp phải ngươi chính là giờ chết của ngươi ngọc trân thấy chung quanh đều là ngự lâm quân cũng không lại hăng chiến một chiêu đẩy lùi viên thừa trí triển k h An i t h ầ hành bách biến hướng về bên ngoài hoàng cung bỏ chạy.、Viên、thửa chí nhìn chân ngoài đào biến bên cung Viên ngọc Trân, truy, cũng bỏ về tẩu, trí kiếm h ô n g truy u đ ổ tốc truy, thể từ muốn của cùng sức cũng ngọc chân, coi cũng chỉ độ đuổi An hắn mạnh không như không bằng kịp, k bỏ. i có thanh kéo trọng thương thân đứng ở sùng trinh hoàng đế bên người cảnh giác nhìn tàu hóa thuần cùng viên thừa trí viên thừa trí tuy rằng cứu sùng trinh nhưng là hắn cũng là sùng trinh kẻ thủ hiện tại an kiếm thanh là ai cũng không tin huệ vương ngươi lòng ngông dạ thú ngày hôm nay chấm nếu như tha ngươi không có cách nào hướng về thiên hạ người bàn giao cho chấm đem những này loạn thần tặc tử tất cả đều nắm lên đến s u n g t r i n h lớn tiếng quát huệ vương hiện tại cũng hoang mang lo sợ tào công công ta ngươi mang theo ta đi tào hóa thuần lắc đầu nói vương ra chúng ta bảo vệ không được ngươi ngươi bảo trọng đi chúng ta đi rồi cứ việc chu vi có mấy vạn ngự lâm quân nhưng là tào hóa thuần muốn đi bọn họ cũng không làm khó được tào hóa thuần hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về bên ngoài hoàng cung bỏ chạy nơi hắn đi qua Nhất thời người ngã ngựa công công, ngươi không thể bỏ lại ta. vương ngội, hán biết, chính mình lần này thời thể Huệ cho thật Tào ta. một mặt biết, lại đổ. là bỏ sấm ự song đời.、Sớm、vương quân doanh lý tự thành cùng lý nham nhìn địa đồ đang nghiên cứu lần sau thế tiến công đại minh quân đội thực sự là không đỡ nổi một đòn lý tự thành cười lạnh nói bản vương cho là chúng ta muốn sang năm mới có thể bắt thành bắc kinh nhưng là bây giờ nhìn lại tháng này chúng ta liền có thể bắt thành bắc kinh quân sư chuyên lệnh xuống ngày mai đại quân tăng nhanh tốc độ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thành bắc kinh dưới lý tự thành thật giống đã thấy cái kia hậu cung ba ngàn mỹ nhân lý nham trong mắt cũng mang theo hưng phấn cao hưng nói vâng sấm vương xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ cản s ù nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua qr y y phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến c 3 vlog diễn đàn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 hoặc là thành công làm hoàng đế hoặc là bị diệt cựu tộc không có con đường thứ ba có thể đi tạo phản chuyện như vậy cũng không thể nói ai đúng ai sai người thành công liền là đúng người thất bại chính là sai huệ vương phản loạn tuy rằng dẹp loạn nhưng là sùng trinh nhưng trong lòng không có một chút nào cao hứng lý tự thành đại quân còn ở thành bắc kinh ở ngoài đây chỉ cần lý tự thành sông quân một ngày không có bị tiêu diệt sùng trinh ngôi vị hoàng đế liền bất ổn viên thừa trí phụ thân ngươi xác thực là bị chấm giết chết nhưng là lúc đó chấm cũng quả thật có bất đắc dị nỗi khổ tâm trong lòng sùng chinh nói với viên thừa trí viên thừa trí cười lạnh nói ồ ngươi là hoàng đế thiên hạ đều là ngươi ngươi có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng sùng chinh lắc đầu nói lúc ấy có người nói phụ thân ngươi viên sùng hoán tư thông với địch bán nước lúc m ớ i bắt đầu chấm cũng là không tin ta để cẩm ý vệ đi thăm dò một thoáng không nghĩ tới chứng cứ xác thực coi như ta muốn đi vòng phụ thân ngươi cũng là không được không giết phụ thân ngươi trâm không có cách nào hướng về thiên hạ người bàn giao viên thừa trí giống to ngươi nói b ậ y cha ta là đại trung thần hắn không thể tư thông với địch bán nước viên thừa trí tuyệt đối không tin mình phụ thân thông s u ố t địch bán nước năm đó viên sùng hoắn ở trên chiến trường cùng mãn thanh thắt tử chém giết cảnh tượng viên thừa trí còn nhớ rõ rõ r à n g rằng sùng trinh cười khổ nói sau đó trâm mới phát hiện những cái được gọi là chứng cứ rất nhiều đều là giả những kia chứng cứ đều là hoàng thái cực giả tạo phụ thân ngươi viên sùng hoắn là hoàng thái cực sinh tử đại địch hoàng thái cực không giết được ngươi cha chỉ có thể dùng kế phản gián để chấm g i ế t hắn nhưng là c h ấ m đợi được phát hiện chân tướng thời điểm đã chậm viên thừa trí thống khổ nhắm hai mắt lại hắn không nghĩ tới cha mình tử dĩ nhiên là chúng rồi hoàng thái cực kế phản gián chuyện này ta nhất định sẽ sát rõ ràng nếu như ngươi ở gà ta ta nhất định sẽ trở về giết ngươi viên thừa trí trừng mắt sùng trinh lạnh giọng nói rằng s u n g trinh đối với chu vi ngự lâm quân nói rằng để hắn đi Bạch. phía trước ngự lâm quân nhường ra rộng một trượng con đường để viên thừa trí rời đi xì xì an kiếm thanh phun ra một ngụm mau lớn an ái khanh ngươi thế nào s u n g trinh liền vội v à n g hỏi an kiếm thanh yếu đ ớt nói hoàng thượng vi thần bị tào hóa thuần quyền kình đập vỡ tan nội tạng sợ là không sống được s u n g trinh thở dài hỏi ái khanh ngươi còn có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện sao chấm có thể vì ngươi hoàn thành an kiếm thanh quỳ xuống nói rằng hoàng thượng xem ở vi thần những năm này trung thành tuyệt đối phần trên hy vọng hoàng thượng có thể đặc xá thê tử của ta cùng con gái chịu tội sùng trinh cũng biết an kiếm thanh thê tử cùng con gái là ở sấm vương trong quân hiệu lực sùng trinh gật đầu nói ái khanh ngươi yên tâm chấm đặc xá các nàng là được rồi viên thừa trí về đến khách sạn ôn thanh thanh lập tức ôm lấy hắn lo lắng nói đại ca ngươi làm sao đi tới thời gian lâu như vậy c ư khách sạn tiểu nhị nói hoàng cung phát sinh bạo loạn ta đúng là lo lắng chết rồi viên thừa chi ôm ôn thanh thanh an ủi thanh đệ không có chuyện gì ta này không phải trở về rồi sao chờ trời, trời vừa sáng chúng ta liền ra khỏi thành đi vào cùng sấm vương hội hợp ôn thanh thanh gật đầu nói ứ n g viên thừa chi cùng ôn thanh thanh trở lại sấm vương trong đại quân lý nham liền đến đại ca viên thừa chi ôm quyền nói lý nham cười nói biết huynh đệ ngươi trở về ta thả xuống quân vụ liền đến tìm ngươi viên thừa c h í thấy lý nham có chút dáng vẻ nóng nảy hỏi không biết đại ca tìm thừa c h í có chuyện gì lý nham nói rằng thừa c h í ngươi cũng biết ngày mai sấm vương liền đến thành bắc kinh dưới đến thời điểm thay đổi triều đại thời khắc liền muốn đến rồi nhưng là thành bắc kinh phòng thủ cũng là phi thường xâm nghiêm đặc biệt cái kia mấy vạn ngự lâm quân sức chiến đấu rất mạnh nếu như mạnh mẽ tấn công đại quân ta sợ là muốn trả giá đánh đổi nặng nề vì thiếu tổn thất một thoáng tướng sĩ ta quyết định để ngươi kim x à doanh điều động kim x à trong doanh trại có rất nhiều cao thủ võ lâm bọn họ công thành đoạt đất hay là không bằng bình thường tướng sĩ nhưng là bọn họ nếu như làm nội ứng là lại thích hợp bất quá viên thừa trí rõ ràng lý nham đại ca là muốn ta kim x à doanh tiến vào thành bắc kinh sau đó cùng sấm vương đại quân đến cái trong ứng ngoài hợp thật đoạt được thành bắc kinh lý nham gật đầu nói không sai vi huynh chính là ý này viên thừa trí gật đầu nói đại ca ngươi cứ yên tâm đi xa kim x à doanh nhất định sẽ đoạt được cửa thành để sấm vương đại quân thuận lợi tiến vào thành bắc kinh lý nham cao hưng nói huynh đệ vi huynh tin tưởng ngươi đến thời điểm ta hội gửi thư báo cho ngươi viên thừa trí tìm tới sa thiên nhiễm cùng t r ử hồng liêu đám người đem đoạt thành kế hoạch nói cho bọn họ nghe xong viên thừa trí hết thệ kim x à doanh những cao thủ đều tương đương hưng phấn công tử chúng ta nhất định sẽ thành công sa thiên nhiễm cao hưng nói t r ử hồng l i ê u cũng gật đầu nói không sai chúng ta nhất định sẽ đoạt được cửa thành ta lão chử vốn là chỉ là một cái thổ phỉ đầu lĩnh nhưng là hiện tại theo công tử dĩ nhiên có thể làm được như thế chuyện kinh thiên động địa cũng không luồng công ta lão chử sống cả đời a ha ha viên thừa trí mang theo hơn một trăm kim xà doanh cao thủ suốt đêm lẹn vào thành bắc kinh trong ngự thư phòng sùng trinh vẫn còn đang xử lý chính vụ hoàng thượng hoàng thượng vương thừa ân đi vào bẩm báo nói lý sông đại quân rời kinh thành không tới năm mươi dặm vương thừa ân trong mắt tràn ngập hoang mang thật giống toàn bộ thiên đô phải sụp xuống rồi như thế sùng trinh trong tay bút lông run lên một giọt mực nước rơi đến sổ con trên đại bạn chúng ta cần vương đại quân đây cần vương đại quân ở nơi nào vương thừa ân một mặt trắng bệnh lắc đầu nói hoàng thượng không có cần vương đại quân không có một đạo đại quân đến sùng trinh lớn tiếng nói nói cho ngự lâm quân tử thủ thanh bắc kinh trẫm tin tưởng cần vương đại quân nhất định sẽ đến lý sông muốn ta chu ra giang sơn không dễ như vậy chỉ cần cần vương đại quân vừa đến lý sông tặc quân chắc chắn biến thành cho bụi sáng ngày thứ hai lý tự thành đại quân đem thành bắc kinh vi lên ngự lâm quân nhìn thấy ngoài thành mấy chục vạn đại quân mỗi người trong lòng đều là ở bồn trồn nắm binh khí tay đều mạo s u ấ t m ồ h ô i thủy thành bắc kinh bên trong bắt đầu xuất hiện hỗn loạn khắp nơi đều có cướp đoạt phát sinh lý tự thành bắn ra một con tên lệnh trong thành viên thừa trí đám người nhìn thấy tên lệnh nhất thời hướng về cửa thành giết đi kim xả doanh các huynh đệ giết cho ta mở cửa thành ra nên tiếp sấm vương vào thành viên thừa trí trong tay kim xà kiếm hóa thành từng đạo từng đạo ánh kiếm hướng về cửa thành quan binh dết đi giết mở cửa thành ra nên tiếp sấm vương vào thành kim xà doanh người mỗi một cái đều là võ công cao cường thủ thành quan binh căn bản không phải là đối thủ rất nhanh thành cửa bị mở ra lý nham nhìn thấy thành cửa bị mở ra cao hưng nói sấm vương thừa trí thành công thành cửa bị mở ra lý tự thành cười như đ i ê n nói ha ha các huynh đệ giết cho ta đi vào sau khi vào thành bản vương cho phép các ngươi ở thành bắc kinh bên trong cướp đoạt ba ngày hống sấm vương đại quân phát sinh từng tiếng tiếng hô mỗi người trong mắt đều tràn ngập tham lam thành bắc kinh nhưng là đại minh triều đ ô thành bên trong thư tốt thái hơn nhiều tiền tài nữ nhân đem tùy ý bọn họ đòi lấy giết sấm vương đại quân giống như là thủy triều hướng về thành bắc kinh phóng đi hoàng thượng hoàng thượng vương thừa ân kinh hồn bạt vía nói rằng hoàng thượng không ngăn được lý sông quân đội rết vào thành đến rồi n ữ lâm quân đã bị đánh tan hiện tại lý sông quân đội khắp nơi cướp giật hoàng thượng hoàng cung cũng không giữ được chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi súng trinh giống to đi chúng ta còn có thể đi hướng nào những đại thần kia đây những kia các lao môn đây vương thừa ân lắc đầu nói hoàng thượng những đại thần kia môn đều đi rồi súng trinh cùng vương thừa ân đi tới tầm cung phát hiện chu hoàng hậu a cửu thái tử đám người đều ở nơi này bọn họ cũng là một mặt kinh hoàng hoàng cung nếu như bị công phá lý tự thành nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ sùng trinh nhắc theo trường kiếm giọng căm hận nói ngày hôm nay kinh thành bị công phá chúng ta đều hoặc không được mệnh vì bảo vệ hoàng gia bộ mặt chậm chỉ có thể giết các ngươi tránh cho các ngươi gặp phải x ỉ nhục thái tử chu hoàng hậu đám người thê thanh gào khóc nhìn sùng trinh trường kiếm trong tay một mặt sợ hãi sùng trinh hoàng đế lớn tiếng nói các ngươi đừng khóc các ngươi sau khi chết trâm cũng sẽ đến bồi các ngươi ta đại minh triều không kết giao không cắt đất không đền tiền thiên tử thủ biên giới quân vương tử x a tác trâm chính là cái chết cũng sẽ không hướng về lý sông đầu hàng súng trinh dùng trường kiếm đâm chết rồi vài tên phi tử thái tử khóc lớn tiếng hô phụ hoàng đừng có giết ta à. a c ử u khóc dòng nói phụ hoàng không muốn lại giết khi bọn họ đi thôi hiện tại hẳn là còn có thể chạy ra thành sau đó liền để bọn họ làm cái bách tính bình thường đi súng trinh thấy thái tử đám người sợ chết nhất thời giận dữ một chiêu kiếm bủ về phía a cửu đang lúc này một vệt màu trắng lưu quang bay vào được vỡ rơi mất súng trinh hoàng đế trường kiếm trong tay súng trinh nhìn thấy trường kiếm cắm ở trên cây cột phát sinh từng trận tiến g r u n g là ai súng trinh hoàng đế lớn tiếng nói kẹt kẹt cửa bị mở ra vương nhạc đi vào tại hạ vương nhạc gặp hoàng thượng vương nhạc đối với sùng trinh ôm quyền nói sau đó lại nói với á c ử u á c ử u cô nương chúng ta lại gặp mặt tại hạ đến đây cần vương cuối cùng cũng coi như vẫn tới kịp sùng trinh hoàng đế nghe được vương nhạc là đến cần vương ánh mắt sáng lên cao hứng hỏi vương ái khanh ngươi hiện tại là hà chức quan mang đến bao nhiêu binh mã vương nhạc lắc đầu nói ta hiện tại cũng không có con chức cũng không có mang binh mã đến hôm nay tới đây cần vương chỉ có tại hạ một người sùng trinh đột nhiên cười to lên Ha ha, một mình ngươi đến cần vương ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi có thể địch nổi lý sông mấy một trăm ngàn đại quân sao vương nhạc ngươi nếu có thể cứu kinh thành châm phong ngươi vì là vương một ngươi đến cần vương quá buồn cười vương nhạc cười nói hoàng thượng tuy rằng ta một người không thể cứu thành bắc kinh nhưng là ta muốn cứu các ngươi vẫn có thể làm được đương nhiên các ngươi phải không muốn chết mới được sùng trinh lạnh lùng nói ngươi khẩu khí thật là lớn được chấm này hôm nay liền xem ngươi làm sao có thể cứu chúng ta vương nhạc tự tin cười nói a c ử u mang theo ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu đám người theo ta chúng ta đi vương nhạc mang theo sùng trinh cùng a c ử u đám người vừa rời đi tầm cung liền bị lý tự thành mang bình chặn lại rồi đường đi lý nham cùng mục nhân thanh cũng ở trong đó bọn họ chạm sau lưng lý tự thành vương nhạc mục nhân thanh cả kinh không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên cùng sùng trinh hoàng đế cùng nhau nhìn thấy lý tự thành đám người thái tử cùng chu hoàng hậu bọn người là mặt hốt hoảng chỉ có sùng trinh cùng a c ử u mặt không biến sắc sùng trinh là nhìn thấu sinh tử a c ử u là đối với vương nhạc có lòng tin vương nhạc nhìn chằm chằm lý tự thành tư tốn nói sấm vương ta muốn dẫn đi hoàng thượng cùng thái tử đám người làm sao ngươi có ý kiến chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư h ổ cản xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi Trần viên Viên. Viên thừa trí ôn thanh thanh sa thiên nhiễm chử hồng liêu chờ kim xà doanh cao thủ đi ở trên đường phố nhìn thấy lý tự thành đại quân khắp nơi cấp giật kinh thanh bách tính đều bị làm cho cửa nát nhà tan nhìn thấy này một mảnh thê thảm cảnh tượng viên thừa trí mê man sấm vương không phải vì bách tính giành chính quyền sao tại sao hiện tại nhưng đến gieo vạ bách tính viên thừa trí âm thanh tràn ngập sự thù hận cùng bất đắc dĩ viên thừa trí vấn đề kim xà doanh các anh em tự nhiên là trả lời không được cứu mạng a cứu mạng a một cô gái tiếng cầu cứu t r u y ề n đến viên thừa trí nhắc theo kim x à kiếm lạnh lùng nói đi cứu người viên thừa trí cứu không được hết thệ kinh thanh bất tính nhưng là đụng tới bị gieo vạ bất tính nhưng không thể không cứu một người tuổi còn trẻ tướng quân chính lôi kéo một cô gái đẹp đẽ quần áo viên thừa trí hét lớn một tiếng dừng tay cái kia tướng quân trẻ tuổi nhìn thấy viên thừa trí đ ắ n g người lạnh giọng cười nói há hóa ra là kìm x à doanh các anh em a nơi này không có chuyện của các ngươi đi nhanh một chút không muốn chống đỡ tiểu gia ta khoái hoạt viên thừa trí trong mắt mang theo sát khí quát lớn nói sấm vương đánh hạ liền kinh thành chính là thiên hạ c h i chủ nhưng là các ngươi đang làm gì các ngươi đang gieo họa bách tính ngươi nếu như lại không dừng tay liền chớ có trách ta không k h á c h khí cái kia tướng quân trẻ tuổi cười nói viên thừa trí ngươi cho rằng ngươi là ai vậy ngươi cũng xứng giáo hơn ta biết cha là ai sao cha ta là ngự kim tinh sấm vương đã nói rồi chỉ cần đánh hạ thành bắc kinh liền cho phép chúng ta ở trong thành cướp giật ba ngày ngươi muốn ngăn cản ta ngươi là muốn muốn tạo phản sao viên thừa trí cùng ôn thanh thanh bọn người sửng sốt bọn họ đều cho rằng sấm vương đại quân cướp giật bách tính chỉ là quân kỷ không tốt mà thôi nhưng là bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy mà là l ý tự thành hạ lệnh cướp giật cướp giật ba ngày kinh thành còn không biết sẽ bị gieo vạ thành hình dáng gì nói không chắc đến thời điểm toàn bộ kinh thành sẽ trở thành một tòa thánh chết viên thừa trí con mắt đỏ đậm trứng mắt tướng quân trẻ tuổi lớn tiếng a nói lan tướng quân trẻ tuổi sắc mặt tái xanh lớn tiếng nói ngươi nói cái gì c h e n viên thừa trí rút ra kim xà kiếm chỉ vào tướng quân trẻ tuổi giống to lan không phải vậy ta đem đầu ngươi chặt bỏ đến cái kia tuổi trẻ tướng quân cảm nhận được kim xà kiếm trên cái kia nóng r ự c kiếm khí trong lòng hàn khí đại mạo viên thừa trí ngươi chờ tiểu gia ta nhất định sẽ ở sấm vương trước mặt kết tội ngươi ngươi sẽ chờ chết đi tướng quân trẻ tuổi thân thể run mang theo mấy tên thủ hạ vội vàng đào tẩu được cứu đến cô gái xinh đẹp quỳ trên mặt đất dập đầu nói đa tạ các vị đại hiệp t h ân cứu mạng đa tạ ân cứu mạng ôn thanh thanh lôi kéo viên thừa trí tay nói rằng viên đại ca lý nham quân sư là đại ca ngươi ngươi đi hỏi một chút h ắ n sấm vương tại sao muốn dưới mệnh lệnh như vậy nhất định phải sấm vương mã hạ lệnh đình chỉ cướp giật không phải vậy toàn bộ thành bắc kinh liền xong viên thừa trí gật đầu nói đúng ta đi tìm đại ca nhất định phải làm cho các tướng sĩ đình chỉ cướp g ậ t lý tự thành nhìn vương nhạc sùng trinh đám người trong mắt mang theo sát khí ngươi chính là vương nhạc bản vương nghe qua tên của ngươi có người nói võ công của ngươi không sai ý thuật thông huyền bản vương đã đánh hạ thành bắc kinh hiện tại ta lý tự thành là thiên hạ chủ nhân chấm chẳng mấy chốc sẽ đăng cơ trở thành hoàng đế vương nhạc ngươi nếu tới chấm dưới chướng hiệu lực chấm có thể nhiễu ngươi bất tử còn có thể cho ngươi hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý lý tự thành muốn trở thành hoàng đế nguyện vọng tương đương bức thiết vẫn không có đăng cơ hắn liền lấy chấm tự xưng vương nhạc cười nhạo nói lý tự thành ngươi bất quá là cái giặc cỏ đầu lĩnh chỉ có thể gieo vạ thiên hạ chỉ bằng ngươi cũng xứng để ta vì ngươi hiệu lực lý tự thành sắc mặt tái xanh lớn tiếng cho chấm giết hắn từ khi trở thành sấm vương tới nay mỗi người nhìn thấy lý tự thành đều là tâm thấy sợ hãi còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn đây b hơn h một ngàn cung tiến binh kéo dài trường cung mũi tên quay về vương nhạc cùng sùng trinh đám người vương nhạc sầm mặt lại nhìn lý tự thành nói rằng lý sông ngươi thật xác định muốn bắn cung sao chỉ cần ngươi dám bắn cung ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn lại nói ngươi xác định ngươi có thể giết đến ta mục nhân thanh vội vã nói với lý tự thành sấm vương bình tĩnh vương nhạc võ công quá mạnh mẽ bình thường cung tên căn bản là đối phó không được hắn chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ càng đi lý tự thành võ công không mạnh tự nhiên không biết tông sư võ giả mạnh mẽ hắn hét lớn một tiếng nói chấm cũng không tin hắn vương nhạc có ba đầu sáu tay ngày hôm nay chấm nhất định phải giết hắn không chỉ vương nhạc muốn chết sùng trinh cũng phải chết đánh hạ thanh bắc kinh lý tự thành tuyệt đối không thể để cho sùng trinh sống sót sùng trinh bất tử coi như hắn đạt được giang sơn cũng ngủ không yên ổn bán cung lý tự thành ra lệnh một tiếng hơn một ngàn người bắn tên nhất thời bắn cung a thái tử cùng chu hoàng hậu đám người sau lưng vương nhạc nhìn thấy như châu chấu giống như bay tới mũi tên nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh phát sinh một trận dích ảo ừ vương nhạc lệnh rên một tiếng mạnh mẽ tinh thần niệm lực đem người phía sau bảo vệ lại đến hơn một ngàn chi mũi tên như là bắn vào đến hồ r á n bên trong mạnh mẽ lực cản để mũi tên n g ừ n g lại cuối cùng lơ lửng giữa không trung vương nhạc l ạ n h giọng cười nói lý tự thành ta nếu là không có chút bản lãnh ngươi cho rằng ta hội độc thân đến kinh thành cần vương sao ta muốn sát quang ngươi hết t h ể quân đội hay là không làm nổi nhưng là ta phải cứu mấy người cũng không có ai làm khó được chuyện này chuyện này lý tự thành nhìn lơ lửng giữa không trung lít nha lít nhít mũi tên c h ấ n kinh đến nói không ra lời chuyện này căn bản là không phải phàm nhân thủ đoạn mà là thần tiên năng lực hiện tại lý tự thành trong lòng có chút sợ hãi vương nhạc thật sự không phải người bình thường có thể giết chết bất quá vương nhạc càng là lợi hại lý tự thành liền càng là muốn giết hắn vương nhạc người như vậy quá nguy hiểm không c h u n g mũi tên thay đổi phương hướng mũi tên chỉ vào lý tự thành đám người mục nhân thanh lo lắng nói vương nhạc dừng tay ngươi nếu như giết s ấ m vương thiên hạ đều sẽ rắn mất đầu đến thời điểm thiên hạ đại loạn bị khổ bách tính vương nhạc tức giận nói mục nhân thanh nói ngươi già rồi ngươi còn không thừa nhận ngươi mắt mù sao ngươi đi xem xem lý tự thành đại quân ở trong thành làm gì bọn họ ở các ngươi dám đối với ta bán cung như vậy liền muốn có bị giết chết giác ngộ ta nói rồi các ngươi muốn trả giá thật lớn giết không trôi trung nổi mục ũ i người tới. tên hóa thành tàn ảnh hướng về lý Tự Thành vọt ảnh hướng hóa về Lý đám m nhân thanh lớn tuy i nói, ế n vương, g xâm q â Nhân Nhân n cẩn Thanh rút ra trường kiếm, đón đỡ mũi tên. Thành cùng Nham. Thanh sư, Mục Mục thợ. rút Tự t kiếm, mũi ra đỡ Bảo vệ Lý tự thành cùng Lý u rằng tông sư võ giả võ công cao cường nhưng là hắn dù sao không có tinh thần nhiệm lực không thể lập tức chống đối hơn một ngàn c h i m ũ i tên hắn có thể bảo vệ chỉ là lý tự thành cùng lý nham chờ mấy cái đại quan những binh sĩ kia thì lại không có may mắn như vậy bọn họ đều bị mũi tên bắn giết lý tự thành nhìn ngã trên mặt đất hơn một ngàn binh sĩ thi thể trong lòng kinh hãi giết mục đại hiệp cho chấm giết vương nhạc cái này yêu nhân chỉ cần giết vương nhạc chấm cho ngươi phong vương lý tự thành chỉ vào vương nhạc phong thét lên ở mỹ mục nhân thanh lắc đầu nói sấm vương lão phu không phải là đối thủ của vương nhạc hiện tại vương nhạc mang theo sùng trình có sự kiên g r ẻ nếu không hắn nhất định sẽ đại khai sát giới chúng ta vẫn để cho hắn đi thôi mục nhân thanh có thể cảm giác được vương nhạc sức mạnh càng mạnh mẽ hơn lý tự thanh bất đắc dĩ chỉ có thể để vương nhạc mang đi sùng trinh đám người vương nhạc cười nói lý tự thành ngươi yên tâm ta hiện tại sẽ không giết ngươi ta còn muốn ngươi ngăn trở mãn thanh đại quân ngươi nếu như chết rồi mãn thanh đại quân chẳng phải là dễ dàng đánh hạ thành bắc kinh lý tự thành quân đội tự nhiên không thể ngăn cản được mãn thanh đại quân nhưng là giữ lại lý tự thành để hắn cho mãn thanh tạo thành một chút phiền t o á i vương nhạc vẫn là đồng ý nhìn thấy vương nhạc đối với phía sau sùng trinh cùng a cựu đám người nói hoàng thượng a cựu cô nương chúng ta đi vương nhạc mang theo sùng trinh cùng a cựu đám người nhanh chân rời đi không chút nào đem lý tự thành để vào trong mắt vương nhạc sùng trinh a cựu chu hoàng hậu đám người nhìn thấy trên đường phố bách tính thi thể đều cảm thấy đập vào mắt hoảng sợ vương nhạc vầng trán nơi càng là mang theo nhàn nhạt sắc khí những n à y quân phỉ thật là đ á n g chết xì xì vương nhạc ngón tay nhẹ nhàng b ắ n ra phi đao bay ra ngoài giết chết một cái ở cướp giật tài vật quân phỉ phi đao ở tinh thần niệm lực k h ô n g chế giới không ngừng mà hóa thành đường vòng cung đem trên đường phố phỉ bình toàn bộ đánh giết vương nhạc này một tay có thể nói là tương đương chấn động một đường đi một đường giết vẫn chưa đi đến cửa thành liền có mấy trăm phỉ b ì n h chết ở vương nhạc phi đao rơi xuống hả vương nhạc nhìn thấy một người mặc màu trắng quần áo cô gái trẻ chính đang chạy trốn mặt sau mấy người lính điên cuồng truy đuổi vương nhạc lạnh rên một tiếng chết phi đao trên không trung hóa một đạo mỹ lệ đường vòng cung trong nháy mắt đem mấy người lính đánh giết bạch n i quần nữ tử vội vàng hướng vương nhạc hành lê nói trần viên viên đa tạ các vị ân cứu mạng vương nhạc xứng sở trần viên viên cô gái này là trần viên viên vương nhạc quan sát tỉ mỉ trần viên viên phát hiện nàng thật sự rất đẹp so với liệu như thị cùng đại ngọc nhi cũng không kém chút nào vương nhạc nói rằng trần cô nương xuất hiện ở trong thành đâu đâu cũng có phỉ binh một mình ngươi quá nguy hiểm vẫn là theo chúng ta đi thôi trần viên viên suy nghĩ một chút gật đầu nói được rồi trần viên viên muốn ở kinh thành bên trong chờ ngô tam quế nhưng là tình huống bây giờ đã không thể kìm được nàng nếu như lại ở lại ở kinh thành sợ là sẽ phải bị phỉ binh nắm bắt đi đến thời điểm nhận hết sỉ nhục theo vương nhạc đám người rời đi trước chờ có cơ hội lại đi tìm ngô tam quế không muộn vương nhạc sùng trinh a cửu chu hoàng hậu trần viên viên thái tử vương thừa ân đám người ra thành bắc kinh cưới lên tuấn mã vương nhạc liếc mắt nhìn tòa thành cổ này nói rằng lần này rời đi không biết lúc nào mới có thể trở về kinh thành súng chinh trong mắt cũng là mang theo bi thống hắn hiện tại có thể nói là danh xứng với thực vong quốc tri quân hoàng thượng á cựu cô đ ư ơ n g chúng ta đi đi nam kinh vương nhạc mang theo mọi người nhanh chóng hướng về nam kinh chạy đi viên thừa trí đi tới lý nam h quân trong lều lớn tiếng nói đại ca ngươi nhanh lên một chút để sấm vương hạ lệnh chỉnh đốn quân kỷ không thể lại để tướng sĩ cướp giật bách tính không phải vậy thành bắc kinh liền phá hủy lý nham một mặt bất đắc dĩ nói rằng huynh đệ sấm vương đã đáp ứng các tướng sĩ chỉ cần đánh hạ thành bắc kinh liền để bọn họ cướp giật ba ngày hiện tại sấm vương nếu như hạ lệnh không cho cướp giật ta sợ hết t h ể tướng sĩ đều bất mãn đến thời điểm quân tâm tan giã có thể sẽ gây nên đại loạn lại nói đại gia theo sấm vương tạo phản không gặp là vì vinh hoa phú quý sao viên thừa trí khiếp sợ nhìn lý nham hắn không thể tin được sấm vương dĩ nhiên là người như vậy lẽ nào vương thúc thúc nói là đúng viên thừa trí ánh mắt tan rã tự lẩm bẩm vốn là viên thừa trí cho rằng chỉ cần sấm vương lật đổ đại minh triều bách tính liền có thể trải qua ngày thật tốt nhưng là hiện tại sấm vương đại quân dĩ nhiên đang gieo họa bách tính như vậy tương phản viên thừa trí căn bản không thể tiếp thu người nói cái gì lý nham hỏi viên thừa trí lạnh lùng nói ta nói vương thúc thúc nói đúng sấm vương bất quá là một cái giặc cỏ đầu lĩnh hắn căn bản là không hiểu thống trị thiên hạ lý nham lớn tiếng quát lớn nói làm càn sấm vương làm việc cũng là ngươi có thể phán xét nếu như vậy sau đó ta không muốn được nghe lại viên thừa trí cười lạnh nói đại ca quân đội như vậy ta viên thừa trí không tham gia cũng được ta hiện tại liền mang theo thanh đệ về hoa sơn đại ca ngươi liền đem kim xà doanh giải tản đi đi viên thừa trí nản lòng thoai trí lý nham lớn tiếng nói viên thừa trí ngươi là muốn phản loạn sấm vương sao ngươi cần phải hiểu rõ sấm vương đã đạt được thiên hạ nếu muốn giết người tuyệt đối có biện pháp dù cho võ công của ngươi mạnh hơn viên thừa trí cười lạnh một tiếng ta không có phản loạn sấm vương chỉ là không muốn làm nữa ta viên thừa trí võ công tuy rằng không phải đệ nhất thiên hạ nhưng là ta phải đi cũng không có ai làm khó được đại ca ta cáo từ rồi viên thừa trí sau khi rời đi lý nham tê liệt trên ghế ngồi sấm vương để đại quân ở kinh thành cướp giật lý nham cũng là không đồng ý nhưng là hắn bất quá là cái quân sư không thể ngăn cản đạt được sấm vương xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi mốt nổi giận đùng đùng vương nhạc đem sùng trinh cùng a cựu đám người mang về nam kinh mã sĩ anh nhìn thấy sùng trinh quỳ xuống khóc lớn tiếng nói hoàng thượng vi thần chỉ lo sẽ không còn được gặp lại ngươi cũng còn tốt thần y cứu ngươi ra đến rồi mã sĩ anh cái này đại cường hào tuy rằng tham tài h à o sắc còn rất sợ chết nhưng là đối với đại minh triều đối với sùng trinh hoàng đế còn là phi thường trung tâm bây giờ nhìn đến sùng trinh hoàng đế là thật sự rất kích động sùng trinh trong mắt cũng mang theo nước mắt liền vội vàng đem mã sĩ anh n â n g dậy đến ái khanh mau mau xin đứng lên chấm hiện tại đã là vong quốc tri quân mã sĩ anh lớn tiếng nói hoàng thượng ngươi yên tâm ta cùng thần y hiện tại đã có mười ngàn đại quân đợi được tương lai nhất định sẽ bắc phạt thành công đem lý sông đám tặc tử kia toàn bộ tiêu diện buổi tối vương nhạc để tiểu hà thông báo thủ hạ người mở hội hiện tại lý tự thành công phá thanh bắc kinh mãn thanh đại quân chẳng mấy chốc sẽ nhập quan đến thời điểm vương nhạc liền muốn cùng mãn thanh chính diện tử dập đầu và vương nhạc hiện tại điểm ấy thế lực căn bản không phải là đối thủ của mãn thanh vì lẽ đó muốn tăng nhanh phát triển tốc độ tới tham gia hội nghị có tiểu hà sùng trinh đại ngọc nhi liếu như thị a cửu mã sĩ anh trần viên viên thủy giám còn có mấy cái mấy vương nhạc k h ô nhìn g tướng quen tuổi n biết trẻ l ĩ và văn、sĩ. Vương nhạc n sĩ. h tiểu hà một chút nói rằng tiểu hà ngươi đem chúng ta nắm giữ thế lực lặp lại lần nữa tiểu hà đứng lên đến vâng công tử tiểu hà lấy ra văn kiện đem gần nhất phát triển kế hoạch cùng mở rộng tốc độ nói một lần cuối cùng đi rồi tổng kết tiểu hà cuối cùng nói rằng công tử hiện nay mới thôi chúng ta đã nắm giữ mười một cái huyện quân đội cũng mở rộng đến hai mươi lăm ngàn người bất quá bạc tiêu tốn cũng rất lớn công tử rời đi những ngày gần đây chúng ta liền lại tiêu tốn ba triệu l ư ợ n g bạc vương nhạc c a o mày ngón tay ở trên mặt bàn gõ vương nhạc dáng vẻ cho các vị đang ngồi rất lớn áp lực coi như sùng t r ì n h cũng không ngoại lệ vương nhạc lắc đầu nói không được chúng ta phát triển tốc độ vẫn là quá chậm tăng nhanh tốc độ chúng ta muốn ở thời gian ngắn nhất bên trong đem toàn bộ hoàng hà lấy nam các tỉnh toàn bộ thống nhất không phải vậy chúng ta không có cách nào cùng mãn thanh đối kháng thùy giám các tướng sĩ nhất định phải động lên để bọn họ đi bình loạn cũng được để bọn họ đi diệt cướp cũng tốt nhất định phải làm cho bọn họ gặp gỡ huyết không phải vậy chỉ là ở trong quân doanh huấn luyện là không có thể trở thành đội quân thép t h ủ y giám đứng lên đến nói rằng vâng công tử xuất hiện ở trong quân thức a n tốt như vậy quân lương cũng không có một chút nào cắt xén nếu như những binh sĩ kia lại không bán mạng mặt tướng hay dùng quân pháp xử t ử bọn họ t h ủ y giám một mặt sắc khí hắn còn chờ vương nhạc cho hắn phong vương đây vào lúc này hắn tuyệt đối không cho phép có người ngáng chân hắn một cái văn sĩ đứng lên đến nói rằng công tử dựa theo kế hoạch của ngươi có phải là phải đem hết thẻ thổ địa đều thu hồi lại lại phân phát cho bách tính nói như vậy chúng ta tuy rằng có thể đạt được bách tính chống đỡ nhưng lại nhưng phải gặp đến hết thẻ thân sĩ cùng người đọc sách phản đối như vậy chúng ta đem nửa bước khó đi hiện tại là đại minh triều là sĩ phu cùng hoàng đế cùng trung thiên hạ thời đại vương nhạc đem thổ địa phân cho bách tính đương nhiên phải gặp phải hết thẻ thân sĩ cùng người đọc sách phản đối vương nhạc trong mắt mang theo hàng quang cười nói ta không có bạch muốn bọn họ thổ địa ta là trả thù lao cũng t ử về buôn bán bồi thường bọn họ còn đáp ứng cho bọn họ chữa bệnh nếu như như vậy bọn họ đều còn không đáp ứng vậy đã nói rõ những n à y thân sĩ có tư thông với địch bán nước c h i tâm đại gia phải biết mãn thanh t h á t tử nếu như đ á n h tới thổ địa tiền tài thậm chí ra bên trong nữ nhân đều là t h á t tử ta không có sao nhà của bọn họ đã rất xứng đáng bọn họ ai nếu không phục trực tiếp đem đánh giết không cần sẽ cùng bọn họ phí lời vương nhạc hiện tại đã không có thời gian cùng những k i a đám thân sĩ cãi cọ chỉ có thể cầm lấy đồ đao mới có thể mở một đường màu đến tiểu hà lạnh giọng cười nói công tử ngươi c ứ yên tâm đi ta sẽ để bọn họ đáp ứng n g h e xong vương nhạc cùng tiểu hà tất cả mọi người cảm thấy thấy lạnh cả người lần này không biết lại muốn đi bao nhiêu thân sĩ đầu sơn hải quan nô tam quế phủ đệ một cái gia đình liên tục lăn lộn chạy vào phủ đệ la lớn thiếu ra thiếu ra nô tam quế hơi nhúng mày lạnh lùng nói chuyện gì gia đ ì n h hoảng hốt vội nói thiếu ra không tốt kinh thành bị lý sông công phá hoàng thượng cùng thái tử không biết tung tích nô ra ở kinh thành phủ đệ cũng bị sấm vương cho xét nhà nô tam quế hai mắt tối xâm lại suýt chút nữa ngất đi chính mình ở kinh thành phủ đệ bị ăn cắp trần viên viên đây có hay không trần viên viên tin tức nô tam quế lớn tiếng hỏi gia đình lắc đầu nói thiếu phu nhân có người nói bị lưu tông mẫn đoạt đi sau đó hiến cho lý tự thành xuất hiện đang sợ là lành ít giữ nhiều lời đ ố n rất đáng sợ trần viên viên đã bị vương nhạc cứu đi nhưng là tin tức chuyển tới sơn hải quan nhưng đã biến thành lưu tông mẫn đoạt trần viên viên sau đó hiến cho lý tự thành xì xì nô tam quế phun ra một ngụm máu tươi tóc lập tức thụ lên đem mũ cho l à tung đây là danh xứng với thực nổi giận đùng đùng vì là hồng nhàn a lý sông ta nhiều không được ngươi ta muốn trở lại kinh thành ta muốn tiêu diệt lý tự thành nô tam quế gào thét nói gia đình liền vội vàng khuyên nhủ thiếu gia chúng ta hiện tại chỉ có mấy vạn binh mã cái kia lý sông nhưng là có mấy một trăm ngàn đại quân chúng ta coi như trở lại cũng không phải là đối thủ a mà là chúng ta hiện tại còn muốn c h ấ n thủ sơn hải quan đề phòng mãn thanh tháp tử nô tam quế phong cười như đ i ê n nói thành bắc kinh đều bị công phá đại minh triều đều diệt vong ta còn c h ấ n thủ cái gì sơn hải quan Lý sông s vạn quân ngon mấy chục vạn đại quân thì đại A o ta thanh ta thanh thát tử binh lực diệt、Lý、Tự Thành. Đoạt thêm mối hận. ta ra quan Nam, muốn mở mãn muốn mượn mãn mối xuôi sơn bình hận, n hải để lực Lý gia ô không tam thể quế hả có g báo? đình bị ngô tam quế chấn động đến nói không ra lời hướng về mãn thanh t h á t tử mượn binh này thật đáng sợ hai ngày sau đa nhĩ cổn nhận được ngô tam quế đầu hàng thư nhất thời cười to ha ha được ta đại thanh rốt cục có tiến quân trung nguyên cơ hội vương gia ngọc trân đạo trưởng cầu kiến thân vệ đi vào bầm báo đa nhĩ cổn hơi nhún g mày ngọc trân trở về để hắn vào đi đa nhĩ cổn nói rằng ngọc trân đi vào quỳ xuống hành lễ nói bần đạo ngọc trân bãi kiến vương ra đa nhĩ cổn cười lạnh nói hộ quốc chân nhân bản vương để ngươi làm sự tình ngươi dĩ nhiên một cái đều không có hoàn thành ngươi bây giờ còn có mặt trở về ngọc trân lần này đi thành bắc kinh không chỉ không có bắt được mượn binh công văn liền sùng trinh đều không có giết chết có thể nói là rơi vào thảm bại kết cuộc ngọc trân lúng túng nói vương gia lần thất bại này cũng coi như là sự ra có nguyên nhân bần đạo không nghĩ tới an kiếm thanh là tông sư võ giả hơn nữa liền viên thừa trí tiểu tử kia cũng ở trong hoàng cung đa nhĩ cồn hơi nhúng mày nói rằng viên thừa trí ngươi liền viên thừa trí cũng giết không được sao ngọc trân nói rằng vương gia viên thừa trí hiện tại cũng là tông sư võ giả tuy rằng công lực của hắn không bằng ta nhưng là ta muốn giết hắn cũng là phải hao phí điểm đánh đổi lúc đó ở kinh thành trong hoàng cung coi như ta giết viên thừa trí sợ là cũng trốn không thoát đến bất đắc dĩ ta chỉ có thể từ bỏ đa nhĩ cổn cười lạnh nói được rồi lần này bản vương liền tha thứ ngươi ngươi cũng biết ngươi mấy lần làm việc đều thất bại đã để hoàng thượng rất bất mãn viên thừa trí nếu nhiều lần xấu ngươi chuyện tốt hắn lại cùng vương nhạc quan hệ rất tốt ngươi liền đi đem viên thừa trí giết nếu như ngươi thất bại nữa liền không nên quay lại ngọc trân cũng biết hoàng thái cực khoảng thời gian này xác thực đối với mình có chút bất mãn để hắn làm sự t ì n h không có một kiện thành công coi như ngọc trân là tông sư võ giả nhưng là làm việc không thành công ở trong mắt hoàng thái cực cũng là tên rác rưởi ngọc trân quỳ xuống dập đầu nói rằng vương gia yên tâm bần đạo chắc chắn giết viên thừa trí mang theo hắn đầu người trở về ngọc trân sau khi rời khỏi đây đa nhĩ cổn mới cười lạnh một tiếng rác rưởi mấy ngày trước tàu hóa thuần đi tới thịnh kinh nương nhờ vào đa n h ị cổn bên người có thêm một cái tông sư cao thủ đa n h ị cổn tự nhiên là cao hứng vô cùng phải biết tàu hóa thuần nhưng là cùng ngao bái là một cái cấp bậc cừng giả có tàu hóa thuần giúp đỡ đa n h ị cổn liền có thể cùng hoàng thái cực chống đỡ được ngọc chân tuy rằng nghe đa n h ị cổn mệnh lệnh nhưng là hắn đến cùng vẫn là hoàng thái cực người đem ngọc chân xa lánh đi hoàng thái cực bên người liền ít đi một sự giúp đỡ lớn đa n h ị cổn muốn đem đại ngọc nhi cứu trở về l i ê n thiết yếu không chỉ tăng cường thực lực của chính mình viên thừa trí mang theo ôn thanh thanh trở lại hoa sơn hai người mới vừa trở về không tới m ộ ư ơ i ngày mục nhân thanh cùng mục t ă n g đạo trưởng cũng quay về rồi viên thừa trí nhìn thấy mục nhân thanh hỏi sư phụ ngươi cũng không ở sấm vương trong quân hiệu lực sao mục nhân thanh lắc đầu nói sấm vương hắn đã thay đổi hắn hiện tại đã bắt đầu trắng trận giết còn đại thần lão phu không muốn lại vì là sấm vương hiệu lực có thể vương nhạc nói đúng ta là thật sự già rồi mắt đều bỏ ra không nghĩ tới sâm vương thật sự chỉ là một cái giặc cỏ đầu lĩnh viên thừa trí thở dài hỏi sư phụ vậy ngươi sau đó định làm như thế nào mục nhân thanh cười nói lao phu còn có thể làm sao tự nhiên là ở hoa sơn cố u i lời thuận tiện đem ta hoa sơn phái tuyệt học truyền xuống mục t ă n g đạo trường nói rằng lao hầu nhi nếu không ngươi đi vương nhạc tiểu tử kia trong quân hiệu lực đi hắn hiện tại nam kinh khiến cho sinh động tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn mục nhân thanh nản lòng t h o i trí lắc đầu nói rằng quên đi thiên hạ này đại sự lao phu không muốn xen vào nữa cũng quản không được lao phu vẫn là thanh thản ổn định ở hoa sơn thu đồ đệ thụ nghệ đi một tháng sau ở nam kinh thành vương nhạc nhận được tin tức nô tam quế đầu hàng mãn thanh mở ra sơn hải quan để mãn thanh thắt tử nhập quan lý tự thành đại quân bị mãn thanh thắt tử đại quân đánh tan thành bắc kinh rơi xuống mãn thanh trong tay vương nhạc đem giấy viết thư giao cho tiểu hà nói rằng các ngươi cũng xem một chút đi tiểu hà sau khi xem xong lạnh lùng nói công tử không nghĩ tới ngươi dự đoán sự tình thật sự phát sinh nô tam quế nương nhờ vào mãn thanh lý tự thành đại quân tan tác thành bắc kinh lần thứ hai đội chủ tiếp đó mãn thanh thắt tử đại quân sợ làm u ố n sôi nam đi trần viên viên trong mắt mang theo nước mắt nàng không tin nô tam quế hội nương nhờ vào mãn thanh nô tam quế anh tuấn có anh hùng khí khái trần viên viên vẫn cho rằng hắn là đại hào kiệt đại anh hùng nàng vì chính mình có thể gả cho ngô tam quế cảm thấy tự hào nhưng là hiện tại ngô tam quế dĩ nhiên nương nhờ vào mãn thanh điều này làm cho trần viên viên rất thương tâm đại ngọc nhi khỏe miệng hơi n h ế t lên trong mắt mang theo một tia ý mừng vương nhạc nhìn đại ngọc nhi cười lạnh một tiếng nói rằng đại ngọc nhi ngươi cao hứng cái gì ngươi có phải là cảm thấy hoàng thái cực thật sự liền có thể được thiên hạ ta cho ngươi biết không thể hiện tại ta đã đã k h ô n g chế sáu cái tỉnh chỉ bằng vào nhân khẩu cùng của cải m à thôi ta đã có cùng hoàng thái cực một trận chiến tư cách x u n g c h i n h hoàng đế tên tuổi chính là dùng tốt vương nhạc chỉ dùng hơn một tháng thời gian liền trưởng không sáu cái tỉnh lá bài tẩy nay mở rộng tốc độ có thể là phi thường kinh người đại ngọc nhi cười nói vương nhạc người thua chắc rồi đại minh quân đội không thể thắng được ta đại thanh bát kỳ đội mạnh vương nhạc cười lạnh nói thật sao đại ngọc nhi người thái tự tin bát kỳ đội mạnh cũng không phải không thể chiến thắng ngươi chờ xem trọng xem ta là làm sao diệt mãn thanh chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi hai ngọc trân trên hoa sơn lý nham ngồi ở quân trong lều biểu hiện trắng trường phía dưới mấy vị tướng quân mỗi người đều là một mặt tức giận quân sư không nghĩ tới sấm vương vẫn không c ó trở thành hoàng đế liền nếu muốn giết quân sư ngươi hiện tại chúng ta bị mãn thanh thắt từ quân đội đánh bại hắn còn không buông tha ngươi sấm vương có phải là điên rồi một cái tướng quân chừng hai mắt tức giận nói một cái khác tướng quân cũng nói không sai hiện tại thành bắc kinh đều bị mãn thanh t h á t tử công chiếm chúng ta lại vẫn ở đấu tranh nội bộ thực sự là thái buồn cười ta xem nếu sấm vương nói quân sư muốn tạo phản vậy chúng ta liền thật sự phản chúng ta đều đồng ý tùy tùng quân sư ngươi không sai chúng ta phản phía dưới các lộ tướng quân lớn tiếng kêu lên đúng lý nham một trưởng vô ở trên mặt bàn lớn tiếng quát lớn nói các ngươi muốn làm gì sấm vương muốn giết ta bất quá là đợi tin mưu kim tinh đám người lời gièm pha thôi hiện tại sấm vương đại quân bị mãn thanh thắt tử đánh tan chỉ còn dư lại ta cùng lưu phương lượng này lưỡng lộ đại quân còn có thể chiến nếu như chúng ta lại chém giết lẫn nhau cái kia sấm vương đem rơi vào vạn kiếp bất phục nơi lý nham đột nhiên hỏi hồng nương đây hai ngày nay ta tại sao không nhìn thấy hắn một cái tướng quân nói rằng phu nhân đi tới hoa sơn hắn hướng đi viên thừa trí cầu viện đi tới lý nham thở dài viên thừa trí coi như đến rồi cũng cứu không được chính mình dù cho võ công của hắn lại cao hơn ngọc trân cóng lấy trường kiếm cầm p h ấ t trần một đường đi nhanh rốt cục chạy tới hoa sơn lần này ngọc trân quyết định đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng nhất định phải giết chết viên thừa trí không phải vậy mãn thanh đem cũng lại không tha cho hắn đến lúc đó hắn ngọc trân sắp trở thành cô hồn giã quỷ thiên hạ liền không còn có hắn chỗ dung thân ngọc trân có thể tưởng tượng đạt được người hán người mãn đều không tha cho chính mình khi đó chính mình chính là cỡ nào cô độc đau khổ bất quá ngọc trân chưa từng có cảm thấy tất cả những thứ này đều là chính mình sai sai chính là viên thừa c h í là mộc t ă n g đám người nếu không là bọn họ chính mình cũng sẽ không sống đến mức thê thảm như thế viên thừa c h í ta nhất định sẽ giết ngươi ngọc trân đứng ở dưới chân hoa sơn nhìn hoa sơn trong mắt mang theo hàng quang hả ngọc trân nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là một vị thân mặc trang phục màu đỏ m ỹ n ữ trẻ trung xinh đẹp ngọc trân vốn là h à o sắc nhìn thấy cô gái xinh đẹp đương nhiên sẽ không đông tha hồng nương thấy một vị bạch lý đạo trưởng ngăn cản đường đi của chính mình liền vội vàng hỏi đạo trưởng không biết ngươi ngăn cản tiểu n ữ tử đường đi là dụng ý gì ngọc trân lớn tiếng cười nói đạo gia ta thấy tiểu nương tử xinh đẹp như vậy tự nhiên là động phản tâm t i ể u nương tử không bằng ngươi rồi cùng đạo gia ta đi khoái hoạt khoái hoạt ha ha hồng nương sắc mặt tái xanh lớn tiếng quát lớn nói ngươi này tặc đạo thật là to gan ban ngày ban mặt lại dám cướp giật dân nữ ngọc trân cười nói không sai không sai đủ cay đủ mùi vị đạo gia ta chính là yêu thích như ngươi vậy hồng nương lấy ra trường kiếm một chiêu kiếm hướng về ngọc trân đâm tới ngọc trân cười nói ồ t h i ể u nương tử còn biết võ công vậy ta liền càng yêu thích bất quá đáng tiếc võ công kém một chút như vậy đi t h i ể u nương tử người theo ta ta dạy võ công cho ngươi đến thời điểm bảo đảm võ công của ngươi đệ nhất thiên hạ ngọc trân một đạo chỉ lực gậy tại hồng nương trên mũi kiếm hồng nương cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ chuyển đến lập tức đem trường kiếm trong tay vỡ rơi mất hồng nương sắc mặt biến đổi lớn nàng không nghĩ tới ngọc trân võ công dĩ nhiên cao cường như vậy hiện tại chính mình chính là muốn đi cũng đi không xong dâm tặc nơi này nhưng là dưới chân hoa sơn ngươi nếu như dám sảng bậy người của phái hoa sơn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi hồng nương xuất hiện ở không có cách nào chỉ có thể dùng hoa sơn phái tên tuổi đến ép ngọc trân ngọc trân lạnh giọng cười nói hoa sơn phái hoa sơn phái võ công cũng xem là tốt nhưng là cùng đạo gia ta so với vẫn là kém xa hoa sơn phái con kia lão hầu tử ta cũng không sợ ngươi dùng hoa sơn phái đến ép ta không có tác dụng xem ra tiểu nương tử cũng là muốn lên hoa sơn vừa vặn đạo gia ta cũng muốn đi hoa sơn lấy một người đầu người ngày hôm nay bản đạo gia liền để tiểu nương tử nhìn v õ công của ta là làm sao lợi hại ngọc trân nắm lấy hồng nương triển khai khinh công hóa thành một đạo bóng t r ắ n g hướng về hoa sơn phái chạy đi viên thừa trí đang cùng mộc t ă n g đạo trường chơi cờ không nghĩ tới ngọc trân đột nhiên xuất hiện ngọc trân viên thừa trí kinh ngạc nói mộc t ă n g đạo trường sầm mặt lại lạnh lùng nói nghiệp trướng ngươi lại vẫn dám đến hoa sơn thật là to gan đem sư phụ thiết kiếm lệnh bài giao ra đây ngọc trân cũng không nghĩ tới một tang đạo trường cũng ở hoa sơn bất quà nều đến rồi vậy thì nhất định phải giết viên thừa trí mặc kệ ngày hôm nay ai ở đây hồng nương nhìn thấy viên thừa trí lo lắng nói viên huynh đệ ngươi nhanh lên một chút đi cứu đại ca ngươi sớm vương muốn giết hắn ngọc trân lạnh giọng cười nói tiểu nương tử nguyên lai ngươi cùng viên thừa trí nhận thức ca bất quá hiện tại viên thừa trí sợ là nơi nào cũng đi không được hắn nhất định sẽ chết ở dưới kiếm của ta viên thừa trí đứng lên đến lạnh giọng nói rằng ngọc trân ngươi đem hồng nương thả ngươi muốn cùng ta đánh ta phụ bồi ngọc trân điểm nói được ngọc trân điểm hồng nương h u y ệ t đạo làm cho nàng đứng ở một bên không thể động đậy mục t ă n g đạo trường tức giận nói nghiệp trướng ngươi còn không biết hối cải còn muốn muốn làm nghề sao ngày hôm nay ta liền muốn vì sư môn thanh lý môn hộ mục t ă n g đạo trường rút ra trường kiếm hóa thành một đạo t à n ảnh hướng về ngọc trân công tới ngọc trân lấy ra thiết kiếm lệnh bài lệnh giọng cười nói sư phụ lệnh bài trưởng môn ở trong tay ta hiện tại ta chính là thiết kiếm môn trưởng môn mục t ă n g ngươi muốn phạm thượng sao mục t ă n g đạo trường nhìn thấy thiết kiếm lệnh bài đình chỉ công kích ngọc trân cười lạnh một tiếng một cước đá trên ngực mục t ă n g đạo trường đem mục t ă n g đạo trường đẩy lui xa mười t r ư ợ n g c h e n viên thừa trí màu vàng kiếm ra khỏi vỏ nói rằng đạo trường ngọc trân có thiết kiếm lệnh bài ngươi không hiếu động tay vẫn để cho ta đến đây đi ta tuy rằng học thần hành bách biến có thể cũng không phải thiết kiếm môn đệ tử ngọc trân thiết kiếm lệnh bài đối với ta không có tác dụng mục t ă n g đạo trường tôn sư trọng đạo thiết kiếm lệnh bài ở ngọc trân trong tay hắn xác thực không tốt công kích nữa được rồi mục t ă n g đạo trường gật đầu nói thừa trí ngươi phải cẩn thận này nghiệp chướng tuy rằng khốn nạn khi sư di tổ không làm nhân sự nhưng là võ công rất lợi hại viên thừa trí gật đầu nói đạo trường yên tâm ta hiểu rồi chuyện gì xảy ra nghe được động tĩnh hoa sơn phái chúng đệ tử đều đi ra liền ngay cả mục nhân thanh cũng chạy tới mục nhân thanh nhìn thấy ngọc t r â n sững sờ khẽ mỉm cười này ngọc t r â n thật sự thật là to gan a lại dám độc thân giết tới hoa sơn quy tân t h ủ ôm nhi tử quy trung đi tới mục nhân thanh bên người hỏi sư phụ chuyện gì thế này này bạch Tý đạo nhân là ai tại sao muốn cùng tiểu sư đệ chém giết mục nhân thanh nói rằng hắn chính là ngọc t r â n là một tang đạo trưởng sư đệ hơn mười năm trước hắn liền làm mãn thanh thắt t ử chó san đáng tiếc hắn này một thân võ công tuyệt thế mục nhân thanh biết viên thừa trí là tông sư võ giả hắn lần này quyết định không đ ú n g tay vào để viên thừa trí đơn độc đối phó ngọc trân ngọc trân lạnh rên một tiếng trường kiếm trong tay hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về viên thừa trí công tới viên thừa trí thầm nói ngọc trân muốn chết lại dám cùng mình kim xả kiếm liều và ảnh mạnh mẽ kiếm khí buộc phát ra phạm vi năm trượng bên trong cây cối đều bị kiếm khí phá hủy viên thừa trí bị sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui vài bước ngọc trân chỉ là cơ thể hơi lay động một cái liền hóa giải lực phản chấn ngọc trân công lực còn cao hơn viên thừa trí cường một ít viên thừa trí nhìn ngọc trân hoàn hảo không chút tổn hại trường kiếm xứng sở thầm nói ngọc trân trường kiếm cũng không phải vật phàng a phi thiên ma nữ tôn trọng quân một mặt lo lắng sư phụ sư nương tiểu sư thúc rơi xuống hạ phong a ôn thanh thanh trong lòng càng là lo lắng viên thừa trí nếu như bị thương nàng nên làm thế nào cho phải đại ca ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự a ôn thanh thanh trong lòng cầu khẩn ngọc trân lạnh giọng cười nói khỉ con công lực của ngươi như trước không bằng ta ta đã nói ngươi không phải là đối thủ của ta ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi viên thừa trí tự tin nói thật sao ta ngược lại muốn xem xem ngày hôm nay đến cùng là a i tử viên thừa trí tu luyện vương nhạc ba cái thần bí động tác sự chịu đựng mạnh mẽ chỉ cần vẫn chém giết tiếp đợi được ngọc trân chân khí tiêu hao gần như thời điểm viên thừa trí tuyệt đối có thể thắng g i ế t viên thừa trí triển khai thần hành bách biến hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về ngọc t r â n g i ế t chết đi h ừ thần hành bách biến viên thừa trí ngươi còn kém xa đây ngọc t r â n cũng triển khai thần hành bách biến hướng về viên thừa trí công tới len k e n k e n mỗi một lần trường kiếm chạm vào nhau đều sẽ bạo phát mạnh mẽ kiếm khí loạn lưu mục nhân thanh một tay đánh tan bay tới kiếm khí dư âm lớn tiếng nói mọi người lùi về sau mục nhân thanh cùng mục t ă n g đạo trường có thể không sợ kiếm khí dư âm nhưng là cái khác hoa sơn đệ tử liền không thể chống đối tông sư võ giả kiếm khí dư âm cũng không phải người bình thường có thể chống đối cc ngọc chân trường kiếm ở viên thừa trí trên cánh tay vẽ ra một đạo vết kiếm nhìn thấy viên thừa trí cánh tay chảy máu r á n g vẻ ngọc chân lớn tiếng cười nói khỉ con ta biết ngươi mặc vào đ ư ơ n qua ta thiết kiếm môn sợi vàng bảo giáp nhưng là hai tay của ngươi hai chân nhưng không có bảo giáp bảo vệ ngày hôm nay ta liền muốn đưa ngươi tay chân chặt bỏ đến viên thừa trí lạnh rên một tiếng chân khí rót vào đến kim xà kiếm trên trường kiếm phát sinh từng trận kiếm reo trở lại viên thừa trí hét lớn một tiếng triển khai hoa sơn tuyệt học kiếm pháp phụ cốt chi thư hướng về ngọc trân công tới ngọc trân sắc mặt nghiêm túc thầm nói đây là hoa sơn phái kiếm thuật phụ cốt chi thư chính mình cũng phải cẩn thận phụ cốt chi thư này một chiêu phi thường lợi hại cũng rất đau gác viên thừa trí triển khai này một chiêu kiếm thuật Coi như Ngọc trân muốn thoát khỏi, cũng như thoát Trân ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến ngọc trân dùng phất trần chặn lại rồi viên thừa trí trường kiếm viên thừa trí cười lạnh một tiếng màu vàng kiếm l â y khó mà tin nổi góc độ lần thứ hai đâm hướng về ngọc trân một đạo kiếm khi ở ngọc chân trên mặt vẽ ra một vết thương ngọc chân con mắt đỏ đậm hắn đã thẹn quá thành giận nam kinh thành vương nhạc đem tất cả mọi chuyện đều giao cho thuộc hạ đi làm hắn xuất hiện đang chuyên tâm việc làm chỉ có một kiện vậy thì là luyện công đem tu vi tăng lên tới đại tông sư cấp độ cùng mãn thanh quyết chiến ngoại trừ quân đội cao thủ tuyệt thế tác dụng cũng là không cho lơ là diệt mãn thanh quân đội giết không được ngao bái vậy cũng không tính thắng ngao bái nếu như điên cùng lên trong trận sát hại phía bên mình văn võ đại thần thế lực của chính mình sợ là rất nhanh sẽ tan vỡ vì lẽ đó vương nhạc quyết định nhất định phải giết ngao bái này mối họa chỉ cần không có ngao bái này cao thủ d i ệ t mãn thanh liền ngay trong tầm tay vương nhạc ở bên trong khu nhà nhỏ bế quan bên cạnh hắn lực lượng tinh thần vụ hóa trình độ đã đạt đến lực lượng tinh thần một nửa vương nhạc cảm nhận được thực lực tăng trưởng trong lòng mừng d ỡ chỉ cần đem hết t h ể lực lượng tinh thần toàn bộ vụ hóa biến thành chất lỏng ta liền trở thành đại tông sư nhưng mà vào lúc này tiểu hà nhưng mang đến một cái rất tin tức xấu những kia tấn thương phần lớn đều nương nhờ vào mãn thanh t h á t tử vương nhạc trong mắt sát cơ lóe lên liền qua hỏi tiểu hà biết bọn họ tại sao nương nhờ vào mãn thanh t h á t tử sao tiểu hà nói rằng thiếu ra bởi vì chúng ta dùng tiền mua bọn họ thổ địa bọn họ tức giận bất bình vì lẽ đó trong cơn tức giận liền nương nhờ vào mãn thanh t h á t tử vương nhạc cười lạnh nói ha ha bọn họ cho rằng nương nhờ vào mãn thanh t h á t tử liền có thể bảo vệ trong tay của cải đợi được mãn thanh t h á t tử c ư ớ p đến tiền dùng hết bọn họ những n à y tấn thương cũng sẽ như lợn béo như thế bị chém giết những mãn thanh đó t h á t tử có thể không giống ta tốt như vậy nói chuyện muốn bọn họ thổ địa còn có thể có tiền đến mua tiểu hà phân phó những kia nương nhờ vào mãn thanh tấn thương không lại cho phép bọn họ xuôi nam kinh thương phát hiện bọn họ người toàn bộ đánh giết phát hiện hàng hóa của bọn họ toàn bộ tịch thu tiểu hà gật đầu nói vâng công tử vương nhạc trong lòng cười gằn những kia tấn thương mất đi phía nam thị trường nhìn bọn họ còn làm sao hung hăng chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi ba đáng sợ lời đồn đái hoa s ơ n trên viên thừa trí cùng ngọc trân đã chém giết một canh giờ hai người vẫn không có phân ra thắng bại khỉ con sức mạnh của ngươi dĩ nhiên không có yếu bớt sao có thể có chuyện đó ngọc trân nhìn viên thừa trí trong lòng tràn ngập kiên kỵ ngọc trân chân, chân khi đã tiêu hao một nửa nhưng là viên thừa trí nhưng vẫn như cũ sức mạnh mạnh mẽ mỗi một kích đều có đỉnh cao thời khắc tám phần mười công lực ngọc trân thầm nghĩ trong lòng tiếp tục như vậy không được chờ chân khí của ta hao xong sớm muộn cũng sẽ chết ở viên thừa trí trên tay hoa sơn không ngừng viên thừa trí một cái tông sư võ giả bên cạnh còn có một cái võ công càng mạnh hơn mục nhân thanh ở nhìn đây Ta muốn một đòn toàn muốn đem đòn lực viên thừa trí đánh giết, sau đó bách triển khai thần hành、bách、biến bỏ chạy. Ngọc Trân trong khai chạy. giết, sau bỏ lạnh ò n đánh chú ý. Thần hành、bách、biến tốc độ thiên g độ bách chú h tốc ý. vô s o g coi n ư hoa sơn phái cao minh nhất khinh cao sơn n c ô giọng cũng không kịp. v ê n lạnh thừa trí g i cười nói ngọc chân ngươi không có thắng cơ hội ngày hôm nay coi như đưa ngươi chân khí hao hết ta cũng phải giết ngươi ngươi cái này mãn thanh thắt t ử chó săn người người phải trừ diệt viên thừa trí chân khí mới tiêu hao ba phần mười cùng ngọc chân so với tự nhiên là càng có ưu thế ngọc t r â n hét lớn một tiếng toàn lực xuất kích một đạo dài mấy trượng kiếm khí hướng về viên thừa trí chém tới viên thừa trí khẽ mỉm cười triển khai khinh công một chiêu kiếm hướng về ngọc t r â n đâm tới ngọc t r â n trong mắt mang theo một tia âm mưu thực hiện được ý cười trường kiếm nhất chuyển lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về viên thừa trí đầu đâm tới viên thừa trí kinh hãi đến biến sắc vừa nay cái kia một đạo kiếm khí không phải ngọc t r â n sát chiêu viên thừa trí kim xà kiếm hiểm chi lại hiểm địa chặn lại rồi ngọc chân trường kiếm trong lòng cả kinh nói thật nhanh ngọc trân tốc độ càng sắp rồi hiện tại viên thừa trí cùng ngọc trân bính chính là sức mạnh cùng tốc độ hai người ở hoa sơn phái đệ tử trong mắt chỉ là hai đám liên tục va chạm với ảnh có thể nhìn rõ ràng hai người thân hình cùng động tác chỉ có mục nhân thanh cùng mục tang đạo trường và ảnh viên thừa trí kim x à kiếm nhất chấn động rời đi sức mạnh đột nhiên viên thừa trí phát hiện ngọc trân biến mất rồi thừa trí cẩn thận hắn ở người mặt trên mục nhân thanh nhắc nhở viên thừa trí ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy một cái bóng người màu trắng hóa thành một đạo tàn ảnh hướng mình tấn công tới ngọc t r â n ngươi thực sự là muốn chết bay đến không t r u n g ta xem ngươi làm sao mượn lực viên thừa trí trường kiếm hướng lên trời đâm một cái lưỡng thanh trường kiếm lui kiếm đụng nhau phát sinh một tiếng vang thật lớn kiếm khí bừa bãi tàn phá ngang dọc hả viên thừa trí sững sở hắn cảm thấy một lồn u g mạnh mẽ từ trên trời giang xuống trực tiếp đem kim xả kiếm ép loan ngọc trân làm sao có khả năng có như thế sức mạnh mạnh mẽ viên thừa trí trong lòng nghĩ hoặc khỉ con ta hiện tại dùng thiên cân truy hơn nữa từ không trung lao xuống sức mạnh không phải ngươi có thể chống đối chết đi ngọc trân lớn tiếng cười nói viên thừa trí dưới chân nham thạch trầm không chịu nổi sức mạnh mạnh mẽ phát sinh kịch liệt nổ tung thanh trong lúc nhất thời mấy trăm cân hòn đá khắp nơi bay loạn hoa sơn phái các đệ tử nhìn ra trận mắt n g mắt mồm ôn thanh thanh thấy viên thừa trí ở vào hạ phòng nếu như không nựa phản kích sợ là sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng đại ca dùng kim x à truy đánh hắn ôn thanh thanh lớn tiếng nói kim x à trong bi tịch không ngừng có kiếm pháp cùng thân pháp còn có một bộ tương đương lợi hại ám khí phương pháp viên thừa trí vừa nghe mừng rỡ trong lòng ba viên kim x à truy ở chân khí ra chỉ dưới hóa thành lưu quang hướng về ngọc chân công tới hả ngọc chân s ư ớ n g sở là ám khí lùi ngọc chân lập tức hướng về không chung bay đi len ken ken ba tiếng vang lên giòn d ã ngọc trân trường kiếm lập tức viên thừa trí kim xà truy ngọc trân thầm nghĩ trong lòng vừa nay cái kia lập tức tiêu hao mạnh mẽ chân khí hiện tại ta chỉ có lưỡng thành chân khí không đi nữa sợ là đi không xong giết viên thừa trí tiểu tử kia sau đó lại tìm cơ hội đi ngọc trân thấy mình một đòn toàn lực không có giết chết viên thừa trí nhất thời bắt đầu sinh ý lui ngọc trân dựa vào kim xà truy sức mạnh về phía sau bay đi rơi xuống trên đất nguyên ọ c thừa trí i n khai lần này triển khai như chức là hoa sơn kiếm thuật phụ cốt chi thư này một chiêu hắn tin tưởng lấy ngọc trân hiện tại trạng thái căn bản là tránh không khỏi cái gì ngọc t r â n quay đầu nhìn lại chỉ thấy viên thừa trí dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng mình đánh tới xèo viên thừa trí hoa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở ngọc t r â n phía trước ngọc t r â n nhất thời cảm thấy cái cổ mát lạnh kinh ngạc nói ta trúng chiêu viên thừa trí tốc độ quá nhanh kim xả kiếm thái sắp bén ngọc t r â n cái cổ bị cắt ra sau khi cũng không có phun ra màu tươi xì xì quá một hồi lâu ngọc t r â n cái cổ mới phun ra sương máu cuối cùng ngã xuống đất bỏ mình Hoa, đại ca thắng. ôn thanh thanh nhìn thấy viên thừa trí giết ngọc trân nhất thời cao hứng nhảy lên mục nhân thanh mấy người cũng là một mặt ý cười bọn họ cũng không nghĩ tới viên thừa trí có thể giết chết ngọc trân vốn là mục nhân thanh còn muốn ở viên thừa trí không địch lại thời điểm ra tay giúp đỡ nhưng là hiện tại viên thừa trí dĩ nhiên thắng điều này làm cho hắn rất giật mình mục tang đạo trường ánh mắt hơi tối xâm lại trên mặt không có một chút nào ý cười trong lòng phát sinh một tiếng thở dài ngọc trân như thế nào đi nữa không phải đều là sư đệ của hắn hiện tại sư đệ chết rồi xem như là ngoại trừ một cái gieo vạ nhưng là thiết kiếm môn cũng chỉ còn dư lại hắn m ộ t tang một người mục tang đạo h u n h mục nhân thanh biết mục tang đạo trường trong lòng không dễ chịu mở lời an ủi mục tang đạo trường trước mặt nở nụ cười lão h ầ u tử ngươi cũng không nên nói ta biết ngọc t r â n là tự làm tự chịu là báo ứng bất quá bất kể như thế nào hắn đều là sư đệ ta ta phải đem hắn mang về thiết kiếm môn an táng mục nhân thanh gật đầu nói như vậy cũng tốt ôn thanh thanh đi tới viên thừa trí bên người quan tâm nói đại ca ngươi thế nào viên thừa trí lắc đầu nói thanh đệ ta không có chuyện gì ngươi không muốn lo lắng ta chỉ là lực kiệt mà thôi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi cuối cùng cái kia một đòn viên thừa trí hao hết hết thẻ chân khí cùng thể lực không phải vậy cũng giết không được ngọc chân cái này đối thủ mạnh mẽ ôn thanh thanh gật đầu nói được đại ca ta dịu ngươi chờ đến viên thừa trí thể lực khôi phục hồng nương vội vàng nói thừa c h í sấm vương muốn giết ngươi đại ca ngươi nhanh lên một chút đi cứu cứu hắn đi đi trễ ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện ôn thanh thanh lạnh lùng nói sấm vương đại quân đều là một ít đám người ô hợp hiện tại sấm vương càng là đợi tin ngưu kim tinh những tiểu nhân này lời dèm pha ta xem à sấm vương hiện tại sùng trinh như thế đều là cái hôn quân hồng nương nếu sấm vương muốn giết lý nham các ngươi rời đi sấm vương là được rồi tại sao còn muốn vì hắn hiệu lực hồng nương làm sao không muốn đi thẳng một mạch nhưng là lý nham là sấm vương quân sư dưới trướng còn nắm giữ một đội đại quân không phải nói đi liền có thể đi viên thừa trí thở dài nói rằng chúng ta đem hết t h ể hy vọng đều ký thắc ở sấm vương trên người không nghĩ tới sấm vương cũng là không đỡ nổi tường bùn não đại ca gặp nạn ta cái này làm nhị đệ tự nhiên không thể không quản chúng ta hiện tại liền xuống núi đi đi cứu đại ca ôn thanh thanh nói rằng viên đại ca ta cũng muốn đi viên thừa trí gật đầu nói được hồng nương thấy viên thừa trí đáp ứng đi cứu người nhất thời mặt mày hớn hở viên thừa trí võ công cao cường chỉ cần có hắn ở lý nham liền nhất định sẽ không có chuyện gì thanh bắc kinh tòa thành cổ này hiện tại đã bị mãn thanh chiếm lĩnh một tòa xa hoa bên trong tòa phủ đệ ngồi vây quanh mấy cái người hán ông lão trang phục của bọn họ cùng người mãn là như thế bọn họ chính là đầu hàng mãn thanh mấy cái đại tấn thương nói một chút đi chúng ta nên làm gì một cái giữ lại chư đuôi mái tóc mặt tròn ông lão liếc mắt nhìn đang ngồi mấy người lên tiếng hỏi một cái gầy gò ông lão bất đắc dĩ nói hiện tại vương nhạc đã phong tỏa toàn bộ giang nam chặt đứt thủy vận hàng của bọn ta không vào được giang nam hàng hóa không ra được coi như có bạc cũng không mua được lương thảo a sớm biết là như vậy lao phu liền không nương nhờ vào mãn thanh ai hối không phải làm sơ a hoàng thái cực cùng đa nhĩ cổn đã cho bọn họ những n à y tấn thương rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc nhất định phải làm cho thủy vận thông nếu như giang nam lương thảo không thể lên phía bắc mãn thanh lương thảo đều sẽ phi thường căng thẳng nhưng là vương nhạc đã chặt đứt thủy vận phong tỏa toàn bộ giang nam giang nam gạo mối ăn chờ chút vật tư căn bản là vận không ra mãn thanh hiện tại không thiếu bạc lý tự thành từ thành bắc kinh bên trong cướp đoạt 70 triệu lượng bạc hiện tại đều rơi xuống mãn thanh trong tay nhưng là có bạc nhưng không mua được đồ vật điều này làm cho hoàng thái cực cùng đa nhĩ cổn phi thường ớt ứ c hoàng thái cực cùng đa nhĩ cổn cũng là không có cách nào cho nên mới để nương nhờ vào tới được tấn thương môn nghĩ biện pháp nếu không chúng ta đi tìm vương nhạc nói chuyện coi như đem lương thực giá cả tăng lên mấy phần mười hoặc là gấp đôi cũng không đáng kể a một ông già nói nói rằng thì vương nhạc đàm đó là muốn chết chúng ta phản bội người hán nương nhờ vào mãn t h à n h ngươi cảm thấy vương nhạc sẽ bỏ qua cho chúng ta ta xem vẫn để cho đa nhĩ cổn mang binh sôi nam đi chỉ cần chiếm lĩnh giang nam đến thời điểm lương thực cùng mối ăn những này vật tư dĩ nhiên là có cái kia mặt tròn ông lão nói rằng hiện tại những n à y tấn thương cũng hối hận sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục tìm vương nhạc cần ý lìa bất quá nếu phản bội đại minh triều phản bội người hán cũng chỉ có thể theo mãn thanh một con đường đi tới đen cái kia gầy gò ông lão cũng gật đầu nói cũng chỉ có thể như vậy chúng ta là không có cách nào muốn lương thực chỉ có thể để đại quân xuôi nam tự mình đi lấy thanh bắc kinh hoàng cung ngự thư phòng hoàng thái cực ngồi ở án thư trước nhìn tổ đại thọ cùng hồng thừa chủ hỏi hai vị ái khanh hiện tại nương nhờ vào ta đại thanh người hán đại thần có bao nhiêu người tổ đại thọ một mặt c ư ờ i khổ nói rằng về hoàng thượng không tới hai mươi người hoàng thái cực hơi nhúng mày hỏi không tới hai mươi người làm sao có khả năng ít như vậy trâm không phải đã nói rồi sao chỉ cần bọn họ đáp ứng vì ta đại thanh làm việc chỗ tốt thiếu bọn họ không được hơn nữa bọn họ nguyên lai、like、ở đại minh triều là cái gì c h ứ c quan hiện tại chấm vẫn là cho bọn họ cái gì chức quan hồng thưa chú nói rằng hoàng thượng từ khi phạm văn trình sau khi chết liền cũng không còn người hán đại thần nương nhờ vào lại đây hiện tại đại thành công chiếm thành bắc kinh chúng ta cưỡng bức rụ rỗ mới có chừng hai mươi cái người hán đại thần đồng ý xuống núi cái khác người hán đại thần đều muốn xuôi nam hoàng thái cực lạnh lùng nói những đại thần kia tuyệt đối không thể để cho bọn họ xuôi nam chính là cái chết cũng phải để bọn họ chết ở thành bắc kinh hoàng thái cực trong lòng thầm hận vương nhạc giết phạm văn trình cái kia một chiêu quá ác ở thịnh kinh thời điểm hoàng thái cực vẫn không cảm giác được hiện tại công chiếm thành bắc kinh địa bàn quá lớn không có người hán đại thần tới quản lý có thể nói là hỗn loạn tương bừng còn như vậy loạn xuống không giống nhau không chờ vương nhạc mang binh đến công đại thanh chính mình sẽ tan vỡ hoàng thái cực tin tưởng ba năm sau đợi được lần thứ hai đi cầu vương nhạc chữa bệnh thời điểm vương nhạc tuyệt đối sẽ đưa ra càng quá đáng yêu cầu nói không chắc muốn chính mình giết tổ đại thọ cùng hồng thừa chủ hoàng thái cực nếu như nếu như thật sự lại giết tổ đại thọ cùng hồng thừa chủ đến thời điểm sợ cũng sẽ không bao giờ có một cái người hán đại thần lại vì là mãn thanh hiệu lực hoàng thượng hoàng thượng không tốt một cái thái giám hoàng cuống quýt bận bịu chạy vào ngự thư phòng chuyện gì hoàng thái cực c a o mày hỏi thái giám vội vàng nói hoàng thượng hiện tại toàn bộ kinh thành đều ở đồn đại người mãn muốn tìm vương nhạc chữa bệnh liền muốn nắm một cái nương nhờ vào đại thanh người hán quan chức hoặc là thương nhân đầu người đi vào trước quan mặc kệ to nhỏ vương nhạc chỉ nhận người đầu có đầu người hắn liền cho người mãn chữa bệnh hoàng thái cực kinh hãi đến chạm lên cái gì vương nhạc thật sự nói như vậy tiểu thái dám gật đầu nói đồn đại hoàng thượng chỉ là đồn đại tổ đại thọ cùng hồng thừa c h ù sắc mặt cũng là tương đương khó coi vương nhạc này một chiêu quá độc ác hoàn toàn là muốn giết chết bọn họ những này nương nhờ vào người hán hơn nữa vương nhạc còn không tự mình động thủ để người mãn đến giết mãn thanh những quý tộc kia đều biết vương nhạc thần y đại danh hoàng thái cực bệnh liền ngự y cũng không có cách nào nhưng là vương nhạc dễ dàng liền có thể trị liệu những kia người mãn chỉ cần sinh bệnh bình thường đại phu không trị hết bọn họ liền sẽ nghĩ tới vương nhạc dùng một cái người hán quan chức đầu người đem đổi lấy trị liệu rất có lời người hán ở người mãn trong mắt là cái gì là nô tài giết nô tài người mãn là sẽ không có tâm lý gánh nặng hai vị a i khanh vương nhạc hiện tại thả ra như thế một cái lời đồn các ngươi nói Ta t đại thanh nên ứng đối ra sao? hoàng thượng nhìn tổ đại thọ cùng hồng thừa chủ tiêu vội hỏi nếu như phạm văn trình còn ở đây hoàng thái cực gặp phải xử lý không được sự tình tuyệt đối cái thứ nhất hỏi phạm văn trình nhưng là phạm văn trình chết rồi hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào tổ đại thọ cùng hồng thừa chủ hồng thừa chủ nói rằng hoàng thượng trong lúc nhất thời vi thần cũng không có biện pháp hay không nếu như để cho chúng ta trở lại suy nghĩ một chút nói không chắc có thể nghĩ ra biện pháp đến hoàng thái cực gật đầu nói cũng tốt hai vị ái khanh hãy đi về trước đi hy vọng có thể nghĩ ra biện pháp đến hai vị ái khanh yên tâm châm tuyệt đối sẽ không để người mãn dùng người hán quan chức đầu người đem đổi lấy chữa bệnh cơ hội hoàng thượng vi thần xin cáo lui tổ đại thọ cùng hồng thừa trù lùi ra hoàng thái cực sắc mặt tái xanh đại giơ quát vương nhạc vương nhạc châm muốn ngươi chết châm muốn ngươi chết ta ngạn diễn hồng thừa trù tự huynh chúng ta nên làm gì vương nhạc này một chiêu quá ác h á n đây là muốn đứt đoạn mất hết thẻ ở mãn thanh làm quan người hán đường sống a nếu như cái vấn đề này không có thể giải quyết hai người chúng ta cũng sẽ là phạm văn trình kết quả giống nhau tổ đại thọ cùng hồng thừa chú sóng vai mà đi trong mắt tràn ngập lo lắng hồng thừa chú bất đắc dĩ nói ta có thể có biện pháp gì người mãn hiện tại chỉ cần nhấc theo người hán quan chức đầu người đi gặp vương nhạc liền có thể vô bệnh không thai sống lâu trăm tuổi người mãn giết chúng ta người hán tuyệt đối sẽ không nương tay ta xuất hiện đang hối hận hối hận nương nhờ vào mãn thanh a chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi b ố cường cường liên thủ đại ngọc nhi mấy ngày nay rất buồn bực rất lo lắng nàng không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên dùng y thuật đến ảnh hưởng người mãn đại ngọc nhi tin tưởng người mãn vì mạng sống nhất định sẽ trắng trợn sát hại người hán q u a n chức mặc dù nói người mãn là chủ nhân người hán là nô tài nhưng là không có người hán q u a n chức người mãn giang sơn đem sẽ trở thành lâu đài trên không lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát hiện tại nương nhờ vào mãn thanh người hán sợ là cũng có nhị tâm đi đại ngọc nhi tìm tới vương nhạc lớn tiếng hỏi vương nhạc ngươi có phải là phải đem người mãn đuổi tận giết tuyệt mới bằng lòng bỏ qua vương nhạc xứng sở hỏi đại ngọc nhi hiện tại ta vẫn không có cùng mãn thanh khai chiến đây ngươi sao lại nói lời ấ y à lại nói ta coi như phải đem mãn thanh đuổi tận giết tuyệt cái kia cùng ngươi cũng không có quan hệ đi ta nhớ tới ngươi đại ngọc nhi nhưng là người mông cổ a đại ngọc nhi giọng căm hận nói nhưng là ngươi để người mãn sát hại những người hán kia q u a n trước n à y không phải để mãn hán kết thù sao ngươi làm như vậy chính là muốn đại thanh nội loạn vương nhạc ngươi nếu là thật có bản lĩnh liền ở trên chiến trường cùng ta đại thanh c h â t nước chân giáo làm mặc kệ thắng thua ta đại ngọc nhi đều kính nghể ngươi là điều hảo hán nhưng là ngươi dùng âm mưu quỷ kế coi như tương lai ngươi thắng ta cũng xem thường ngươi vương nhạc nhìn đại ngọc nhi hơi nhún mày cười lạnh nói mãn thanh những năm này giết người hán còn thiếu sao những kia nương nhờ vào mãn thanh người hán quan chức đối với ta mà nói chính là hán gian con người của ta cuộc đời hận nhất hán gian nếu không là bọn họ mãn thanh cũng có thể công chiếm thành bắc kinh bọn họ không phải nương nhờ vào hoàng thái cực sao hiện tại ta chính là muốn người mãn giết bọn họ chỉ cần người mãn n h ấ t theo những n à y hán gian đầu người đến ta liền cho bọn họ chữa bệnh ừ ba năm sau hoàng thái cực lần thứ hai tìm ta xem bệnh tiểu hà đứng ở vương nhạc bên người đối với đại ngọc nhi lạnh giọng nói rằng đại ngọc nhi ngươi thái làm cản ngươi lại dám như vậy cùng công tử nói chuyện ngươi phải hiểu rõ ngươi hiện tại chỉ là một tù binh công tử không có xử t ử ngươi đã là nhân tử ngươi vẫn còn ở nơi này nói hưu nói vượng mãn thanh cùng người hán bản lĩnh chính là tử thủ đối với trả cho bọn họ dùng biện pháp gì đều không quá phận coi như công tử không cho những kia người mãn giết người hán q u a n c h ứ c hoàng thái cực cùng ngao bái sợ là cũng sẽ không bỏ qua công tử nhà ta đúng rồi đại ngọc nhi còn có một việc phải nói cho ngươi công tử kế hoạch tiếp theo chính là người hán cầm người mãn đầu người đến đây chúng ta cũng sẽ vì hắn chữa bệnh đại ngọc nhi chỉ vào vương nhạc trong mắt mang theo kinh hãi vương nhạc ngươi ngươi ngươi là mã quỷ trường sinh thiên là sẽ không bỏ qua cho ngươi vương nhạc dùng không phải âm mưu mà là dương mưu bị bệnh muốn sống người mãn dùng người hán đầu người đem đổi lấy trị liệu cơ hội người hán thì lại dùng người mãn đầu người đem đổi lấy trị liệu cơ hội đây là muốn để người mãn cùng người hán chém giết lẫn nhau a tuy rằng người mãn là chủ nhân người hán là nô tài nhưng là vì mạng sống vì sống lâu trăm tuổi luôn có người hán hội bí quá hóa liệu sát hại người mãn người hán số lượng có bao nhiêu đó là người mãn gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần tiếp tục như vậy dùng không được bao nhiêu năm người mãn sẽ bị người hán sát quang đại ngọc nhi thở dài hỏi vương nhạc ngươi đến cùng muốn muốn thế nào ngươi làm như vậy đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào hơn nữa còn sẽ chết rất nhiều người hán ngươi liền nhẫn tâm sao vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng ta cùng hoàng thái cực đã là không chết không thôi hoặc là mãn thanh song đời hoặc là ta vương nhạc bỏ mình ta làm như vậy là sẽ chết rất nhiều người hán nhưng là ta tin tưởng cũng sẽ tử rất nhiều người mãn đại ngọc nhi hồn bay phách lạc đi rồi tiểu hà hỏi công tử để người hán dùng người mãn đầu người đổi lấy trị liệu kế hoạch có phải là hiện tại liền chấp hành vương nhạc khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng nói rằng hừng hiện tại liền chấp hành ta tin tưởng một ít bệnh nặng người mãn vì mạng sống đã ở bắt đầu sát hại những kia hán gian quan chức những kia hán gian tuy rằng đáng ghét nhưng là dù sao cũng là người hán chúng ta không thể chỉ để người mãn giết người hán cũng phải người hán giết người mãn á ha ha. tiểu hà gật đầu nói vâng công tử ta hiện tại chính là chuẩn bị viên thừa trí ôn thanh thanh hồng nương ba người bọn họ đi tới lý nham q u â n doanh nhìn thấy lý nham thời điểm đều bị kinh ngạc đến ngây người lý nham xuất hiện ở nơi nào còn có nguyên lai phong lưu phong khoáng hắn hiện tại dị thường g ầ y gò hai mắt vô thần trên đầu càng là xuất hiện tóc bạc đại ca viên thừa trí lên tiếng hô hồng nương ôm lý nham khóc lớn tiếng nói tướng công chúng ta không xen vào nữa trong c u ố n chuyện chúng ta đi có được hay không chúng ta quy ẩn núi rừng chúng ta đi qua nam canh nữ trước sinh hoạt lý nham lắc đầu nói sấm vương đem này một đạo đại quân giao cho ta ta tại sao có thể đi thẳng một mạch hồng nương nói rằng nhưng là sấm vương muốn giết người hiện tại lưu phương lượng đại quân đã hướng về ngươi áp sát đến hiện tại ngươi còn muốn vì là lý tự thành cống hiến cho sao lý nham bất đắc dĩ nói hiện tại ta tuyệt đối không thể cùng lưu phương lượng đại chiến không phải vậy sấm vương quân đội sợ là sẽ phải toàn bộ bị đánh tan chỉ cần ta cùng lưu phương lượng lưỡng lộ đại quân vẫn còn sấm vương tương lai thì có cơ hội đông sơn tái khởi lý nham cùng một chén t r à lớn tiếng nói nhưng là ta bất tử lưu phương lượng nhất định sẽ làm cho đại quân tiến công vì có thể tránh khỏi trận chiến này biện pháp duy nhất chính là ta lý nham tử sisi lý nham phun ra một cái dòng máu màu đen đại ca viên thừa trí kinh hãi đến biến sắc lý nham vừa nay uống dĩ nhiên là độc trà hồng nương khóc lớn tiếng nói t h ư ớ n g công lý nham lôi kéo viên thừa trí tay nói rằng huynh đệ ngươi rời đi sấm vương đại quân là đúng sau đó cũng lại không nên quay lại ngươi vẫn là làm một cái giang hồ hiệp khách tốt hồng nương lấy ra một cây truy thủ thừa dịp viên thừa trí cùng ôn thanh thanh không chú ý tự sát lý nham cùng hồng nương tử đối với viên thừa trí đả kích rất lớn hắn hiện tại đúng là nản lòng thoái trí động quy ẩn tâm tư ôn thanh thanh lôi kéo viên thừa trí tay khuyên nhủ đại ca chúng ta đi thôi viên thừa trí gật gật đầu được chúng ta đi sau đó này trong quân trong giang hồ sự tình chúng ta cũng không tiếp tục để ý tới thanh bắc kinh ngự thư p h ỏ n g hoàng thái cực tìm đến rồi tổ đại thọ cùng hồng thừa trù hai vị ái khanh đã m ư ờ i ngày các ngươi nghĩ đến biện pháp không có hoàng thái cực trong thanh âm mang theo lo lắng hiện tại đã có bệnh trùng người mãn bắt đầu sát hại người hán quan chức cùng thương nhân rồi bọn họ đều là muốn nhấc theo đầu người đi tìm vương nhạc chữa bệnh vương nhạc mặc dù là mãn thanh tử địch nhưng là có một chút mãn thanh không thể không bội phục vậy thì là vương nhạc nói là làm nói chuyện giữ lời vương nhạc là thần y ỉa nếu hắn nói rồi chỉ cần có người hán quan chức đầu người liền hội xuất thủ cứu rút vậy thì nhất định sẽ xuất thủ cứu rút hoàng thái cực tuy rằng muốn ngăn cản người mãn sát hại người hán quan chức nhưng là căn bản l à áp chế không nổi mặc kệ là người hán vẫn là người mãn vì mạng sống đều là phi thường điên cuồng tổ đại thọ cùng hồng thừa chủ q u ỷ trên mặt đất kinh hồn b ạ t vía trên trán mang theo mồ hôi hồng thừa chủ nói rằng hoàng thượng vi thần cũng không có tìm được phá giải biện pháp xin mời hoàng thượng chủ tội hoàng thái cực tức giận nói các ngươi có biết hay không vương nhạc lại thả ra một cái tin tức nương nhờ vào ta đại thanh người hán chỉ cần cầm người mãn đầu người cũng có thể đi tìm hắn xem bệnh hai vị a i khanh các ngươi nói chấm nên làm gì nên làm gì chuyện này nếu như lại không giải quyết chấm thống trị bên trong khu vực người mãn cùng người hán chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu chém giết h ồ n g thưa chu thở dài vương nhạc tín dự quá tốt coi như bác bỏ tin đồn bọn họ cũng không biết nên làm sao í c h mặc kệ là người mãn vẫn là người hán đều sẽ tin tưởng vương nhạc mà không tin tưởng bọn hắn vương nhạc nhưng là chưa từng có từng làm thay đổi thất thường nói không giữ lời sự tình tổ đại thọ nói rằng hoàng thượng muốn giải quyết chuyện này cũng không phải là không có biện pháp chỉ là hoàng thái cực đại hỉ c ả n hỏi vội ái khanh ngươi nói biện pháp gì chỉ cần giết vương nhạc hoặc là đem vương nhạc bắt giữ liền có thể tổ đại thọ lớn tiếng nói hoàng thái cực lạnh lùng nói ái khanh ngươi cho rằng chấm không muốn giết vương nhạc không muốn đem vương nhạc nắm lên tới sao chấm hận không thể đem vương nhạc chém thành muôn mảnh nhưng là vương nhạc võ công cao cường liền ngao bái cũng chưa chắc là đối thủ ngươi để chấm làm sao giết đến hắn võ công đến vương nhạc cùng ngao bái tầng thứ này không cần nói n ă m lấy coi như là đánh giết cũng không dễ dàng làm được tổ đại thọ nói rằng hoàng thượng vương nhạc võ công là mạnh chỉ dựa vào ngao bái một người không giết được hắn nhưng là phải là hơn nữa một cao thủ liên thủ định có thể đem vương nhạc đánh giết tào hóa thuần võ công cùng ngao bái sàn sàn nhau chỉ cần hai người bọn họ liên thủ vương nhạc quyết định chạy không thoát Hoàng tào h á i cực xứng sở, t hóa thuần Tàu hóa thuần hóa cái này đại thái g i á m hoàng thái cực tự nhiên là không xa lạ gì có thể tào hóa thuần dựa vào cái gì phải giúp hắn hoàng thái cực đây hoàng thượng yên tâm tào hóa thuần hiện tại ngay khi duệ thân vương quý phủ từ khi huệ vương làm phản thất bại tào hóa thuần liền rời đi đại minh hoàng cung nương nhờ vào đến duệ thân vương giới trướng tổ đại thọ giải thích hoàng thái cực trong mắt b ư ớ c lên lưỡng đạo tinh quang không nghĩ tới mười bốn đệ thủ hạ vẫn còn có cao thủ như thế xem ra hắn giã tâm cũng là không nhỏ á được chuyện này chấm tự mình đi cùng duệ thân vương đàm tổ đại thọ cùng hồng thừa c h ù xin cáo lui hoàng thái cực lạnh giọng nói rằng đa nhĩ cổn không nghĩ tới tàu hóa thuần cao thủ như vậy đều bị ngươi chiêu mộ được dưới trướng ngươi là muốn làm gì hoàng thái cực đi tới đa nhĩ cổn quý phủ mười bốn đệ chấm lần này đến là muốn tìm ngươi vay một người hoàng thái cực uống một hớp trà cười nói đa nhĩ c ổ n xương sở hỏi hoàng thượng g i ớ i trướng nhân tài đông đúc cũng phải đến thần đệ quý phủ đến vay người hoàng thái cực trực tiếp nói có người nói tào hóa thuần ở chỗ ở của ngươi chấm dự định để tào hóa thuần cùng ngao bái đồng thời đi vào đánh giết vương nhạc đương nhiên nếu có thể nắm lấy vương nhạc đó là càng tốt hơn 14 đệ, để ngươi cũng biết, vương nhạc lợi dụng ý thuật của hắn, để chúng ta người mãn cùng người hàn lẫn nhau, hắn nếu giết biết, lợi của chém thuật ta đại thanh tất vong. đa nhĩ cổn suy nghĩ một chút gật đầu nói được ta liền để tào hóa thuần cùng ngao bái đi một chuyến nam kinh ta tin tưởng lấy hai người bọn họ công lực chào vương nhạc định là bắt vào tay đa nhĩ cổn tuy rằng hận hoàng thái cực nhưng là đại thanh nhưng không thể ngã không có đại thanh hắn đa nhị cổn cũng làm không được vương ra càng không thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế về công v ề tư vương nhạc đều hẳn là chết nhưng là vương nhạc trước khi chết nhất định phải trị thật hắn đa nhị cổn bệnh mới được chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi lăm nô b ộ c nô tài huyết tính đa nhĩ cổn tìm tới tào hòa thuần nói rằng tào công công lần này bản vương hy vọng ngươi liên thủ với nga bái đem vương nhạc trộm tới bản vương đáp ứng ngươi chỉ cần chúng ta đã khống chế vương nhạc đợi được tương lai bản vương leo lên ngôi vị hoàng đế toàn bộ bên trong hoàng cung đình có thể giao cho tào công công quản lý tào hóa thuần cười nói vương gia này vương nhạc thật sự liền lợi hại như vậy cần chúng ta liên thủ với nga bái đa nhĩ cổn gật đầu nói đúng vương nhạc khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn phải cường đại hơn một chút hắn không chỉ võ công cao cường còn có một chút năng lực khó tin đa nhĩ cổn nói năng lực khó tin chính là chỉ tinh thần niệm lực không biết tinh thần niệm lực người nhìn thấy vương nhạc đ ô n g dưng điều động phi đ a o đều sẽ cảm thấy thần kỳ tào hóa thuần suy nghĩ một chút gật đầu nói được vương gia chúng ta đáp ứng ngươi nhiều ngươi nhiều phân p h ố nói tào công công nhớ kỹ vương nhạc nhất định không thể rơi xuống ngao bái trong tay không phải vậy kế hoạch của chúng ta có thể liền không có cách nào thực thi vương nhạc y thuật giá trị quá to lớn chỉ cần trưởng khống vương nhạc thì tương đương với trưởng khống toàn bộ người trong thiên hạ tính mạng vương nhạc dựa vào y thuật triển khai một điểm thủ đoạn liền để đại thanh làm cho náo loạn vương gia yên tâm chúng ta nhất định sẽ không để cho ngao bái thực hiện được tào hóa thuần cười nói Đa Nhĩ Cổn cùng trong à o Hóa Thuần thật Nhạc hắn tại t diện nở nụ cười, thật giống Vương nhạc đã ở tại bọn hắn nắm đối đã cười, ở bàn n tay hoàng ư thế. t à Hóa Thuần không nghĩ thất thiên hạ không có tới căn bản cũng người n bại, giả, võ o có thể ă n cung ả Phải n hắn liên thủ với Nga được thủ Hóa h với Bái. biết, Tào t ầ c ù n Nga Bái, đều là hoàng i đời lợi hại nhất võ giả. ệ n nay trên nhất t r võ n g h o Cung, Hoàng thái cực nói với ngao bái ngao bái lần này xuôi nam nhìn thấy vương nhạc thứ nhất là phải đem hắn bắt được hơn nữa không thể để cho hắn rơi xuống đa nhĩ cổn trong tay nếu như không thể bắt hoạch cũng phải đem vương nhạc đánh giết vương nhạc nếu như bất tử chúng ta đại thanh liền một ngày không được căn bình ngao b á i q u ỳ xuống lớn tiếng nói hoàng thượng yên tâm nô tài chắc chắn đem vương nhạc nắm về để hắn vì ta người mãn chữa bệnh hoàng thái cực nhắc nhở ừng bất quá ngươi phải cẩn thận tào hòa thuần lao g i ả này cáo giả lại là đa nhị của người tuy rằng hai người các ngươi lần này là liên thủ hợp tác nhưng là nên phòng hay là muốn đề phòng vâng hoàng thượng ngao bái sau khi rời đi hoàng thái cực trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười đến thời khắc mấu chốt vẫn là ta người m ạ n đáng tin a lần này ngao bái đem vương nhạc bắt được chờ trâm đã khống chế vương nhạc ta hoàng thái cực chính là chân chính thiên hạ c h i chủ thành bắc kinh đông khu một gian bần dân bên trong phòng một cái hơn bốn mươi tuổi hán tử chính một mặt lo lắng nhìn trên giường mê man hài đồng hài đồng sắc mặt â vàng t ó c khô héo vừa nhìn liền biết bệnh cũng không nhẹ lao dư một người mặc áo vải phục trung niên nữ tử nhấc theo một cái rau xanh lào dư nghe nói chủ nhân thăng n g ư ờ i quan để ngươi quản chủ nhân trong đại viện hết thể người hán trung niên nữ tử một mặt cao hứng chỉ cần mình nam nhân làm quan ngày ấy liền khẳng định dễ chịu hơn nữa còn hội có tiền cho nhi tử xem bệnh từ khi mãn thanh chiếm lĩnh thành bắc kinh cả nhà bọn họ rồi cùng cái khác người hán bách họ giống nhau đều trở thành người mãn nô bột nô t à i qua chó lợn không bằng sinh hoạt nhi tử bị bệnh không cần nói xem bệnh Coi cơm no như là một bữa đó là bởi vì hắn lao tử bị bệnh sắp chết rồi muốn nắm người của ta đầu đi tìm thần ý chữa bệnh ngươi thật sự cho rằng người mãn hội có lòng tốt a phụ nữ trung niên trong mắt mang theo kinh hãi Có q u a người thần đồn n n y đại, à cũng nghe nói, chỉ cần nghe nói, n g mãn cầm người hán quan tự h thần chữa bệnh. Lao dư, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phụ hán ể đi giờ? niên lo lắng nói. Người vào vậy làm Lao sao lo tìm ta trung t nữ lắng quan y bây chức dư, nhiên không thể nhiều như vậy. Vậy là m mãn sao bây giờ đây? giờ Người mãn tự nhiên tự là có biện pháp đem trong nhà nô buộc nô tải thằng quân mà sau đó sẽ đem giết nhấc theo đầu người liền có thể đi tìm thần y xem bệnh người mãn nhiễm bệnh không phải rất nhiều bình thường sinh bệnh đều là lao nhân còn có một số ít hải tử mắc phải tuyệt chứng càng ít nhưng là thành bắc kinh bên trong tràn ngập một luồng khủng bố bầu không khí đây mới thực sự là đáng sợ mỗi một cái người h á n nhìn thấy người mãn trong mắt đều là tràn ngập cảnh giác người mãn xem người h á n ánh mắt cũng như là xem con mồi như thế người ăn ngũ cốc hoa màu không thể không sinh bệnh chỉ cần nghe nói cái nào người mãn bị bệnh cái kia gia đình hắn người h á n nô b ộ c nô tài sẽ thần hồn nát thần tính trông gà hoa q u ố c rất sợ bị chém đầu người hoàng thái cực muốn người hán giang sơn hán nhập quan thời điểm nói là vì là sùng trinh hoàng đế báo thụ nói cái gì mãn hán một nhà hiện tại bị vương nhạc như thế một làm mãn hán một nhà kế hoạch xem như là hoàn toàn phá sản hiện tại không cần nói người bình thường coi như là tổ đại thọ cùng hồng thừa chủ ở nhìn thấy hoàng thái cực thời điểm trong mắt đều duy trì đề phòng rất sợ hoàng thái cực vì mạng sống nắm đầu người của bọn họ đi tìm vương nhạc đổi lấy trị liệu cơ hội lao dư liếc mắt nhìn trên giường nhi tử một chút nói rằng chúng ta đào t à u đi chúng ta đi nam kinh nghe nói nơi đó bách tính đều phân đến thổ địa chúng ta đi nơi đó sinh hoạt đợi được có tiền liền mang nhi tử đến xem bệnh phụ nữ trung niên một trận động lòng nói rằng l à o dư nam kinh là thần y địa bàn nghe nói hoàng thượng cũng là ở nơi đó chúng ta đi nơi đó sinh sống tự nhiên là tốt đẹp nhưng là nhưng là chúng ta làm sao có thể chạy thoát hiện tại toàn bộ thành bắc kinh đều là người mãn làm chủ a l à o dư kiên định nói người vợ ngươi cứ yên tâm đi nhất định sẽ có cơ hội chúng ta nhất định có thể ra thành bắc kinh hiện tại thành bắc kinh ở lao dư trong mắt đã không còn là đô thành mà là một tòa ma quật khủng bố bầu không khí nột ngạt đến khiến người ta sắp phát rộ lúc này một cái người mạn thiếu niên mang theo hai vị hộ vệ đi tới lao dư trong nhà lao dư ngươi chủ nhân ta đã thăng ngươi quan ngươi tại sao còn không đi tiền nhiệm ngươi không phải là muốn tạo phản á người mạn thiếu niên nhìn thấy lao dư giống to lao dư cùng hắn bà nương quỳ trên mặt đất thân thể run lao dư run rẩy nói rằng chủ nhân nô tài nhi tử bị bệnh kính xin chủ nhân thư thả nô tài một ngày nô tài ngày mai sẽ đi tiền nhiệm lao dư dự định tận lực kéo dài thời gian tối hôm nay bỏ chạy đi chỉ cần tha đến tối là tốt rồi ngày mai này người m ạ n g thiếu niên trở lại thời điểm nơi này tuyệt đối là người không nhà trống người m ạ n g thiếu niên liếc mắt nhìn nằm ở trên giường gầy gò hài đồng lạnh giọng cười nói con trai của ngươi bị bệnh vậy thì đáng chết một mình ngươi nô tài cũng dám cùng chủ nhân đàm điều kiện thực sự là muốn chết ngươi có tin hay không ta hiện tại liền xử từ ngươi cắt lấy đầu của ngươi người mạn thiếu niên bên người một luồng hộ vệ cười lạnh nói chủ nhân nói không sai các ngươi người hán nên là chúng ta người mãn nô lệ con trai của ngươi nếu sinh bệnh vậy thì đáng chết người mạn thiếu niên đối với bên trái hộ vệ nói rằng a thất cho chủ nhân ta giết cái kia nhai con vâng chủ nhân a thất rút ra chiến ao l i ê n muốn một đao hướng về trên giường hài đồng chém tới lao dư kinh hãi ôm chặt lấy hộ vệ a thất hướng về người m ạ n thiếu niên cầu xin nói chủ nhân nô tài cầu ngươi cầu ngươi đừng có giết ta nhi tử nô tài có thể là một cái như vậy nhi tử a lao dư bà nương cũng ôm người m ạ n thiếu niên t r ầ n khóc lớn tiếng nói chủ nhân cầu ngươi buông tha con trai của ta đi người m ạ n thiếu niên đá một cái bay ra ngoài lao dư bà nương tàn nhẫn cười lạnh nói buông tha con trai của ngươi không sợ nói cho các ngươi các ngươi một nhà đều phải chết ta không chỉ muốn giết các ngươi còn muốn cầm đầu người của các ngươi đi tìm thần ý chữa bệnh vốn còn muốn để cho các ngươi sống thêm mấy ngày nhưng là các ngươi nếu như thế không biết phân biệt vậy thì chớ có trách ta a thất ngươi ở làm phiền cái gì giết bọn họ cho ta vâng chủ nhân a thất một đao chém chết nằm ở trên giường h à i đồng lao dư hai mắt đỏ đậm hét lớn một tiếng x u ấ t sinh lao tử cùng các ngươi liều mạng lao dư cầm lấy trên bàn dao p h a y một đao chém vào hộ vệ a thất cái cổ a thất nhất thời bị giết chết người m ạ n g thiếu niên cùng một cái khác hộ vệ nhìn thấy lao dư giết người nhất thời bối rối người h ắ n này nô tài cũng dám sát chủ người m ạ n g thiếu niên phục hồi tinh thần lại tan nát coi lòng quát giết giết cho ta nô tài kia còn có cô gái này cũng giết cho ta rồi hộ vệ kia một đao giết lao dư bà nương lại hướng về lao dư giết đi lao dư vừa nãy là công lúc bất ngờ mới giết hộ vệ a thất hiện tại hộ vệ này cũng không có tốt như vậy giết những hộ vệ này có thể đều là từ trên chiến trường hạ xuống tuy rằng không có võ công gì nhưng là sức chiến đấu vẫn là rất mạnh lao dư một tay cầm a thất chiến đao một tay cầm dao phay trong mắt mang theo khát máu ánh sáng phong cười như đ i ê n nói chết đi chết hết đi chúng ta đồng quy vô tận hoành sợ không muốn sống hiện tại lao dư liều mạng hộ vệ cảnh giác nhìn lao dư lao dư trong tay dao phay cùng chiến đao đồng thời hướng về hộ vệ chém tới hộ vệ chặn lại rồi trên đao nhưng là dao phay nhưng chém vào trên người hán chết lao dư phát điên lại là một đao lần này xem ở hộ vệ cái cổ động mạch trên máu tươi lứa ra tiên người mãn thiếu niên một mặt là huyết a người mãn thiếu niên phát sinh rít lên một tiếng lao dư giết chết lưỡng tên hộ vệ ngăn chặn người mãn thiếu niên phong cờ ư i như điên nói cậu thát tử ngươi không phải muốn ta giết toàn ra sao đến a đến giết ta a ngươi không nghĩ tới ngươi sẽ chết ở trong tay ta đi người man thiếu niên không có hộ vệ không phải là tức giận lao dư đối thủ người man thiếu niên lùi về sau một bước lớn tiếng nói ta nhưng là chủ nhân của ngươi ngươi nếu như dám giết ta ta a mã nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi lao dư hai mắt đỏ đậm lạnh giọng cười nói không buông tha ta giết cả nhà của ta hiện tại ta bà nương cùng nhi tử đều tử ngươi cho rằng l a o tử còn sẽ không sợ các ngươi những n à y c ầ u thắt tử ngươi không phải là muốn nhấc theo người của ta đầu đi tìm thần ý chữa bệnh sao ngày hôm nay ta liền đem người của ngươi đầu chặt bỏ đến lao dư một đao chém chết người mãn thiếu niên lại chém rơi xuống đầu của hắn lao dư một cây đuốc đốt gian nhà kiếm ra thành bắc kinh sau lao dư con mắt mang theo cựu hận lạnh lùng nói bà nương nhi tử các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thủ ta hiện tại liền đi đầu quân thần y rỉa theo hắn giết t h á t tử nam kinh thành mã sĩ anh tổng đốc phủ đang chuyên tâm tu luyện vương nhạc đột nhiên mở mắt ra Chu vi tinh thần niệm lực điên vương i tinh niệm điên mi Hai thần tràn tâm. tông cuồng lực vào vị s võ vị vị v giả Trong Ngao không Bái, biết. khí khác, tức. một một quen đó là ư nhạc ra gian nhà, hóa nhà, thành một đứng ạ chạy Nhạc o tàn ảnh, hướng bắc diện chạy như、bay. Vương bắc bay. đ ở nam kinh thành mặt phía bắc trên tường thành nhìn thấy hai bóng người nhanh chóng tới gần hai người chính là ngao bái cùng tàu hóa thuần vương nhạc ngao bái cùng tàu hóa thuần đứng ở dưới thành tường mắt lạnh nhìn vương nhạc vương nhạc mặt mỉm cười trong mắt hàn quang lóe lên liền qua ngao bái ta cũng không có đi thịnh kinh cùng thành bắc kinh quấy dối n g ư ơ i đến ta nam kinh thành làm gì chẳng lẽ n g ư ơ i mãn thanh chuẩn bị kỹ càng khai chiến sao ngao bái lớn tiếng nói vương nhạc ngày hôm nay ta cùng tào công công đến đây chính là muốn bắt ngươi trở lại coi như không thể sống tóm ngươi cũng phải đưa ngươi đánh giết vương nhạc một bước bước ra đi tới dưới thành tường cách ngao bái cùng tào hóa thuần chỉ có năm mươi mét khoảng cách các ngươi muốn giết ta vương nhạc cười lạnh nói được rất tốt bất quá Các có người ngày hôm nay tốt nhất có thể giết ta. không giết phải hôm thể ta, tốt vương ậ y ta thành Bắc Kinh đi tới,、đến、thời thể Thái đa không Kinh không chắc Hoàng nhị hào cách ngại đến nói xuống cổn, còn n gỡ g đi đi điểm đầu Bắc có Cực, có ờ i của bọn họ. v ư nhạc xuất hiện ở tại r rồi, o Hoàng ngao nào n lòng đã bị giết kỳ lấp kín, chính mình không có đi thành、Bắc、Kinh đánh hắn nhiên giết tới Nam Kinh thành đến Vương n g giết giết giết lấp là lẽ nào có lý đã đi đó. bị Bắc bái Thái tới thực kỳ có Cực, có h sự dĩ c h ệ n tinh ạ t i thần niệm lực đã hóa l ò n g một nửa uy lực càng hơn từ trước điều động phi đao lực công kích không xuống tám mươi ngàn cân vương nhạc tin tưởng nếu như ngao bái võ công không có tiến bộ lần này tuyệt đối có thể phá tan hắn kim trung cháo chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ cản xù nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem l i n k thông qua qr y y phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem l i n k tuyên bố đến c ba l o g diễn đàn thu gom bản hiệp xin mời theo đệ cờ tờ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 tiểu hà cả kinh lo lắng nói công tử ở nơi nào tiểu hà biết vương nhạc võ công lợi hại nhưng là đối phương nếu đến rồi vậy nói rõ võ công tuyệt đối cũng không thấp muốn nói không chỉ tâm vương nhạc vậy tuyệt đối không thể l i ê n ở ngoài thành hiện tại đã có thật là nhiều người quá khứ t h ủ y dám chỉ một thoáng nam kinh thành mặt phía bắc đi chúng ta đi nhìn tiểu hà thả rơi xuống công việc trong tay hướng về trên tường thành chạy đi đại ngọc nhi cũng đạt được tin tức nàng đoán được hẳn là ngao bái đến rồi mãn thanh bị vương nhạc như vậy một q u á y nhiễu muốn lại sinh tồn được biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể giết vương nhạc vương nhạc hiện tại trưởng khống địa bàn có thể đều là phú thứ nơi thiên hạ thuế phú tám thành đô là đến từ giang nam khu vực hoàng thái cực coi như chiếm lĩnh phương bắc nhưng là thu thuế nhưng phi thường ít ỏi hiện tại vương nhạc lại chặt đứt thủy vận phía nam vật tư v ậ n không tới bắc kinh vì mạng sống hoàng thái cực có mười ngàn cái lý do muốn giết chết vương nhạc ngao bài rốt cục đến rồi một cao thủ khác là ai đại ngọc nhi trong lòng n g h i hoặc mãn thanh chỉ có ngao bái cùng ngọc trân mới là cao thủ chân chính nhưng là ngọc trân quãng thời gian trước đã bị viên thừa trí giết lẽ nào mãn thanh còn có cao thủ khác hay sao ta cũng muốn ra ngoài xem xem đại ngọc nhi ra tổng đốc phủ hướng về trên tường thành chạy đi vương nhạc chỉ là không cho đại ngọc nhi ra nam kinh thành chỉ cần ở trong thành đại ngọc nhi chính là tự do nàng muốn đi q u a n chiến đương nhiên sẽ không có người ngăn cản vương nhạc nhìn tào hóa thuần một chút hỏi vị này công công không biết ngươi là người phương nào vì sao phải cùng ngao bái đồng thời đến đánh giết tại hạ nếu như tại hạ không có đoán sai công công ngươi nên là người hán đi t à o hóa thuần gật đầu nói chúng ta t à o hóa thuần thần y đoán không sai ta là người hán vương nhạc gây xích m í t nói t à o công công không biết mãn thanh cho ngươi chỗ tốt gì dĩ nhiên có thể cho ngươi vì bọn họ bán mạng ngươi xem như vậy có được hay không hai người chúng ta liên thủ giết ngao bái mãn thanh cho ngươi cái gì ta trả giá gấp đôi đánh đổi ngao bái lông mày nhảy một cái nhìn tàu hóa thuần có một tia đề phòng tàu hóa thuần tuy rằng nương nhờ vào mãn thanh nhưng là hắn nương nhờ vào không phải hoàng thái cực mà là đa n h ị cổn ai biết hắn vào lúc này có thể hay không lâm trận phản chiến nếu như tàu hóa thuần thật sự liên thủ với vương nhạc chuyện đó đều sẽ trở nên phi thường g â y go tàu hóa thuần khẽ mỉm cười nói rằng thần ý không cần lãng phí miệng lưỡi chúng ta nếu nương nhờ vào đại thanh vậy dĩ nhiên là sẽ không lại chần trừ ngao bái nghe được tào hòa thuẩn nhất thời thở phào nhẹ nhõm vương nhạc nhìn tào hòa thuẩn cười nhạo nói không nghĩ tới tào công công còn là một thủ tín người á được nếu không thể đồng ý vậy cũng chỉ có thể bằng võ công nói chuyện khoảng thời gian này võ công của tại hạ hơi có đột phá muốn đem hai người các ngươi đều lưu lại hay là không làm nổi nhưng là phải giết chết một cái ta nghĩ vẫn không có bao nhiêu khó khăn vương nhạc tinh thần niệm lực trải rộng toàn thân mũi chân trên đất hơi điểm nhẹ thân thể hóa thành một đạo tản ảnh hướng về ngao bái vọt tới v ả n h chờ đến vương nhạc sau khi rời đi lưu lại trên mặt đất sức mạnh mới b ộ c phát ra phát sinh một tiếng vang thật lớn hống ngao bái hét lớn một tiếng trên người có kim quang thoáng hiện kim quang bên trong mang theo rõ ràng cổ điện hoa văn những này hoa văn thật giống tạo thành một cái chuông đồng to lớn kim trung cháo vương nhạc lạnh rên một tiếng thân thể tốc độ lần thứ hai tăng lên trong tay đao giải phẫu mang theo hô khiếu chi thành hướng về kim trung cháo bạc nhược địa phương công tới vương nhạc lực lượng tinh thần không có đột phá thời điểm cảm giác ngao bái toàn thân phòng ngự đều rất cường đại không có một chút nào kẽ hở hiện tại vương nhạc lực lượng tinh thần bắt đầu hóa lỏng không chỉ sức mạnh tăng mạnh hơn nữa còn có thể phát hiện kim trung cháo bạc nhược địa phương ẩm đao giải phẫu đâm t h ủ n g kim trung cháo phòng ngự để ngao bái hơi bị đau một tia máu tươi từ vết thương chảy ra ngao bái kinh hãi đến biến sắc không thể vương nhạc làm sao mà biết ta kim trung cháo nhược điểm kim trung cháo nhược điểm chỉ có ngao bái một người biết hơn nữa hắn hiện tại cũng đem kim trung cháo tu luyện tới tầng thứ mười một đợi được kim trung cháo đột phá đến mười hai tầng hắn trở thành đại tông sư thời điểm nhược điểm mới hội chân chính biến mất vương nhạc lạnh giọng cười nói ngao bái có phải là rất giật mình à ta tìm được ngươi nhược điểm chỉ cần ta không ngừng mà công kích ngươi nhược điểm đưa ngươi đánh giết cũng không phải không thể ha ha ngao bái hét lớn một tiếng vương nhạc người muốn chết ngao bái đấm ra một q u y ề n mạnh mẽ tiếng nổ n h ớ tới toàn bộ nam kinh thành mặt phía b ắ c trên tường thành người đều có thể nghe được vương nhạc trước người xuất hiện một đạo tinh thần niệm lực hình thành tâm chắn năng lượng tuy rằng rất mỏng nhưng là sức phòng ngự nhưng không kém vâng ảnh quyền kinh đánh tan tinh thần niệm lực tâm chắn vương nhạc thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lui về phía sau ngao bái quyền kinh mạnh mẽ nhưng l à nhưng không có thương tổn được vương nhạc mảy may vương nhạc tốc độ bây giờ quá nhanh so với thiết kiếm môn thần hành bách biến tốc độ càng nhanh hơn muốn xúc phạm tới vương nhạc tốc độ trên nhất định phải vượt qua hắn mới được nhưng là ngao bái cùng tàu hóa thuần đều không có tốc độ như vậy có tốc độ như vậy vương nhạc liền đứng ở thế bất bại ngao bái tốc độ của ngươi vẫn là kém một chút a ta ngày hôm nay nhất định phải đánh nổ ngươi mai rùa vương nhạc cười ha ha vương nhạc một tiếng sắc bén âm thanh truyền đến tàu hóa thuần xuất hiện ở vương nhạc bên trái dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về vương nhạc tấn công tới tào hóa, hóa thuần triển khai chân khí vương nhạc một chút liền nhận ra võ công của hắn con đường đồng tử công tuy rằng không có dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh nổi danh nhưng lại uy lực nhưng chút nào nhược đem đồng tử công tu luyện tới đại thành cũng là vạn tà bất x â m sức mạnh vô cùng bất quá đáng tiếc tu luyện đồng tử công không thể gần nữ sắc vì lẽ đó coi như là hòa thượng của thiếu lâm tự cũng công. sắc, chọn công, trách. người tu luyện đồng thuần này nhiên không gần nữ hắn lựa chọn đồng tử công, đúng là không gì đáng giám, gì rất ít tu tử Tào thai tự thể tử đời là là lựa là hóa vương nhạc dối ra nằm đấm cùng t à o hóa thuần chạm nhau một trưởng vương nhạc chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ tinh khiết sức mạnh truyền đến nếu không là tinh thần niệm lực đem phần lớn trưởng lực tan mất lấy vương nhạc hiện tại cường độ thân thể tuyệt đối không chịu nổi như vậy sức mạnh mạnh mẽ vương nhạc bóng người lần thứ hai lùi về sau cùng tàu hóa thuần ngao bái kéo dài một khoảng cách tào hóa thuần đồng tử công tuy rằng lợi hại nhưng là cũng phải đồng tử tu luyện mới có thể đạt đến cảnh giới đại thành ngươi bất quá là cái thái giám ngươi đồng tử công còn kém một chút ha ha vương nhạc nhìn tào hóa thuần lớn tiếng cười nói trên tường thành người nhìn thấy vương nhạc không ngừng bị đánh lui cho rằng tào hóa thuần cùng ngao bái là chiếm thượng phong t h ủ y giám lo lắng nói t h ầ n y võ công thật giống không bằng cái kia hai tên này a vậy phải làm sao bây giờ tiểu hà đã là nửa b ư ớ c tông sư võ giả hơi hơi nhìn ra một chút đầu mối không nên gấp công tử võ công cùng tốc độ thiên hạ vô song liên toán hai người bọn họ là tông sư bên trong cường giả cũng chưa chắc là công tử đối thủ ta tin tưởng công tử nhất định sẽ không thua vương nhạc nếu như thua không chỉ khó giữ được tính mạng hơn nữa phía nam các tỉnh đều sẽ bị mãn thanh thắt tử đánh h ạ đến thời điểm toàn bộ thiên hạ đều là mãn thanh về công về tư vương nhạc cũng không thể thua đại ngọc nhi nhỏ giọng cười nói nhìn dáng dấp vương nhạc là thật sự muốn thua chỉ cần vương nhạc thua ta là có thể trở lại thành bắc kinh đi gặp con trai của ta phúc lâm vì nhi tử đại ngọc nhi đương nhiên là hy vọng vương nhạc thua không có vương nhạc thiên hạ này liền không còn có người có thể ngăn cản đại thanh bước tiến chỉ cần hoàng thái cực vừa chết con trai của nàng phúc lâm nhưng dù là hoàng đế mà nàng đại ngọc nhi cũng sắp trở thành quyền thế ngập trời hoàng thái hậu tiểu hà nhìn đại ngọc nhi một chút lạnh lùng nói cái này thắt tử nữ nhân xem ra phải cho nàng chút dạy dỗ mới được Đao giải phâu ở vương phâu nhạc ở tào r trôi ư người ớ c cùng nổi, ngao bái t hóa thuần nhìn vương nhạc. truyền o n tràn ngập kiên、kỵ. vương nhạc tinh thần nghiệm lực công g mắt kỵ, kích lực q ỷ dị, thân pháp tốc thủ, giết rất bắt Tào thuần t pháp nhanh, hai họ nhạc, khó chứ chi nhạc hóa người bọn họ liên thủ, muốn giết vương nhạc, rất khó làm đến, chớ đừng nói chi là đem vương nhạc bắt sống. quá độ đem u làm là r âm cho ngao bái lo lắng nói ngao bái vương nhạc võ công quá mạnh tốc độ quá nhanh chúng ta căn bản là công kích không tới hán nên làm gì ngao bái cũng là một bụng tức giận không nghĩ tới mới mấy tháng không gặp vương nhạc võ công dĩ nhiên lại đột phá thực sự là khó mà tin nổi vương nhạc tốc độ tu luyện quá nhanh nếu như ngày hôm nay giết không chết hắn sau đó liền cũng không còn giết chết cơ hội của hắn đương nhiên ngao bái trở thành đại tông sư còn có thể cùng vương nhạc chống lại bất quá muốn trở thành đại tông sư quá khó ngao bái âm thanh ở tào hóa thuần vang lên bên thai giết ngày hôm nay chúng ta nếu như không giết được hắn tương lai tử nhưng dù là chúng ta giết ngao bái cùng tào hóa thuần lần này dĩ nhiên phối hợp hiệu ngầm xem ra hai người này vì giết chết vương nhạc đã vứt bỏ hiểm khích lúc trước ca vương nhạc cười lạnh một tiếng lớn tiếng quát các ngươi thực sự là không biết điều đã như vậy vậy ta trước hết giết các ngươi một người lại nói vương nhạc thân thể lóe lên liền qua dường như di động trong nháy mắt như thế lập tức xuất hiện ở tào hóa thuần trước người tào hóa thuần võ công so với ngao bái nhỏ yếu một điểm vương nhạc muốn giết gà d o a khỉ đương nhiên phải tìm quả hồng nhún nắm cái gì tào hóa thuần con ngươi co rụt lại trong mắt mang theo kinh hãi vương nhạc tốc độ này còn như quỷ mị quá nhanh hắn căn bản là chưa kịp phản ứng vương nhạc liền đến trước mặt tào hóa thuần ngươi này cái này mãn thanh chó săn chết đi vương nhạc một quyền đánh xuống trên nắm tay tinh thần nhiệm lực cũng không thua gì quyền kình lực phá hoại tào hóa thuần hét lớn một tiếng toàn lực chống đôi vương nhạc công kích vương nhạc trong mắt mang theo một tia âm mưu thực hiện được ý cười lúc này xèo đao giải phẫu dĩ nhiên từ tàu hóa thuần phía sau lưng đâm vào để tàu hóa thuần bị trọng thương a tàu hóa thuần phát sinh hết thảm một tiếng hả vương nhạc cảm thấy tay thuật đao dĩ nhiên trực tiếp ở lại tàu hóa thuần trong thân thể tinh thần niệm lực không có đem mang ra đến thật cứng cỏi thân thể thật mạnh mẽ sức phòng ngự dĩ nhiên trực tiếp dùng thân thể đem đao giải phẫu kẹp lại bất quá coi như như vậy n g ư ờ i cũng phải chết đồng tử công sức phòng ngự so với ngao bái kim trung cháo phải kém trên một tia không phải vậy vương nhạc đao giải phẫu cũng không thể phá tào hóa thuần đồng tử công tào hóa thuần n g ư ơ i chết chắc rồi vương nhạc dùng ba phần mười tinh thần nghiệm lực hướng về tào hóa thuần não hải công kích ẩm tào hóa thuần chỉ cảm thấy não hải chấn động sau đó ý thức liền rơi vào ngắn ngủi trong bóng tối tào hóa thuần ý thức hỗn loạn vương nhạc trong lòng vui vẻ đây chính là cơ hội t ố t ta vương nhạc lần thứ hai đánh ra một quyền đem đao giải phẫu từ tào hóa thuần trong thân thể chấn động đi ra cc tào hóa thuần nói ra khẩu huyết thân thể như là bị rút khô sức mạnh như thế vương nhạc chết đi cho ta lúc này ngao bái một trưởng hướng về vương nhạc tấn công tới h ừ vương nhạc cũng không tiếp chiêu mà là hướng về tào hóa thuần phía sau trốn đi ngao bái nếu như không thu hồi trưởng lực tuyệt đối sẽ một trưởng đánh vào tào hóa thuần trên người tào hóa thuần tuyệt đối sẽ bị ngao bái một trưởng đánh chết chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi bảy để đại ngọc nhi đi đàm phán ngao bái nhìn thấy tào hóa thuần trực tiếp rút về trường lực vương nhạc lớn tiếng cười nói ngao bái ngươi không dám giết tào hóa thuần a tốt lắm ta giúp ngươi vương nhạc một t r ư ờ n g đặt tại tào hóa thuần h u y ệ t thái dương trên hiện tại tào hóa thuần ý thức không rõ ràng coi như có đồng tử công hộ thể cũng không ngăn được vương nhạc trường lực ám kính ở tào hóa thuần trong đầu bạo phát trực tiếp đem hắn đánh ngã ngươi, ngao ư ơ i n g bái con mắt nước toát không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên thật sự giết chết tào hóa thuần phải biết Tàu thuần tông chết giết là làm hóa nhưng như nhạc lạnh không A, sao, cường liền Vương nói, sư cười giả vậy. đao ư ngươi ợ c chỉ cho phép các Lẽ nào phép giết tới t ta giết các ngươi liền không thể a ngươi không liền các được s Ta k h ô n giải chỉ muốn g ế t tàu hóa thuần, hóa h liền ngươi cũng p giết. Đao giải Đao phâu ở vương nhạc tinh thần niệm lực điều động dưới hóa thành từng đạo từng đạo đường vòng cung hướng về ngao bái công kích v â n h oanh oanh liên tiếp tiếng vang chuyển đến vương nhạc hơi nhúng mày thầm nói ngao bái bảo vệ trên người nhược điểm hiện tại ta muốn phá vỡ hắn kim trung cháo sợ là không thể ngao bái mấy tháng nay công lực cũng tăng cường không ít sức phòng ngự càng mạnh mẽ hơn vương nhạc vừa n ã y xuất kỳ bất ý giết tảo hòa thuần hiện tại ngao bái có phòng bị muốn lại giết ngao bái đã là không thể trở về vương nhạc tinh thần niệm lực hơi động đao giải phâu hóa thành cựu quang trở lại trong tay không công phá được ngao bái phòng ngự lại chém giết tiếp cũng không có chút ý nghĩa nào ngao bái hiện tại ta không phá ra được ngươi phòng ngự không giết được ngươi nhưng là tốc độ của ngươi cũng theo không kịp ta ngươi muốn giết ta cũng không thể ngươi nói đi chúng ta làm sao bây giờ vương nhạc nhìn chằm chằm ngao bái hỏi ngao bái con mắt đỏ đậm trong lòng phi thường ngất ức vương nhạc tốc độ quá nhanh tông sư võ giả không có ai là hắn đối thủ ngao bái hiện tại cũng không biết nên làm gì người khi làm sao ngao bái hỏi vương nhạc cười nói ta chặt đứt thủy vận hiện tại các ngươi đã không có lương thực có người nói hoàng thái cực cùng đa nhĩ cổn vì lương thực cùng mỗi ăn lập tức liền muốn dẫn binh xuôi nam chiếm trước giang nam các tỉnh đúng hay không ở kinh thành vương nhạc cũng là có thám tử hoàng thái cực cùng đa nhĩ cổn đ i ề u binh sự tỉnh căn bản là không thể che giấu vương nhạc hoàng thái cực lần này là làm hai tay chuẩn bị một mặt phái tào hóa thuần cùng ngao bái đến bắt sống vương nhạc mặt khác điều động đại quân công chiếm phía nam các tỉnh hoàng thái cực cùng đa nhĩ cổn đều cho rằng kế hoạch lần này nhất định sẽ thành công nhưng đáng tiếc nhân sĩ không bằng tiền toán bọn họ không biết vương nhạc võ công đã vượt xa quá khứ ngao bái liên thủ với tào hóa thuần căn bản không giết được hắn còn để tào hóa thuần chết ở nam kinh ngao bái cười lạnh nói là thì lại làm sao ngao bái tuy rằng k i ê n kỵ vương nhạc nhưng là hiện tại vương nhạc không giết được hắn vì lẽ đó hắn cũng không ý kỵ vương nhạc vương nhạc cười lạnh nói ngao bái ngươi trở lại nói cho hoàng thái cực qua mấy ngày ta sẽ đích thân đi một chuyến thành bắc kinh hy vọng hắn chuẩn bị sẵn sàng ngao bái lạnh lùng nói vương nhạc n g ư ơ i muốn sát hoàng trên ngươi liền không sợ ta giết tiến vào nam kinh thành vương nhạc nói rằng ngươi dám không ngao bái lạnh lùng nhìn vương nhạc vương nhạc khẽ mỉm cười ngươi hiện tại có thể mang theo tào hóa thuần thi thể cút đi nếu như nửa tháng sau ta còn không có được thỏa mãn trả lời chắc chắn ta sẽ đi bắc kinh hy vọng khi đó hoàng thái cực cùng đa nhĩ cổn còn ngủ đến ăn ổn nói xong vương nhạc triển khai khinh công bay lên tường thành ngao bái mang theo tào hóa thuần thi thể lạnh lùng liếc mắt nhìn nam kinh thành nhanh nhanh rời đi tiểu hà đi tới vương nhạc bên người hỏi công tử ngươi tại sao không giết ngao bái cái kêu cầu vật lại dám đến nam kinh n ă n g ngược thực sự là muốn chết tiểu hà tức giận bất bình không hiểu vương nhạc tại sao đem ngao bái để cho chạy nếu giết tào hóa thuần vậy thì hẳn là giết ngao bái ngược lại đã cùng mãn thanh là tử địch một cái cũng là giết hai cái cũng là giết vương nhạc cười khổ một tiếng nói rằng ngươi cho rằng ta không muốn giết ngao bái sao giết ngao bái cái này mãn thanh đệ nhất cao thủ ta là có thể không kiên g rẻ chút nào ám sát hoàng thái cực cùng đa nhị cổn đám người nhưng là ngao bái phòng ngự quá mạnh ta hiện tại công lực còn không giết được h ắ n vương nhạc thở dài nói rằng nói đến thực lực của ta vẫn là quá yếu nếu như tinh thần niệm lực của ta hoàn toàn hóa lỏng liền nhất định có thể giết chết ngao bái tiểu hà cười lạnh nói công tử dĩ nhiên giết không được ngao bái vậy ngươi liền đi thành bắc kinh đi một chuyến coi cực cũng cho hoàng giết thái phải như không bọn bọn họ, cũng phải cho bọn họ đại i lợi ể m h ngọc h ì n n một cái. v ư ơ Nhạc khỏe miệng vệnh lên, nói rằng, điên tâm đi, ta hiểu rồi. Vương Nhạc nhìn n khỏe hơi hiểu Đại tâm đi, rồi. g ta nhi một chút, từ tố nói Đại ngọc Nhi, Ngọc thẳng a k ô n ngươi có phải là rất thất vọng à? Đại Ngọc Nhi nói g giết có chết, có bị phải Đại rất thất t h là à? nói rằng đúng đấy ngươi không có chết ta xác thực rất thất vọng không nghĩ tới ngao bái cũng là tên r ắ t r ư ỡ i thân là mãn thanh đệ nhất dũng sĩ dĩ nhiên không giết được ngươi ngươi nếu như chết rồi ta chẳng những có thể về thành bắc kinh cùng phúc lâm đoàn tụ còn có thể thu được tự do vương nhạc cười lạnh nói rằng đại ngọc nhi ngươi muốn xem nhi tử đúng không được ta sẽ tắt thành ngươi ngao bái lần này trở lại hoàng thái cực hội sợ mất mật hắn nhất định sẽ tìm đến ta đàm phán đến thời điểm đại ngọc nhi ngươi cùng đi với ta thấy hoàng thái cực nói không chắc liền có thể nhìn thấy con trai của ngươi đại ngọc nhi b i ế n sắc mặt cùng vương nhạc cùng đi xem hoàng thái cực chuyện này chỉ có thể để hoàng thái cực trên mặt càng thêm tối t ă m vương nhạc đây là muốn nhục nhã mình và hoàng thái cực đại ngọc nhi thông minh lanh lợi lập tức liền rõ ràng vương nhạc d ụ n g ý vương nhạc ngươi vô liêm sỉ ta sẽ không cùng đi với ngươi thấy hoàng thái cực đại ngọc nhi lớn tiếng nói vương nhạc cười lạnh nói ngươi hội đi ngao bái đem tảo hóa thuần thi thể mang về t h à n h bắc kinh nhất thời gây nên sóng lớn mênh ngông hoàng thái cực nhất thời dọa ra một thân hừ lạnh vương nhạc không có bị giết chết vậy kế tiếp chính là hắn xui xẻo rồi ngao bái vương nhạc cùng ngươi có nói gì không hoàng thái cực hỏi ngao bái nói rằng hoàng thượng ngươi vẫn là đem xuôi nam đại quân lui về đến đây đi vương nhạc hắn muốn ngươi cho hắn một cái thỏa mãn bàn giao không phải vậy hắn sẽ đích thân đến bắc kinh hoàng thượng vương nhạc tốc độ quá nhanh nô tài không ngăn được hắn ngày hôm qua mãn thanh đại quân đã xuôi nam lần này mang binh chính là đa nhĩ cổn đệ đệ nhiều đạt hoàng thái cực sụi lơ ở trên ghế nói rằng vốn là chấm cho rằng ngươi cùng tào hóa thuần có thể giết chết vương nhạc nhưng là không nghĩ tới hai người các ngươi đều không phải là đối thủ của h ắ n ngao bái ngươi đi xuống trước đi để chấm suy nghĩ thật kỹ xem cho vương nhạc cái gì bồi thường hoàng thái cứ biết lần này mãn thanh lại phải lớn hơn s u ấ t huyết vâng hoàng thượng nô tài xin c á o lui ngao bái lùi ra đa nhĩ cổn ở trong phủ nổi trận lôi đ ỉ n h hắn thật thật vất vả mới chiêu đến một cái tông sư cao thủ nhưng là hiện tại liền như thế chết rồi tào hóa thuần chết rồi bản vương thực lực cùng hoàng thái cực lại cách biệt rất xa đa nhĩ cổn giọng căm hận nói rằng tào hóa thuần đến cùng là chết ở vương nhạc trong tay vẫn là chết ở ngao bái trong tay đa nhĩ cổn cảm thấy tào hóa thuần tử cũng không phải đơn giản như vậy h ắ n hoài nghi là hoàng thái cực kiêng kỵ chính mình mới để ngao bái giết tào hóa thuần vào lúc này một gái thái dám đến vương phủ truyện thánh chỉ để đa nhĩ cổn đem xuôi nam một trăm ngàn đại quân lui về đến đa nhĩ cổn lạnh lùng nói rằng ngươi đi nói cho hoàng thượng liền nói bản vương biết rồi ta này liền để mười lăm đệ lui binh đa nhĩ cồn biết lần này không có giết chết vương nhạc hoàng thái cực sợ sợ không kỳ quái hắn đa nhĩ cồn cũng sợ chỉ lo vương nhạc tới một người ám sát chính mình liền làm mất đi mạng nhỏ sau mười ngày nam kinh thành vương nhạc đường phố tình báo mãn thanh đại quân rốt c ụ c t ố i lui lúc này vương nhạc mới thở phào nhẹ nhõm tránh khỏi một trận đại chiến a vương nhạc tuy rằng không sợ ngao bái cùng hoàng thái cực nhưng là xuất hiện ở trong tay của hắn thật không có bao nhiêu quân đội có thể dùng đại minh triều quân đội là cái gì điệu dạng vương nhạc là lại quá là rõ ràng bắt nạt bắt nạt bách tính vẫn được để bọn họ đi diệt cướp đều khó khăn chớ đừng nói chi là cùng mãn thanh t h ắ t tử thiết kỵ chém giết muốn đem đại minh quân đội cải biên trở thành cường quân vương nhạc còn cần thời gian vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không hy vọng vào lúc này khai chiến công tử hoàng thái cực đưa tới một phong thư là đưa cho ngươi tiểu hà cầm một phong thư giao cho vương nhạc vương nhạc xé ra phong thư sau khi xem xong cười lạnh một tiếng nói rằng quả nhiên không ngoài dự đoán hoàng thái cực đây là muốn để ta đi thành bắc kinh đàm phán đây tiểu hà hỏi công tử vậy ngươi đi không đi vương nhạc gật đầu nói ta không thể không đi quân đội của chúng ta có ít mới ba mươi ngàn những quân đội khác còn ở cải biên bên trong vì lẽ đó hiện tại khai chiến chúng ta còn không làm mãn thanh t h á t t ử đối thủ hoàng thái cực cùng đa nhĩ cổn kiên kỵ chỉ là ta mà thôi bọn họ sợ ta đi ám sát nhưng là ta cũng sợ ngao bái ám sát chúng ta bên này đại tướng cùng quan chức hoa đàm là xuất hiện đang giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất bất quá ta nhất định phải hoàng thái cực s u ấ t huyết nhiều hắn nuốt lấy ly tự thành cái kia bảy mươi triệu l ư ợ n g bạc ít nhất phải cho ta phút ra còn có cái kia mấy cái tấn thương cũng phải giao ra đầy cho ta vương nhạc trong mắt mang theo sát ý hoa đàm địa điểm ở thanh bắc kinh bất quá vương nhạc không đáng kể không cần nói thành bắc kinh coi như là thịnh kinh hắn cũng dám đi h ừ hoàng thái cực sợ chết không dám tới nam kinh vậy ta liền đi bắc kinh được rồi ta không chỉ muốn đi còn muốn mang theo đại ngọc nhi đồng thời đến thời điểm ta để đại ngọc nhi cùng hoàng thái cực đàm phán vương nhạc trong mắt mang theo ý cười hắn đã có thể tưởng tượng được đại ngọc nhi cùng hoàng thái cực đàm phán cảnh tượng vương nhạc đem đàm phán điều kiện giao cho đại ngọc nhi nói rằng đại ngọc nhi ngươi ngày mai cùng đi với ta thành bắc kinh đến thời điểm do ngươi cùng hoàng thái cực cùng đa nhị cổn đàm phán đàm phán điều kiện ta đều tả ở trên giấy ngươi ngắm nghĩa cẩn thận đại ngọc nhi xem xong những điều kiện này nhất thời sắc mặt tái xanh lạnh lùng nói vương nhạc ngươi không cảm thấy những điều kiện này thái hà khắc rồi sao đại thanh là tuyệt đối sẽ không đáp ứng vương nhạc cười nói ta biết muốn hoàng thái cực cùng đa nhị cổn đáp ứng những điều kiện này không dễ dàng cho nên mới muốn ngươi đi đàm à. đại ngọc nhi lạnh lùng nói ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đi thành bắc kinh đàm phán vương nhạc gật đầu nói h ử m tốt lắm chờ một chút ta lại thêm một cái phế bỏ phúc lâm thái tử vị trí đại ngọc nhi ngươi cảm thấy ý đồ này thế nào đại ngọc nhi lớn tiếng nói vương nhạc ngươi vô liêm sỉ ngươi cũng là vang dội nhân vật làm sao luôn nắm một đứa bé đến uy hiếp ta vương nhạc lạnh lùng nói thu thập một thoáng ngày mai theo ta cùng đi thành bắc kinh vương nhạc rời đi đại ngọc nhi thở dài bất đắc dĩ chỉ có thể thu dọn đồ đạc vì nhi tử đại ngọc nhi ngày mai hay là muốn theo vương nhạc đồng thời thành bắc kinh chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi tám bảy mươi triệu lượt bạc vương nhạc mang theo đại ngọc nhi cùng hơn hai mươi tên hộ vệ bước lên đi thành bắc kinh con đường tiểu hạ nhưng là ở lại nam kinh thành xử lý chính vụ ở người khác xem ra vương nhạc cũng thực sự là rất lớn mật dĩ nhiên chỉ mang hơn hai mươi tên hộ vệ liền dám đi thành bắc kinh thành bắc kinh hiện tại nhưng là mãn thanh đô thành nơi đó đối với người hán tới nói là đầm rồng hang hổ này cũng dám đi thực sự là không sợ chết vốn là vương nhạc là muốn một mình mang theo đại ngọc nhi đi vào bắc kinh nhưng là suy tính nói chính mình là toàn bộ phía nam các tỉnh thực tế người trường khống liền mình và đại ngọc nhi hai người khí thế thấp điểm vì không cho mãn thanh xem nhẹ chính mình vương nhạc suy nghĩ một chút vẫn là mang tới hơn hai mươi tên hộ vệ nay hơn hai mươi tên hộ vệ đều là võ công cao cường hạng người mấy người phối hợp thậm chí có thể bắt nhất lưu võ giả trung tâm trình độ cũng không là vấn đề bọn họ đều là vương nhạc bồi dưỡng được đến cũng coi như là lính mới bên trong người tài ba vương nhạc thấy đại ngọc nhi vẫn như cũ vẫn là giàu dĩ không vui cười nói đại ngọc nhi ngươi cũng không nên tức giận ngươi trở thành ta tù binh hiện tại hoàn hảo thật sống sót đã xem như là may mắn ngươi có thể tưởng tượng một chút ngươi nếu như người hán nữ tử rơi xuống hoàng thái cực trong tay sẽ là ra sao tình hình ngươi hiện tại nhưng là ta quan ngoại giao ngươi muốn cân nhắc chính là làm sao vì ta phía nam người hán chính quyền đạt được lợi ích lớn hơn nữa mới là cái khác không phải nghĩ nhiều đại ngọc nhi mặt lệnh nói rằng vương nhạc ngươi để ta đi cùng hoàng thái cực cùng đa nhị cổn đàm phán không phải là muốn buồn nôn hơn lập tức đại thanh sao xì nhục lập tức hoàng thái cực sao ngươi làm như vậy Thật sự đại ể ta tới tên thiên xem nghe nhẹ người, không nghĩ h thần y ngọc n sử d ụ như vậy trên không bàn đoạn. n thủ vậy mặt g Đại、ngọc、nhi hiện tại đại biểu phía nam người hán đi cùng hoàng thái cực đàm phán mà hoàng thái cực nhưng là nàng t r ư ợ phu làm như vậy để đại ngọc nhi rất lúng túng rất bất đắc dĩ nàng thậm chí có thể tưởng tượng đạt được nhìn thấy hoàng thái cực thời điểm hoàng thái cực là làm sao giận sôi lên dáng vẻ nhưng là đại ngọc nhi hiện tại bị vương nhạc nắm ở trong tay vì nhi tử vì mình vì đại thanh tương lai nàng không thể không khuất phủ đây chính là một nhược giả bi ai vương nhạc â m thầm lắc lắc đầu nữ nhân thông minh thực sự là không được người ta yêu thích tuy rằng đại ngọc nhi nói đúng nhưng là vương nhạc ngoài miệng là sẽ không thừa nhận vương nhạc cười nói đại ngọc nhi ngươi như thế nghĩ nhưng là sai rồi ta cho ngươi đi cùng hoàng thái cực cùng đa nhị cổn đàm phán là bởi vì các ngươi đều là người quen đến thời điểm ở trên bàn đàm phán hẳn là tốt hơn nói chuyện lại nói hiện tại các ngươi mãn thanh trên trốn con trường hán người thật giống như cũng không ít ta dám đánh cuộc chúng ta lúc đàm phán tổ đại thọ cùng hồng thừa c h ù hai người này người hán đại thần cũng sẽ đến đây người có tin hay không đại ngọc nhi tự nhiên là tin tưởng tổ đại thọ cùng hồng thừa c h ù đều là mãn thanh người hán quan chức ở trong kiệt xuất rất được hoàng thái cực tín nhiệm vì thống trị người hán đại thanh cũng không thể rời bỏ bọn họ lúc đàm phán hai người bọn họ nhất định sẽ trình diện vương nhạc nói rằng xem ra ngươi là tin tưởng cho nên nói mà tại sao người hán năng lực mãn thanh kiếm lời ngươi liền không thể là người hán kiếm lời đây đại ngọc nhi ngươi hiện tại cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức đi ta yêu quý ngươi mấy ngày sau vương nhạc cùng đại ngọc nhi đám người đi tới thành bắc kinh trong hoàng cung một cái thái dám bẩm báo hoàng thái cực nói rằng hoàng thượng vương nhạc đã đến thành bắc kinh hoàng thái cực s ữ n g sở nhất thời thở phào nhẹ nhõm vương nhạc chỉ cần đến đến rồi vậy đã nói rõ hắn cũng không muốn triệt để không nể mặt m ũ i cục diện còn ở trường k h ô n g ở trong vương nhạc hiện tại ngủ ở chỗ nào hoàng thái cực hỏi thái giám nói rằng trụ ở kinh thành to lớn nhất một cái khách sạn bên trong vương nhạc không có đi trụ c h ạ m dịch mà là ở tại trong khách sạn l i ê n vương nhạc một người sao hoàng thái cực lại hỏi nam kinh thành đại nhân vật hoàng thái cực đều có hiểu một chút đặc biệt tiểu hà cùng liệu như thị hai vị này nữ tử dĩ nhiên ở chính vụ xử lý trên có phi phạm thiên phú đem phía nam chính vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng lính mới thống lĩnh thủy giám cũng rất lợi hại tướng quân đội huấn luyện rất khá đáng tiếc nhân tài như vậy không thể là đại thanh sử dụng không biết mấy người này vật đến rồi mấy vị thái giám hoảng hốt vội nói ngoại trừ vương nhạc trang phi nương nương cũng quay về rồi hoàng thái cực xứng sở sau đó trong mắt mang theo l ử a giận vương nhạc dĩ nhiên đem đại ngọc nhi mang đến hắn đây là muốn làm gì là muốn khoe khoang sao được rồi chấm biết rồi ngươi đi đem tổ đại thọ cùng hồng thừa c h ù hai vị đại thần gọi tới Hoàng thái cực hít cực sau â u xuống một cái, đè l ử giận trong lòng, giám rằng, giám đối với thái giám nói rằng, nô tài đây chính là đi、làm. Thái giám rút đi nô chính rút là làm. đây s a hoàng thái cực mới lạnh lùng nói, vương nhạc, chấm là chân mệnh thiên tử, chấm là sẽ không nào trong nào là là ngày ngày lùng nói, vương ngươi tử, thua, một ngày nào đó, ngươi sẽ chết ở chấm trong tay, một mới cực chấm đó, đó. sẽ sẽ Sau ở ba ngày đàm phán bắt đầu rồi hoàng thái cực cùng đa nhĩ cổn vì biểu hiện hắn đại thanh hoàng gia huy nghiêm đem đàm phán khiến cho rất long trọng vương nhạc cười lạnh lao tử là tìm đến mãn thanh cắt thịt hiện tại các ngươi nếu còn đem tình cảnh khiến cho như thế long trọng thật là có tật xấu rất sợ người khác không biết mãn thanh chịu thiệt là làm sao vương nhạc mang theo đại ngọc nhi cùng hơn hai mươi tên hộ vệ đi tới đại điện đến cửa lại bị bảo vệ cửa ngăn cản thân y thì, hoàng thượng có lệnh chỉ có thể thần y cùng trang phi nương nương đi vào những người khác giống nhau không được đi vào một tên hộ vệ nói rằng vương nhạc khỏe miệng mang theo mỉm cười nói rằng như vậy à ta nếu là không có hộ vệ ở bên bây trong chịu đến công kích làm sao bây giờ. chịu kích Hộ làm có có vương, vương nhạc nhìn nằm trên đất không rõ sống chết hộ vệ lạnh giọng cười nói người của ta các ngươi cũng dám cản thực sự là muốn chết hiện tại là hoàng thái cực cầu ta không phải là ta muốn tới cùng hoàng thái cực đàm phán các ngươi không muốn đem chủ thứ làm điên đảo đi chúng ta đi vào vương nhạc mang theo đại ngọc nhi cùng hơn hai mươi vị hộ vệ nhanh chân tiến vào đại điện tiến vào đại điện vương nhạc nhìn thấy hoàng thái cực đa nhĩ cổn ngao bái tổ đại thọ hồng thừa chủ đám người hoàng thái cực cùng đa nhĩ cổn nhìn thấy đại ngọc nhi sắc mặt đều là biến đổi vương nhạc cùng đại ngọc nhi sóng vai mà ngồi hơn hai mươi tên hộ vệ nhưng là đứng ở phía sau vương nhạc đối với hoàng thái cực ôm quyền nói hoàng thái cực nhiều ngày không gặp tinh thần của ngươi không tệ lắm chỉ là tinh lực của ngươi có phải là có chút quá thừa à, thành bắc kinh này một đại sạp hàng sự tình ngươi đều không có xử lý tốt còn muốn cho ngao b á i cùng tào hóa thuần đi ta nam kinh thành quay dối này thì không nên hoàng thái cực lệnh giọng hỏi vương nhạc lần này là chấm không phải ngươi muốn làm sao vẽ gia đạo đến đây đi vương nhạc cười ha ha hoàng thái cực ngươi lời nói này đến liền không đúng sự tình là ngươi không đúng vậy thì hẳn là ngươi nói ra điều kiện để ta thỏa mãn mới đúng hiện tại ngươi lại muốn ta vẽ ra đạo đến được rồi xem ngươi v ẽ mặt đau khổ dáng vẻ ta liền không làm khó ngươi lần này cùng các ngươi mãn thanh đàm không phải ta mà là đại ngọc nhi vương nhạc lôi kéo đại ngọc nhi tay đối với nàng ôn nhu nói nơi này giao cho ngươi ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng ngươi nếu như đem sự tình làm được để ta thỏa mãn sau khi trở về ta sẽ không bạc đãi ngươi đại ngọc nhi sắc mặt đỏ chót muốn rút về tay nhưng là vương nhạc khí lực rất lớn không phải nàng một cô gái có thể thoát khỏi hoàng thái cực cùng đa nhĩ cổn trong mắt đều sắp muốn b ư ớ c lên hỏa đến lần này đàm phán người dĩ nhiên không phải vương nhạc mà là đại ngọc nhi lẽ nào đại ngọc nhi thật sự làm vương nhạc nữ nhân nàng thật sự phản bội đại thanh phản bội trường sinh thiên vương nhạc cười nói được rồi chúng ta liền không muốn lãng phí thời gian hiện tại liền bắt đầu đi đại ngọc nhi hít sâu một hơi lấy ra danh sách nói rằng đại thanh hoàng đế bệ hạ duệ thân vương các hạ còn có tổ đại thọ cùng hồng thừa trù hai vị đại nhân xét thấy đại thanh đối với nam kinh thành cùng người hán tạo thành nguy hại chúng ta đưa ra trở xuống điều kiện chỉ muốn các ngươi đáp ứng rồi chúng ta ân oán xóa bỏ những câu nói này đều là vương nhạc giáo đại ngọc nhi nói điều thứ nhất giao ra bảy mươi triệu l ư ợ n g bạc điều thứ hai giao ra nương nhờ vào đại thanh mấy vị tấn thương đúng đại ngọc nhi vẫn chưa nói hết hoàng thái cực liền mạnh mẽ vô một bàn đứng lên đến tức giận nói khinh người quá đáng bảy mươi triệu lượng bạc vương nhạc ngươi thật lớn khẩu vị ngươi để ta đại thanh nơi nào đến bảy mươi triệu lượng bạc bảy mươi triệu lượng bạc đây chính là cái con số trên trời a mãn thanh còn ở thịnh kinh thời điểm năm lần sau cướp giật tài vợt cũng bất quá mấy triệu lượng bạc hiện tại vương nhạc lại muốn bảy mươi triệu lượng bạc coi như mãn thanh có nhiều như vậy tiền cũng không thể lấy ra cho vương nhạc đa nhĩ cổn cũng tức giận nói không sai vương nhạc ta đại thanh không có nhiều tiền như vậy các ngươi vẫn là để điều kiện khác đi đa nhĩ cổn dùng tới các ngươi hiển nhiên là đem đại ngọc nhi xem là kẻ phản bội năm đó đại ngọc nhi là đa nhĩ cổn thích nhất nữ nhân nhưng là hiện tại nàng dĩ nhiên phản bội đại thanh phản bội chính mình dĩ nhiên giúp đỡ vương nhạc đến cướp đoạt đại thanh vừa mở miệng chính là bảy mươi triệu lượng bạc đa nhĩ cổn l ử a giận trong lòng cùng khuất nhục có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu hông thưa chu thở dài nói rằng vương nhạc nếu chúng ta song phương đều là đến đàm phán vậy sẽ phải lấy ra thành ý các ngươi này không phải đàm phán mà là làm khó dễ lấy ra bảy mươi triệu l ư ợ n g bạc ta đại thanh là vạn vạn sẽ không tiếp nhận vương nhạc trong mắt hàn quang lóe lên liền qua nói rằng thành bắc kinh là đại minh thủ đô trong thành p h ú hảo nhiều như đời sao lý tự thành công phá thành bắc kinh đem những kia nhà giàu đều cho ăn cắp ra đ ạ t được bạc tuyệt đối không chỉ bảy mươi triệu lưỡng các ngươi đánh tan lý tự thành thu được cái kia bức bạc không muốn cho rằng ta không biết cái kia bảy mươi triệu l ư ợ n g bạc là những kia quan văn thân sĩ từ đại minh bách tính trên người cướp đoạt đến mồ hôi nước mắt nhân dân ta nhất định phải cầm về này một cái các ngươi nếu như không đáp ứng cái khác chúng ta cũng không cần nói chuyện hoàng thái cực lớn tiếng gầm hét lên vương nhạc không nói chuyện liền không nói chuyện ngươi vẫn đúng là cho rằng ta đại thanh dễ bắt nạt sao trâm không sợ ngươi đại không được ta đại thanh cùng ngươi người hán đồng quy vô tận muốn bảy mươi triệu lượm bạc không thể vương nhạc lạnh cười cười nói không nói chuyện liền không nói chuyện ta vương nhạc còn thật không sợ ngươi uy hiếp người mãn thanh cũng là ngao bái một cái tông sư cao thủ hắn có thể ám sát ta người hán quan chức cùng đại tướng lẽ nào ta liền không thể đánh giết mãn thanh quý tộc lại nói ta người hán võ giả ở trong còn có một t ă n g đạo trường viên thừa trí mục nhân thanh ba vị tông sư ta vẫn không tìm bọn họ là bởi vì không muốn khiếm ân tình của bọn họ thật muốn là đem ta b ư ớ c cúng lên ta đánh đổi một số thứ để bọn họ xuống núi. đến thời điểm xem là các ngươi người mãn chết t r ư ớ c quang vẫn là ta người hắn bị chết càng nhiều vương nhạc nói như vậy cũng là hù dọa hoàng thái cực mục nhân thanh cùng vương nhạc không hợp nhau vương nhạc đi tìm hắn hắn không hẳn chịu rời núi viên thừa trí n ả n lòng thoai trí càng thêm sẽ không gia nhập thiên hạ tranh đấu mục tăng đạo trưởng chúng rồi ngao bái cái kia một trường tổn thương bản nguyên thương thế trên người còn chưa có khỏi hẳn triển khai một hai lần t u y ệ t học vẫn được số lần hơn nhiều thân thể không chịu được thương thế càng là hội tái phát cái này cũng là vương nhạc vẫn không có đi tìm bọn họ đến giúp mình nguyên nhân vương nhạc lôi kéo đại ngọc nhi tay nói rằng nếu bọn họ không muốn nói chúng ta đi vương nhạc mang theo đại ngọc nhi cùng hai mươi hộ vệ nhanh chân rời đi đại điện hoàng thái cực tê liệt trên ghế ngồi giọng căm hận nói chúng ta đạt được lý tự thành bảy mươi triệu l ư ợ n g bạc không có bao nhiêu người biết vương nhạc là làm sao biết lý tự thành muốn tư nuốt số tiền kia liền thân tín của hắn đều che giấu nhưng là lại bị hoàng thái cực đặt được chuyện này chỉ có hoàng thái cực đa nhĩ cổn tổ đại thọ hồng thừa chu trở số ít mấy người biết hồng thừa chu nói rằng hoàng thượng lý tự a n cắp thành bắc kinh hết thệ quan chức gia này không phải bí mật bằng vương nhạc bản lĩnh muốn biết chân tướng của chuyện không khó hiện tại chúng ta coi như không lấy ra toàn bộ bạc sợ là cũng phải giao ra hơn một nửa không phải vậy đỡ lấy thật không có biện pháp đảm chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư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 chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi chín cấm vũ lệnh chương bốn mươi d i ệ t hoa sơn phái hoa sơn viên thừa trí cùng ôn thanh thanh hiện tại định cư ở đây ôn thanh thanh võ công dưới sự chỉ điểm của viên thừa trí tăng nhanh như gió đương nhiên nàng tu luyện không phải hoa sơn phái võ công mà là nàng tra hạ tuyết nghi lưu lại kim xà bí tịch ngày nay ôn thanh thanh tu luyện hoàn tất lại lấy ra kim xà bí tịch tìm hiểu đột nhiên nàng phát hiện thư bên trong dĩ nhiên có tường kép xé ra vừa nhìn tường kép bên trong dĩ nhiên cất giấu một tờ bản đồ đây là cái gì địa đồ ôn thanh thanh trong lòng n g h i hoặc tấm bản đồ này giấu đi dĩ nhiên so với cái kia tấm bản đồ kho báu còn muốn bí ẩn thực sự là kỳ quái lẽ nào bản đồ này so với bản đồ kho báu còn trọng yếu hơn đại ca ngươi xem một chút đây là cái gì địa đồ ôn thanh thanh tìm tới viên thừa trí cầm địa đồ hỏi viên thừa trí tuy rằng chất phác nhưng là khi còn bé cũng cùng vương nhạc học được một chút địa lý thương thức một chút liền nhận ra bản đồ này là một hòn đảo nhỏ từ phúc kiến xuất phát tọa thuyền ra biển một hai ngày liền có thể đến đây là một tấm hải đồ mặt trên có một hòn đảo nhỏ hả địa đồ mặt sau có chữ viết viên thừa chi phát hiện địa đồ mặt sau dĩ nhiên có chữ nhỏ nguyên lai、like, những chữ này là giới thiệu hòn đảo nhỏ này sau khi xem xong viên thừa chi cao hưng nói rằng thanh thanh hòn đảo nhỏ này nếu như thật sự có trên bản đồ giới thiệu tốt như vậy vậy thì là một tòa bảo đảo a đột nhiên viên thừa trí ánh mắt sáng lên nói rằng thanh thanh ngươi nói chúng ta tương lai đi nơi này ẩn cư có được hay không ôn thanh thanh cũng là hai mắt tỏa ánh sáng gật đầu nói t ố t ta đều nghe đại ca thừa trí mục nhân thanh tìm tới viên thừa trí viên thừa trí nhìn thấy mục nhân thanh cả nội vàng hành lễ sư phụ không biết tìm đệ tử chuyện gì mục nhân thanh cao mày nói rằng thừa trí hiện tại hoàng thái cực ban bố cấm vũ lệnh không cho người hán tập võ ngao bái đã mang theo người mãn võ giả trắng trợn sát hại người hán võ giả ngao bái diệt không ít bang phái cùng tông môn đạt được rất nhiều bí tịch võ công hiện tại toàn bộ giang hồ đã là gió tanh m ư a máu viên thừa trí xứng sở trong lòng khiếp sợ mấy ngày nay hắn đều là hoa sơn rất ít quan tâm chuyện bên ngoài căn bản liền không biết cấm vũ lệnh sự tình nếu không là mục nhân thanh tìm đến hắn hắn vẫn như cũ còn không biết sư phụ mãn thanh nếu rơi xuống cấm vũ lệnh hết thể người tập võ người di chuyển đến phía nam là được rồi như vậy cũng tốt hơn bị mãn thanh diệt môn a viên thừa trí nói rằng viên thừa trí tuy rằng không tiếp tục để ý thiên hạ sự tình nhưng là nghe được rất nhiều bang phái cùng môn phái bị diệt trong lòng vẫn còn có chút phẫn nộ mãn thanh đúng là thái bá đạo mục nhân thanh lắc đầu nói muốn đem toàn bộ môn phái di chuyển nói nghe thì dễ hơn nữa hiện tại giết chóc không phải là giang hồ ân đoán mà là mãn thanh quân đội tàn sát võ lâm nhân sĩ võ lâm nhân sĩ tuy rằng võ công cao cường nhưng là không hiểu việc quân đánh trận cùng quân đội chính quy so ra chính là đám người ô hợp l i ê n toán võ công của bọn họ lại cao hơn bị đại quân vây nốt cũng khó thoát khỏi cái chết không cần nói bình thường võ giả coi như là tông sư võ giả cũng không phải vô địch bị mấy vạn đại quân vây công tiêu hao hết chân khí cũng sẽ bỏ mình mãn thanh cảnh nội những kia tông phái không có một cái tông sư võ giả đương nhiên sẽ không là ngao bái đám người đối thủ viên thừa trí thở dài hỏi người sư phụ kia muốn đệ tử làm sao làm mục nhân thanh nói rằng thừa trí tuy rằng ngươi hiện tại không xen vào nữa chuyện trong giang hồ nhưng là ngươi vẫn như cũ vẫn là đại danh đỉnh đỉnh kim xà vương ngươi càng là đường đường thất tỉnh minh chủ võ lâm hiện tại võ lâm gặp nạn ngươi không thể không quản các đại môn phái đã ký một lá thư đem thư chuyển tới hoa sơn hy vọng ngươi hạ sơn đi cứu viện những kia võ lâm hào kiệt mục nhân thanh lấy ra một phần huyết thư đây là các đại môn phái trưởng môn liên thủ tả hy vọng viên thừa trí có thể hạ sơn chủ trì cục diện viên thừa trí tiếp nhận huyết thư vừa nhìn mặt trên có rất nhiều tên quen thuộc không ít người cùng hắn còn có quá mệnh giao tình trong đó x a thiên nhiễm g chử hồng liễu tiêu công lễ thập lực đại sư mẫn hoa đám người tên đều ở phía trên viên thừa trí nghĩ đến ngao bái sức mạnh kinh khủng kia cùng đào thương bất nhập phòng ngự trong lòng có chút thấp t h ỏ g nói rằng sư phụ ta một người không phải là đối thủ của ngao bái ngao bái võ công sợ là ở sư phụ ngươi bên trên hiện tại cũng chỉ có vương thúc thúc mới có thể áp chế hắn ta hiện tại coi như hạ sơn sợ cũng là lực bất tòng tâm a không phải viên thừa trí trường người khác trí khí diệt uy phong mình hơn nữa võ công của hắn xác thực cùng ngao bái cách biệt rất xa mục nhân thanh nói rằng ta đây tự nhiên biết kỳ thực biện pháp tốt nhất là ngươi ta thầy trò hai người liên thủ đi cứu người nhưng là vì phòng ngừa mãn thanh đánh lén ta hoa sơn phái sư phụ muốn t ỏ a c h ấ n hoa sơn vì lẽ đó không thể cùng ngươi đồng thời đi vào thưa trí ngươi chỉ là đi cứu người không phải đi cùng ngao bái chém giết coi như gặp phải ngao bái lấy ngươi thần hành bách biến tốc độ lẽ ra có thể đào tẩu viên thừa c h í suy nghĩ một chút gật đầu nói được ta đi cứu người viên thừa c h í lập tức thu thập hành lý hạ sơn đi tới lần này viên thừa c h í không có mang tới ôn thanh thanh mà là một mình hành động một cái ăn mặc màu vàng nhạt mãn thanh trang phục người trung niên đi tới hoa sơn dưới hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hoa sơn cười lạnh nói thần kiếm tiên viên mục nhân thanh có người nói lao giả này nhưng năm đó đệ nhất thiên hạ a bất quá quá kim hôm sau liền cũng không còn mục nhân thanh người này người này chính là ngao bái đánh giết người hán ba đại tông sư cao thủ là trọng yếu nhất những võ giả khác có thể sau đó chậm rãi thu thập nhưng là ba vị này tông sư võ giả nếu như cùng vương nhạc liên hợp đến cùng một chỗ cái kia đem phi thường p h i ề n phước vẫn là sớm một chút đem bọn họ đánh giết tốt mục nhân thanh ngao bái đứng ở trên đỉnh núi lạnh giọng hô mục nhân thanh đi ra vừa nhìn trong lòng cả kinh ngao bái sư phụ sư tổ quy tân thủ cùng các đệ tử của hắn đều đi ra nhìn thấy mục nhân thanh một mặt đề phòng dáng vẻ trong lòng kinh ngạc các n g ư ờ i đi nhanh một chút rời đi hoa sơn sau khi phân công nhau rời đi đi nam kinh thành tìm vương n h ạ c ta nếu như bất tử qua mấy ngày nhất định sẽ tới tìm các ngươi mục nhân thanh đối với hoa sơn phái các đệ tử nói rằng ngựa khí ngưng trọng dị thường sư phụ quy tân thủ hô đi mục nhân thanh lạnh dọn quất lên quy tân thủ cùng quy nhị nương bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo hoa sơn phái các đệ tử hạ sơn sau đó phân công nhau chạy tới nam kinh ngao bái không để ý đến những này hoa sơn phái đệ tử những đệ tử này đối với hắn mà nói chỉ là tiểu lâu la cùng con kiến không khác nhau gì cả mục tiêu của hắn là mục nhân thanh ngao bái không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đối với ta hoa sơn phái ra tay mục nhân thanh trong tay nhắc theo trường kiếm một mặt cảnh giác nhìn ngao bái tuy rằng không có cùng ngao bái từng giao thủ nhưng là ngao bái đại danh mục nhân thanh từ lâu nghe nói mục t ă n g đạo trường đều thương ở ngao bái trong tay mục nhân thanh tuy rằng mạnh hơn mục t ă n g đạo trường nhưng là cũng mạnh đến nỗi có hạn mục t ă n g đạo trường muốn chạy trốn mục nhân thanh không ngăn được ngao bái từ đỉnh núi hạ xuống sắp tới mục nhân thanh đối diện hai người cách nhau không tới năm mươi mét ngao bái cười nói chỉ có thể trách ngươi người hán võ giả bên trong tông sư võ giả thái hơn nhiều tông sư võ giả quá mạnh các ngươi bất tử hoàng thượng ngủ không yên ổn vì hoàng thượng vì đại thanh mục nhân thanh ngày hôm nay ta phải giết người hiện tại mục nhân thanh mới biết hoàng thái cực ban bố cấm vũ lệnh dụng ý thực sự nguyên lai hắn là sợ người hán bên trong tông sư võ giả mục nhân thanh vận chuyển chân khí khí tức trên người không ngừng tăng cường hoàng thái cực sợ mục nhân thanh lạnh g i ọ n g cười nói đáng tiếc các ngươi cấm vũ lệnh cũng ngăn cản không được ta người hán tập võ ngao bái khí thế trên người đạt đến đỉnh cao lớn tiếng quát cái kia muốn thử một lần mới biết ngao bái hóa thành một đạo màu vàng nhạt tàn ảnh hướng về mục nhân thanh tấn công tới mục nhân thanh trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo từng đạo anh kiếm kiếm khí hướng về ngao bái điên cuồng công kích mục nhân thanh bị trở thành thần kiếm tiên viên kiếm thuật tự nhiên là đến phi thường cao cảnh giới hơn mười năm trước mục nhân thanh tử vương nhạc nơi đó đạt được hoa sơn phái thất chuyển dưỡng nô kiếm pháp cùng hy di kiếm pháp kiếm thuật càng là lại lên một tầng nữa len k e n k e n kiếm khí đánh ở ngao bái lồng phòng ngự trên Phát sinh từng trận nổ vang, mục ỗ i kiếm khí va chạm đều có thể bùng nổ ra liệt ánh lửa. Đáng tiếc, kiếm khí chính là không phá ra được ngao bái một chạm mảnh m thể lần lửa. là bùng nổ ánh Đáng chính không ngao phòng ngự. khí khí phá va ra ra có được đều nhân thanh biên sắc mặt quả nhiên không ngoài dự đoán ngao bái kẻ này thật mạnh sức phòng ngự chẳng trách liền vương nhạc cũng không giết chết h ắ n mặc kệ cái gì hộ thể công pháp đều là có cháo môn chỉ cần tìm được cháo môn ta liền phá tan hắn phòng ngự mục nhân thanh triển khai khinh công ở ngao bái bên người du đấu không ngừng dùng trường kiếm thăm dò ngao bái trên người các nơi h u y đạo hy vọng có thể tìm tới cháo môn vị trí ngao bái lớn tiếng cười nói mục nhân thanh ngươi muốn biết ta nhược điểm ngươi cảm thấy khả năng sao vương nhạc coi như biết rồi ta nhược điểm hắn cũng giết không được ta huống chi là ngươi mục nhân thanh chết đi cho ta ngao bái đánh ra một đạo màu vàng n ó n g trường ấn mục nhân thanh cảm thấy một luồng nghẹn thở áp lực chuyển đến một trưởng này quá mạnh mẽ căn bản là không phải hắn có thể chống đối lùi mục nhân thanh hiểm chi lại hiểm địa tách ra ẩm Mặt đất ấ c h ngao đ ộ n phát sinh một tiếng v n lớn, đá tảng bị chấn động g thật l đá bị bay ạ n cao bái a bay Ngao trượng trời. lên đuổi mù b khỏe miệng mang theo tàn nhẫn mỉm cười mục nhân thanh tốc độ của ngươi không sai nhưng đáng tiếc so với ngọc chân thần hành bách biến hay là muốn chậm một chút ngươi nếu là có ngọc chân tốc độ ta giết n g ư ơ i còn muốn hao chút sự nhưng là tốc độ ngươi nhanh hơn ta không được bao nhiêu này liền nhất định ngươi muốn chết mục nhân thanh tốc độ so với ngao bái phải nhanh hơn một tia nhưng là cũng nhanh đến mức có h ạ muốn chạy trốn phi thường khó khăn ngao b á i bàn tay biến thành lợi chảo trên đầu ngón tay chân khí màu và nóng g phi thường sắp bén không chút nào sò kiếm khí nhược mục nhân thanh hít sâu một hơi liều mạng một trận chiến keng trường kiếm phát sinh một trận tiếng kiếm reo chu vi lá cây bắt đầu bị kiếm khí xúc động hình mục nhân thanh trên người tinh thần khí đạt đến đỉnh cao hết thể năng lượng hội tụ ở trên mũi kiếm đòn đánh này là hắn mạnh nhất một đòn phu cốt chi thư mục nhân thanh hét lớn một tiếng thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về ngao bái công tới ngao bái cười to nói mục nhân thanh ngươi dĩ nhiên chủ động công kích ngươi ngay cả ta phòng ngự đều phá không được công kích để làm gì xem ta làm sao giết ngươi giết ngao bái một trào hướng về mục nhân thanh lồng ngực trộm tới xì xì trường kiếm dĩ nhiên như kỳ tích đâm thủng ngao bái phòng ngự để ngao bái bị thương ngao bái không thể tin được nhìn vết thương kinh ngạc nói anh kiếm và ảnh mục nhân thanh bị ngao bái đẩy lui trường kiếm trong tay cũng bị chấn đoạn hắn trước ngực có năm cái lỗ thủng máu tươi không ngừng mà hướng ra phía ngoài b ạ o ngao bái cái kia một chảo đâm thủng mục nhân thanh lồng ngực chân khí đập vỡ tan nội tạng của hắn thần kiếm tiên viên liều mạng một đòn quả nhiên đáng sợ ngao bái kinh ngạc nói ngao bái nhìn đứng mục nhân thanh một chút sau đó xoay người hướng về hoa sơn dưới đi đến đi rồi hơn m ộ ư ơ i bộ sau mục nhân thanh mới ngã xuống đất bỏ mình chấn động thức võ lâm thần kiếm tiên viên trung quy vẫn là chết ở ngao bái trong tay chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư gỗ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi mốt qua sông quy tân thụ ôn thanh thanh đám người đi tới nam kinh nhìn thấy vương nhạc đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần vương nhạc sau khi nghe thở dài nói rằng ngao bái võ công quá mạnh mục nhân thanh lão này tuy rằng kiếm thuật không sai nhưng là nhưng không phá ra được hắn phòng ngự không biết hắn có thể hay không chạy thoát như vậy đi các ngươi ở tại nam kinh ta đi hoa sơn nhìn hy vọng ta chạy tới hoa sơn vẫn tới kịp vương nhạc tuy rằng cùng mục nhân thanh không hợp nhau nhưng là cũng không có cái gì ân o á n cá nhân chỉ là lý niệm không hợp mà thôi bất kể nói thế nào mục nhân thanh đều là người hán võ giả bên trong tông sư vương nhạc cũng không hy vọng hắn liền như vậy bị ngao bái giết vương nhạc cùng mãn thanh ký kết điều ước thời điểm không có cân nhắc đến võ lâm nhân sĩ ngao bái chỉ cần không đến đánh giết phía bên mình văn võ con to liền không tính làm trái quy tắc quy tân thụ quy xuống dập đầu cảm kích nói đa tạ thần y y hề nếu như thần y có thể cứu sư phụ của ta ta quy tân thụ nguyện ra sức châu ngựa vương nhạc nói rằng được rồi ngươi đứng lên đi nếu có thể cứu ta nhất định sẽ cứu thời gian đã qua chừng mấy ngày mục nhân thanh sợ là lành ít giữ nhiều nhưng là vương nhạc vẫn là ôm một chút hy vọng đi tới hoa sơn hy vọng mục nhân thanh có thể sống sót vương nhạc đi tới hoa sơn chỉ thấy hoa sơn phái phòng ốc đại thể bị hủy trên mặt đất đâu đâu cũng có kiếm khí cùng cuồng bạo sức mạnh nổ ra hồ lớn có thể thấy được ngay lúc đó chém g i ế t là phi thường khốc liệt vết máu vương nhạc trên đất phát hiện biến thành màu đen vết máu hả vương nhạc dùng tinh thần nhiệm lực tìm tòi phát hiện một người hơn nữa còn là tông sư võ giả m ụ c t ă n g đạo trường vương nhạc cảm giác được người này khí tức lập tức liền nhận ra là m ụ c t ă n g đạo trường m ụ c t ă n g đạo trường từ khi mang theo ngọc chân thi thể trở lại thiết kiếm môn sau khi liền cũng không còn đi ra bây giờ lại lại đi tới hoa sơn vương nhạc mục t ă n g đạo trường cũng nhìn thấy vương nhạc lên tiếng hô mục t ă n g đạo trường đi tới vương nhạc bên người trong mắt mang theo một vẻ hàm đạo nói rằng vương nhạc không nghĩ tới lao hầu tử liền chết như vậy ai nếu như ta vẫn ở lại hoa sơn coi như ngao bài đến, đến rồi bằng chúng ta hai l á o công lực có thể còn có thể cùng đọ xước lao hầu tử một người hắn không phải là đối thủ a mặc cho không ai từng nghĩ tới mãn thanh lại đột nhiên đối với giang hồ ra tay hơn nữa còn chặn đánh giết tông sư võ giả vương nhạc hỏi đạo trưởng mục ông lão thật sự chết rồi chỉ cần không có nhìn thấy thi thể vương nhạc liền còn ôm có một tia hy vọng nhưng là hiện tại mục tang đạo t r ư ờ n g đều nói mục nhân thanh chết rồi vậy thì thật sự một tia hy vọng đều không có mục tang đạo t r ư ờ n g chỉ, chỉ phía trước mặt đất nói rằng hai ngày trước ta đi tới hoa sơn lao hầu tử liền nằm ở nơi đó trên ngực của hắn có năm cái hang lớn nội tạng toàn bộ bị b á đạo chân khí đập vỡ tan trường kiếm cũng bị chấn đoạn là ta đem hắn an táng mục t ă n g đạo trường trên mặt mang theo thương cảm mục nhân thanh là hắn bạn chi kỷ bạn tốt võ công tuyệt quan thiên hạ có thể hiện tại liền chết như vậy chết ở ngao bái trong tay vương nhạc nói rằng đạo trường ta nghĩ đi xem xem mục ông lão mục t ă n g đạo trường thở dài nói rằng đi theo ta hắn mộ ở chỗ này mục tăng đạo trường đem vương nhạc mang tới một cái vách núi một bên nơi đó có một tòa tảng đá xây thành phân mộ trên mộ bia viết hoa sơn thần kiếm tiên viên mục công chi mộ vương nhạc đi tới trước bia mộ điểm ba nén nhang nhắm mắt trầm tư một lúc sau đó nói đạo trường mãn thanh hiện tại rơi xuống cấm vũ lệnh mà ngao bái lại đang giết ta người hán tông sư võ giả mục ông lao đã chết ở trong tay hán ngươi cùng thừa trí cũng không thể tái xuất sự ngươi vẫn là đi với ta nam kinh trụ đi mục tăng đạo trường gật đầu nói được rồi vương nhạc viết một phong thư đặt ở mục nhân thanh t r ư ớ c bia mộ viên thừa trí sau khi trở về lẽ ra có thể nhìn thấy hoàng hà nam n g ạ trong quân doanh một vị tướng quân trẻ tuổi chính đang quân trong lều đọc sách hắn xem thư không phải là tứ thư ngũ kinh mà là vương nhạc biên soạn võ học lý mục lại đang xem thần ý biên soạn võ công a một vị văn sĩ trung niên đi vào cười nói l i ê u thúc thúc lý mục đứng lên cười nói thần ý biên soạn võ công quả nhiên bác đại tinh t h ầ m Ta hiện tại thiên hạ phổ cập chỉ là ba tầng đầu công pháp đợi được võ công đột phá mới có thể đến quan phủ bên trong đi xin học tập cao minh hơn công pháp hơn nữa chính mình học tập công pháp là nghiêm cấm truyền ra ngoài lý mục trở thành nhất lưu võ giả đạt được bảy vị trí đầu tầng công pháp điều này làm cho hắn thật cao hứng tông sư võ giả là cảnh giới gì vương nhạc biên soạn sách trên cũng là tả đến rõ rõ r à n g ràng hiện tại tất cả mọi người rõ ràng nhất lưu võ giả bên trên còn có tông sư võ giả tông sư võ giả bên trên càng là có đại tông sư thư bên trong còn đem hiện nay tồn tại tông sư võ giả làm giới thiệu mãn thanh ngao bái cũng là ở trong đó người trung niên lớn tiếng cười nói tiểu tử ngươi cố gắng học chờ ngươi trở thành tổng sư võ giả người tướng quân này vị trí nhưng là tọa đến ổn quân ngoài trướng chuyển đến một trận náo đậu lý mục hơi nhún g mày chuyền đến vệ binh hỏi chuyện gì xảy ra vệ binh nói rằng tướng quân hoàng hà đối diện xuất hiện mãn thanh thát tử kỵ binh lý mục cùng người trung niên liếc mắt nhìn nhau chạm đến lên lớn tiếng nói đi theo ta ra ngoài nhìn mãn thanh thát tử thật hung hăng chúng ta mới vừa cùng bọn họ ký kết điều khoản bây giờ lại lại muốn x ô i n ă m sao lý một cầm trường kiếm đi ra quân trướng hoàng hà bờ bên kia hơn một nghìn mãn thanh kỵ binh chính đang đuổi giết hơn ba trăm cái võ lâm nhân sĩ giết nhất định phải sát quang hết t h ể người hán võ giả tuyệt đối không thể để cho bọn họ quá hoàng hà còn có viên thừa trí ra hỏa kia giết chúng ta mấy ngàn người hiện tại chân khí sợ là cũng đã tiêu hao gần đủ rồi chúng ta nhất định phải giết hán một cái kỵ binh thống lĩnh giống to viên thừa trí chân khí đã tiêu hao cả tỉnh nếu không có vương nhạc chuyển thụ ba người kia thần kỳ động tác để hắn sự chịu đựng kéo dài xuất hiện đang sợ là đã chết ở mãn thanh kỵ binh dưới móng sát một cái mập mạp tóc bạc ông lão nhìn viên thừa trí một mặt huệ vải dáng vẻ lo lắng nói minh chủ phía sau mãn thanh thiết kỵ là càng ngày càng gần chúng ta làm sao bây giờ cái này mập mạp ông lão chính là a cựu sư phụ thanh trúc bang ban chủ trình thanh trúc viên thừa trí lạnh giọng nói rằng tăng nhanh tốc độ tuyệt đối không thể để cho mãn thanh thiết kỵ vây nhốt chúng ta chỉ cần quá hoàng hà chúng ta liền an toàn hoàng hà bờ bên kia có chúng ta người hán quân đội mãn thanh thắt tử nhất định không dám giết quá khứ hiện tại viên thừa trí cùng này hơn ba trăm võ lâm nhân sĩ cách hoàng hà bên bờ còn có hơn một trăm mét khoảng cách nhanh đại gia nhanh lên một chút nhanh lên một chút qua sông trình thanh trúc giống to không chỉ là viên thừa trí tinh bì hết lực hết thể người hán đều là mang theo thương thế sức mạnh dùng hết hiện tại bọn họ chỉ là dựa vào một luồng ý c h í chống đỡ lấy mãn thanh thiết kỵ chạy tới bờ sông thời điểm hết thể người hán võ giả đều xuống sông mãn thanh kỵ binh thống lĩnh lạnh lùng nói bán cung bán chết bọn họ đang lúc này xèo một đạo đen thui lưu quang hướng về thống lĩnh phong tới thống lĩnh đại nhân cẩn thận thống lĩnh bên người kỵ binh hộ vệ lo lắng nói thống lĩnh lạnh rên một tiếng đưa tay trực tiếp nắm lấy mũi tên hoàng hà bờ bên kia lý một con ngươi co rụt lại thầm nghĩ trong lòng chính mình bắn ra mũi tên mang theo chân khí lực xuyên thấu cực cường không nghĩ tới cái kia mãn thanh t h á t tử dĩ nhiên có thể đổ tay nắm lấy mũi tên xem ra võ công của hắn không kém ta cứu người lý mục hét lớn một tiếng hết t h ể tướng sĩ đều kéo mở ra cung tên nhắm ngay hoàng hà bờ bên kia mãn thanh kỵ binh chỉ cần mãn thanh t h á t tử dám bắn cung bọn họ liền bắn cung mãn thanh kỵ binh thống lĩnh hận hận nhìn lý mục một chút biết ngày hôm nay giết không chết viên thừa trí đám người lạnh giọng nói rằng triệt mãn thanh kỵ binh đi tới như gió rất nhanh một ngàn kỵ binh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người lý mục bên người người trung niên nói rằng mãn thanh t h á t tử đúng là thái đáng ghét dĩ nhiên như vậy trắng trợn giết hại chúng ta người hán lý mục trong mắt mang theo lửa giận lạnh lùng nói lưu thúc thúc nếu không là thần y cùng bệ hạ có lệnh để chúng ta không muốn xuất thủ t r ư ớ c khiêu khích mãn thanh t h á t tử ta vừa nãy thật sự muốn cùng những k i a t h á t tử kỵ binh liều mạng người trung niên nói rằng yên tâm đi hiện tại thần y cùng bệ hạ đều vẫn không có chuẩn bị kỹ càng khai chiến mãn thanh cũng còn cần thời gian bằng vào chúng ta song phương đều rất khắc chế nếu như trước đây sợ là mãn thanh thắt tử hội không chút do dự bắn cung được rồi chúng ta đi nhìn lội tới đều là những người nào lý mục cùng người trung niên mang theo thân vệ đi tới bên bờ nhìn thấy viên thừa trì đám người m ệ t đến như con chó chết mỗi người đều tê liệt trên mặt đất có không ít người thậm chí đã ngủ bọn họ bị thắt tử kỵ binh truy sát mấy ngày mấy đêm chân khí cùng thể lực từ lâu tiêu hao hết nếu không là ý chí kiên định căn bản chống đỡ không tới vượt qua hoàng hà các ngươi là người nào lý mục hỏi viên thừa trí dùng kim xà kiếm chống đỡ lấy thân thể khó khăn đứng lên đến ôn quyền nói rằng tại hạ viên thừa trí gặp tướng quân đa tạ tướng quân ân cứu mạng lý mục xưng sở sau đó vui vẻ nói ngươi nói cái gì ngươi gọi viên thừa trí có phải là cái kia kim xà vương thất tình minh chủ võ lâm viên thừa trí nghe nói ngươi là tông sư võ giả không biết có thể không chỉ điểm tại hạ một hai lý mục một lòng muốn trở thành tông sư võ giả nhưng là hắn chỉ có công pháp không có lao sư chỉ điểm muốn trở thành tông sư võ giả cũng không phải như vậy dễ dàng hiện tại đụng tới viên thừa trí người tông sư này võ giả lý mục đương nhiên sẽ không bông tha cái này thỉnh giáo cơ hội viên thừa trí âm thầm cười khổ nói không nghĩ tới cái này tuổi trẻ tướng quân dĩ nhiên là cái mê võ nghệ vương nhạc cùng mục t ă n g đạo trường trở lại nam kinh nhìn thấy á cựu c thời điểm mục t ă n g đạo trường s ữ n g s ờ thầm nghĩ trong lòng Thật có linh khí tiểu cô nương, rất thích hợp tu luyện ta thiết linh khí hợp có cô luyện kiếm nương, môn vương õ công A. Đạo t r ờ n g v ư nhạc thấy mục tăng đạo trường xứng sở lên tiếng hô mục tăng đạo trường phục hồi tinh thần lại nói rằng vương nhạc tiểu cô nương kia là cái kia ra nhà đầu vương nhạc cười nói đó là a cựu cô nương là thanh trúc bang trình thanh trúc đệ tử mục tăng đạo trường là người trong võ lâm vương nhạc chỉ nói là ra a cựu trong trốn giang hồ thân phận mục tăng đạo trường thở dài nói không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có sư phụ nhưng đáng tiếc ca vương nhạc tiểu tử ngươi cũng biết ta thiết kiếm môn hiện tại chỉ còn dư lại lao đạo một người lao đạo ta chết không hết tội nhưng là thiết kiếm môn võ công nhưng không thể đ o ạ n tuyệt ta muốn tìm một cái truyền nhân đem thiết kiếm môn võ công truyền thừa tiếp cái kia a c ử u cô nương rất thích hợp tu luyện ta thiết kiếm môn võ công vương nhạc cười nói mục t ă n g đạo trường ngươi muốn truyền thừa thiết kiếm môn võ học lại không phải là muốn thu đệ tử ngươi trực tiếp đem võ công truyền thụ cho a c ử u là được rồi lại như ngươi giáo thừa trí võ công như thế m ụ c t ă n g đạo trường s ư n g sở hỏi a c ử u nhưng là có sư môn a nàng có thể đồng ý chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 42, h hoàng thái cực ngươi chuẩn bị xong chưa công tử viên thừa trí đến rồi tiểu hà đi vào tiểu viện nói với vương nhạc vương nhạc gật đầu nói ta biết hắn mới vừa ở vào nam kinh thành ta biết rồi tiểu tử này tâm tình có chút bất ổn viên thừa trí trở lại hoa sơn nhìn thấy mục nhân thanh b i ê u mộ khóc giống một hồi sau đó liền đến đến nam kinh mục nhân thanh tử đối với viên thừa trí đả kích rất lớn rơi vào trong đau buồn tâm tình tự nhiên là không ổn định viên thừa trí tìm tới vương nhạc bi thống nói vương thúc thúc ngươi hiện tại liền đi giết nga bái vì là sư phụ ta báo thủ vương nhạc lắc lắc đầu thở dài nói thừa trí tuy rằng ta có thể áp chế nga bái nhưng là muốn, muốn giết hắn ta nhưng không làm nổi. Ta tu nhưng không nổi. luyện, làm là vương ì siêu phải theo đuổi lực chiến đấu thoát, theo không mạnh mà mẽ. lực v nhạc một lòng muốn trở thành trí cường võ giả mỗi một lần đều đi con đường khác hy vọng có thể tìm tới đột phá thời cơ nếu như muốn hắn theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ hoàn toàn có thể tu luyện chân khí hoặc là nội gia quyền dựa vào hắn trong ký ức vô số cường đại công pháp mười năm tu luyện sợ là đã sớm vô địch thiên hạ vương nhạc tu luyện lực lượng tinh thần vẫn luôn là khái va chạm chạm tuy rằng thôi diễn được rồi tinh thần nghiệm lực tu luyện g i ả n hàn giáo nhưng là mỗi một lần đột phá đều l à như băng mỏng trên giày chỉ lo một cái sơ sẩy sẽ có ngoài ý muốn thần là thân thể bên trong thần bí nhất tối không thể dự đoán năng lượng tuy rằng vương nhạc đang tu luyện thần nhưng là đến hiện tại hắn cũng nói không rõ ràng thần rốt cuộc là thứ gì viên thừa trí giọng căm hận nói lẽ nào sư phụ ta tử liền như vậy quên đi ạ viên thừa trí muốn đi báo thủ nhưng là lại không phải là đối thủ của nga bái hiện tại hắn cảm thấy phi thường n g ớt ức phi thường n g ớt ức vương nhạc nói rằng hiện tại còn không phải lúc chờ thời cơ đến ta tự nhiên sẽ giết ngao bái thưa c h í hiện tại võ công của ngươi là hoa sơn phái cường ngươi nên đem hoa sơn phái võ công truyền thừa tiếp ta hội vương thúc thúc viên thừa c h í gật đầu nói mục t ă n g đạo trường tìm tới trình thanh trúc đem muốn giáo a cựu võ công sự tình nói rồi một thoáng trình thanh trúc nhất thời gật đầu đồng ý mặt đều kích động đến đỏ chót m ộ t t ă n g đạo trường nhưng là cao nhân tiền bối võ công càng là đạt đến cảnh giới tông sư a c ử u có thể theo hắn học võ đó là đã tu luyện mấy đời phúc khi、à. a a c ử u nộ tính rất cao t h â n hành bách biến rất nhanh sẽ bắt đầu chỉ tiết tu vi kém một chút ngày này vương nhạc đột nhiên tuyên bố muốn bế quan tu luyện tiểu hà trong lòng hoảng hốt nói rằng công tử ngươi muốn bế quan bao lâu vương nhạc tuy rằng lưu lại thống trị cùng phát triển kế hoạch tiểu hà cùng liễu như thị chỉ cần đem kế hoạch phân phát xuống để phía dưới quan chức chấp được là được nhưng là gặp phải rất nhiều không thể xử lý đại sự tiểu hà hay là muốn thỉnh giáo vương nhạc vương nhạc bế quan thời gian bình thường đều sẽ phi thường trường năm đó ở hoa sơn trên hắn vừa bế quan chính là mấy năm nếu như vương nhạc lần thứ hai đến cái mấy năm bế quan đến thời điểm mãn thanh thắt tử phát động chiến tranh còn không biết sự t ì n h hội nháo thành hình dáng gì vương nhạc cười nói tiểu hà lần này ta bế quan thời gian hẳn là sẽ không rất lâu nhanh thì hai năm chậm thì ba năm h ế trong thể phát t i ể n kế h ạ c cho h ta đều ư ờ i cái gì không có gì k hai năm thời điểm đi qua rất nhanh trong hai năm vương nhạc quản lý phía nam các tỉnh đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng mãn thanh trải qua hai năm phát triển thực lực cũng là tăng nhiều bất quá bọn họ tăng cường chỉ là người mãn mãn thanh chỉ dưới người hán vẫn như cũ vẫn không có thay đổi chút nào như trước là nô b u ộ c nô tài thanh bắc kinh ngự thư phòng cùng hai năm trước so với hoàng thái cực dáng vẻ càng thêm già n u a rồi hơn nữa trên người ốm đau cũng bắt đầu xuất hiện lần nữa cách vương nhạc lần trước trị liệu còn có mấy tháng chính là ba năm khắc khắc người đến hoàng thái cực xem xong cuối cùng một tấm sổ con với bên ngoài thái giám hô nô tài ở một cái trung niên thái giám đi vào để tổ đại thọ cùng hồng thừa c h ù hai vị ái khanh tới gặp chấm hoàng thái cực trong mắt mang theo mộ khí vẻ ệ p ả i nói rằng cha thái giám xuất cung đi tới tổ đại thọ cùng hồng thừa c h ù quý phủ tuyên chỉ tổ đại thọ cùng hồng thừa c h ù rất mau tới đến ngự thư phòng hoàng thái cực nhìn thấy hai vị người hán đại thần hỏi hai vị ái khanh ngày hôm nay có một quyển sổ con trên t ạ đến vương nhạc quản lý người hán bách tính mỗi người đều có thể ăn gạo cơm cùng thịt heo là có thật không h ồ n g thưa chú gật gật đầu nói rằng hoàng thượng là thật sự ba năm trước phía nam các tỉnh liền xây dựng nông trường cùng cái kia cái gì nuôi trồng căn cứ trải qua mấy năm phát triển hiện tại phía nam người hán chẳng những có thể ăn gạo cơm cùng thịt heo coi như là thịt bò cùng ngư cũng thường xuyên có thể ăn hiện tại phía nam quốc lực có thể nói là ta đại thanh gấp mười lần trở lên hoàng thái cực trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng tham lam người hán bách tính đều có thể ăn gạo cơm cùng thịt heo vương nhạc là làm thế nào đến phải biết coi như là người mãn hoàng thái cực cũng không thể bảo đảm mỗi một người bọn hắn đều có thể ăn gạo cơm cùng thịt heo có thể mỗi ngày ăn gạo cơm nhân ra ở mãn thanh vậy thì là địa chủ phía nam các tỉnh chính là phú thứ a đáng tiếc không phải ta mãn thanh giang sơn nếu có thể đoạt phía nam là tốt rồi hoàng thái cực thở dài nói người hán bách tính có thể trải qua rất hoạt hoàng thái cực tâm phi thường phẫn nộ cùng đố kỵ dựa vào cái gì người hán bách tính ăn được muốn so với người mãn địa chủ còn tốt hơn dựa vào cái gì vương nhạc liền có thể sở hữu như vậy phú thứ địa phương nếu không là kiên kỵ vương nhạc hoàng thái cực lập tức liền muốn cho bắt kỳ đại quân xuôi nam c ấ p giật h ồ n g thưa chu cùng tổ đại thọ có thể không đồng ý hoàng thái cực đại minh thời điểm phía nam các tỉnh là hình dáng gì bọn họ nhưng là rõ rõ r à n g ràng, ràng. hiện tại xuất hiện như vậy vui vẻ phồn vinh cảnh tượng hoàn toàn là vương nhạc cùng dưới trướng hắn quan chức công lao hoàng thái cực quản lý phương bắc mỗi một cái người mãn đều có đặc quyền không tư sinh sản chỉ có thể tọa ở trong nhà hưởng thụ phía dưới người hắn nô buộc nô tài mới thật sự là nô lệ kỳ thực mãn thanh chính là một cái nửa phong kiến bán nô lệ chế độ dị dạng xã hội làm sao có thể cùng phía nam so với hoàng thái cực trong mắt mang theo âm lanh ánh mắt nói rằng hai vị ái khanh thời gian ba năm liền muốn đến chấm cũng là không còn nhiều thời gian bất quá cũng may ngao bái lập tức liền muốn bế quan kết thúc chỉ cần ngao bái vừa xuất quan ta đại thanh đều sẽ có một cái đại tông sư võ giả đến thời điểm coi như vương nhạc mạnh hơn cũng không thể là ngao bái đối thủ hai vị ái khanh hai người các ngươi cho chấm lập ra một cái kế hoạch nam trinh kế hoạch chấm muốn vương nhạc trở thành chấm nô tài chấm muốn phía nam trở thành ta đại thanh quản hạt lãnh thổ nói rằng cuối cùng hoàng thái cực sắc mặt dĩ nhiên trở nên đỏ chót hoàng thái cực hận vương nhạc nhưng là hắn đã bệnh đến giai đoạn cuối muốn sống chỉ có thể dựa vào vương nhạc y thuật vì lẽ đó hắn muốn đem vương nhạc biến thành nô tài trung thành nhất nô tài đến thời điểm hắn hoàng thái cực đem sẽ trở thành chân chính thiên hạ c h i chủ tổ đại thọ cùng hồng thừa chủ gật đầu nói hoàng thượng yên tâm vi thần nhất định sẽ đem sự tình làm tốt đẹp tổ đại thọ cùng hồng thừa chủ lùi sau khi đi ra ngoài hoàng thái cực mới lớn tiếng cười nói vương nhạc chỉ cần ngao bái trở thành đại tông sư ngươi liền xong đ ế ngao thời điểm, n ư ờ i đàn bà c của ủ ngươi, của cải của ngươi, ngươi quyền n g cải của của lực, ha ha. a đều là chấm, ha ha. Ngao bái phủ đệ trong mặt thất ngao bái đang lúc bế quan tu luyện chỉ thấy trên người hắn kim quang lấp lóe một cái mơ hồ đồng thau sắc cổ t r u n g bóng mờ tại thân thể ở ngoài hiện lên lúc g ầ n lúc hiện còn có thể nghe được nặng nghề mà cổ lão tiếng trung ngao bái kim trung cháo nhanh muốn đại thành còn thiếu một chút liền còn thiếu một chút ngao bái trong lòng hét lớn còn thiếu một chút hắn liền có thể trở thành là tha thiết ước mơ đại tông sư võ giả phá cho ta ngao bái hét lớn một tiếng hắn trong nghe hoàng cung một luồng lực lượng tinh thần hội tụ mà thành mạnh mẽ h uy thế từ trên người hắn hiện ra đến thành công rồi ngao bái đứng dậy lớn tiếng cười nói vụ một luồng nặng nề mà cổ lao tiếng chuông vang lên ngao bái mặt ngoài thân thể xuất hiện một cái to lớn mà rõ ràng cổ chung bóng m ở đại tông sư đây chính là đại tông sư sức mạnh sao thật mạnh mẽ ngao bái kinh ngạc trong lòng đại tông sư quá mạnh mẽ hắn hơi nắm chặt quyền không khí một trận chấn động thật giống toàn bộ không gian đều phải bị xé rách như thế đột nhiên ngao bái khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng vương nhạc ngươi song đời n g ư ơ i coi như lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể trở thành là ta đại thanh nô tài hơn nữa còn là đê tiện nhất nô tài ha ha nam kinh thành vương nhạc ngồi ở bên trong khu nhà nhỏ nhắm mắt lại khỏe miệng mang theo mỉm cười Hán Chu、Vi、che kín như thanh thủy như thế thần những tinh thần h kín năng lượng,、những、năng lượng này n đều Vi i bí là ệ một lực. lực, công, Ta thành tinh thần toàn nhiệm b hóa lỏng, h mạnh. nhạc Chu hóa ậ t mắt mở Vương Vi ra, luồng ỏ n tinh thần nhiệm như nước tiến vương nhạc trong g tâm.、Ấm. Một mi chạy, Ẩm. lực, là l vào người thường không nhìn thấy gợn sóng t ả n ra lập tức trải rộng toàn bộ nam kinh thành nam kinh trong thành ngoại trừ động vật cùng người cái khác tất cả vật thể đều trôi nổi lên mọi người c h ấ n kinh đến nói không ra lời rất nhanh luôn rung động này biến mất rồi nam kinh thành khôi phục nguyên dạng tiểu hà cả kinh nói công tử đột phá thật tu vi mạnh mẽ thật mạnh mẽ lực lượng tinh thần vương nhạc s ó n g tinh thần một khắc đó nam kinh trong thành hết thệ võ giả đều cảm giác mình đối mặt thỉnh thoảng người mà là thần dù cho chính là tông sư võ giả cảnh giới một tang đạo trường cùng viên thừa trí cũng không ngoại lệ công tử tiểu hà đẩy ra tiểu viện cửa lớn nhìn thấy vương nhạc kinh hỉ hô vương nhạc khỏe miệng mang theo ý cười nói rằng tiểu hà triệu tập đại gia mở hội lần này hội nghị có tới hơn trăm người tham gia có thể tới tham gia hội nghị văn võ con to đều là tuyệt đối tinh anh thấy vương nhạc đi tới tất cả mọi người ô m quyền hành lễ thần y ỉa vương nhạc ngồi ở chủ t ò a trên cười nói đại gia đều tọa chờ đại gia tất cả ngồi xuống vương nhạc mới nói nói ta lần bế con này cuối cùng cũng coi như không có hồn g phí võ công tăng cường không ít hai năm trước chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị hiện tại ta nghĩ đại gia đều hẳn là chuẩn bị xong chưa nhiều ta không muốn nói thêm tất cả mọi người chuẩn bị sau ba ngày bác phạt bắt đầu mọi người đứng lên đến giống to bác phạt bác phạt bác phạt buổi tối vương nhạc nhấc theo một bình tịu ngồi ở trên nóc nhà nhìn t h à n h bắc kinh phương hướng thầm nghĩ trong lòng hoàng thái cực ta đã trở thành đại tông sư thiên hạ liền không còn có người có thể ngăn cản bước chân của ta ngươi chuẩn bị xong chưa chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hồ càn s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 43, n a m trinh cùng bắc phạt chương 44, không thể lui được nữa hoàng thái cực cùng đa nhĩ c ủ n đám người mang theo bát kỳ đại quân không ngừng mà hướng bắt t ố i lui mỗi người bọn họ trên mặt đều là mang theo vẻ hoảng sợ phía sau hán đại quân người đã đem bọn họ sợ vỡ mật hiện tại hoàng thái cực cũng không tiếp tục là tràn đầy tự tin sự tự tin của hắn đều là đến từ ngao bái người đại tông sư này nhưng là hiện tại vương nhạc võ công đã cùng ngao bái là cùng một cấp độ điều này làm cho trong lòng hắn có mãnh liệt bất an hoàng thượng đến thành bắc kinh ngao bái nhắc nhở ở trong xe ngựa mê man hoàng thái cực hoàng thái cực mở mắt ra kéo dài vải mảnh nhìn cao to tường thành tự lẩm bẩm đã tới chưa ngao bái chúng ta bắt kỳ đại quân còn có bao nhiêu người ngao bái hít sâu một hơi nói rằng về hoàng thượng không tới tám vạn người hoàng thái cực trầm mặc quá một hồi lâu mới nói nói ba mươi vạn bát kỳ đại quân a dĩ nhiên liền như vậy bị vương nhạc đánh bại mấy trận chiến đấu hạ xuống vẫn còn có không tới tám vạn người ta đại thanh muốn xong chưa ba mươi vạn bát kỳ đại quân bị vương nhạc hán đại quân người truy đuổi không ngừng bị đánh giết đánh tan đến bắc kinh dĩ nhiên chỉ còn lại không tới một phần ba quân đội mà vương nhạc quân đội mới tổn thất không tới năm vạn người vào t h a n h đi hoàng thái cực nói rằng cha ngao bái vung tay lên chuyên lệnh xuống tám mươi ngàn đại quân mênh mông quần c u ộ n tiến vào thành bắc kinh k ẹ t k ẹ t chờ đến hết thệ bát kỳ đại quân vào thành sau khi thành bắc kinh thành cửa đóng lại ầm ầm ầm vương nhạc mang theo mấy vạn kỵ binh cùng hơn hai mươi vạn bộ binh hướng về thành bắc kinh vào tới cái k i a một chút không nhìn thấy bờ giống như thủy triều chậm rãi đẩy mạnh quân đội cho trên tường thành bát kỳ binh sĩ áp lực lớn vô cùng thật nhanh một cái người mãn binh sĩ cầm trường thương đứng ở trên tường thành sắc mặt trắng bệnh không nghĩ tới hán đại quân người đã vậy còn quá nhanh liền đến rất nhiều người mãn đều vẫn không có phục hồi tinh thần lại tại sao hiện tại người hán cùng ba năm trước không giống nhau ba năm trước những kia nhu nhược người hán ở tại bọn hắn những n à y người mãn dũng sĩ trong mắt bất quá là mặc người r ế t lương chân dương mà thôi nhưng là hiện tại những người hán này bắt đầu chém giết căn bản là không phải bọn họ những n à y người mãn dũng sĩ có thể chống đối hoàng hà b ắ t nạn g trận đầu chém giết những n à y người mãn d ụ n g sĩ liền bị g i ế t b ồ i d ố i xuất hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy người hán đại quân liền thân thể run không có một chút nào chiến ý vương nhạc đại quân rốt cục đến thành bắc kinh bên dưới thành thân y kỉa t h ủ y giám ôm quyền nói có phải là lập tức công thành lập tức công thành cũng không phải là không thể thành bắc kinh cửa thành tuy rằng kiên cố nhưng là cũng không ngăn được tông sư võ giả mấy vạn cân sức mạnh đánh kích chỉ cần cửa thành bị đánh tan đại quân liền có thể giống như là thủy triều dũng vào trong thành mãn thanh binh lính không thể ngăn cản được phía bên mình quân đội lý một mấy người cũng nhìn vương nhạc muốn lập tức công thành chỉ cần thành bắc kinh bị công phá mãn thanh cũng coi như triệt để xong vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng đem thành bắc kinh vi lên sau đó ngay tại chỗ đóng trại để hậu cần bộ các tướng sĩ tạo cơm nghỉ ngơi một buổi tối ngày mai lại công thành t h ủ y g i á m cùng lý một mấy vị tướng quân lớn tiếng nói phải vương nhạc cũng rất muốn lập tức liền công thành tiêu diệt mãn thanh nhưng là mãn thanh bên kia còn có ngao bái vị đại tông sư này võ giả lo lắng mãn thanh sắp chết phản công vương nhạc không thể không vững vàng muốn triệt để đánh hạ thanh bắc kinh hay là muốn t r ư ớ c đem ngao bái đánh giết mới được không phải vậy ngao bái liều lĩnh khởi s ư ớ n g phong đến đánh giết phía bên mình phổ thông tướng sĩ đến thời điểm sợ là muốn chết không ít người an cơm tối vương nhạc dùng tinh thần niệm lực bao phủ toàn bộ hán đại con người chỉ lo ngao bái đến cái đánh lén vương nhạc ngồi ở quân trong lều lạng lạng đọc sách đ ỗ n g nhiên bên ngoài chuyển đến viên thừa trí âm thanh vương thúc thúc vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng là thừa trí a vào đi viên thừa trí vén rèm cửa lên đi vào ngồi đi thừa trí t ì m ta có việc vương nhạc để quyển sách xuống hỏi viên thừa trí sau khi ngồi xuống nói rằng vương thúc thúc chờ d i ệ t hoàng thái cực cùng nga bái mãn thanh coi như vong ta cũng coi như là vì ta cha cùng sư phụ báo thủ sau khi ta nghĩ cùng thanh thanh cùng đi ra hải ẩn cư viên thừa trí muốn ra biển ẩn cư vương nhạc là biết đến vương nhạc cho rằng mục nhân thanh sau khi chết vì hoa sơn phái viên thừa trí hội lưu lại không nghĩ tới hắn hay là muốn đi vương nhạc nhìn viên thừa trí một chút nói rằng thừa trí thật sự không phải đi không thể sao người đi rồi sau khi hoa sơn phái làm sao bây giờ sư phụ của ngươi chết rồi hiện tại hoa sơn phái sẽ phải dựa vào ngươi viên thừa trí nói rằng nay vương thúc thúc không cần lo lắng Ta hết thẻ tịch đã đem hết thể bí vương õ công, đều giao cho giao đều đại s huynh nhị huynh, họ biết đánh lý thật hoa cùng bọn sư s biết lý phái. hiện hết thẻ Lại nói, hiện tại n ư ờ i h nhạc đều có t ể học được. Vương thúc thúc được vương người biên s o n á i kêu bản võ h ọ cười đã không có ai hội bái vào hoa、sơn、phái học h sơn cũng n có coi ai ta bái vào võ, là triệt để giải thoát rồi. giải để Vương nhạc ư khổ một cái hiện tại hết thể người hán đều có thể học được hắn biên soạn võ công đôi này chuyện này đối với những bang phái kia cùng tông môn tới nói là sự đả kích trí mạng nếu ở nhà đều có thể học tập đến võ công hà tất còn muốn bái vào những tông môn kia bên dưới đây hiện tại rất nhiều bang phái cùng tông môn người đều đã đổi nghề không lại lấy truyền thụ đệ tử võ công mà sống tin tưởng lại không lâu nữa liền cũng không còn môn phái cùng bang phái vương nhạc gật gật đầu nói rằng được rồi nếu ngươi quyết định vậy ta cũng sẽ không cả ngươi ở đây ta sớm chúc ngươi thuận buồm xuôi gió hy vọng ngươi có thể cùng thanh thanh cô nương trải qua hạnh phúc viên thừa trí cảm kích nói đa tạ vương thúc thúc thanh bắc kinh hoàng cung hoàng thái cực tầm cung xi xì, xì hoàng thái cực nằm ở trên giường thổ một ngụm máu tươi trên mặt tất cả đều là hôi thất bại sắc hoàng a mã bảy tuổi phúc lâm nhìn thấy hoàng thái cực thổ huyết nhất thời khóc lớn tiếng gọi hoàng thái cực nhìn phúc lâm một chút trong mắt mang theo quan ái vẻ bởi vì đại ngọc nhi nguyên nhân hoàng thái cực một lần phi thường chán ghét phúc lâm thậm chí có chút căm hận hắn nhưng là hiện tại hoàng thái cực nằm ở trên giường sắp chết rồi thời điểm bên người dĩ nhiên chỉ có phúc lâm một đứa con trai hào cách đám người đều muốn làm sao thoát thân nơi nào còn nhớ được hoàng thái cực người phụ thân này phúc lâm hoàng thái cực lôi kéo phúc lâm trong tay âm thanh có chút suy yếu hoàng thái cực lại phúc lâm trên người cuối cùng cũng coi như tìm tới một điểm phụ tử tình thân phúc lâm giữ lại nước mắt khóc dòng nói hoàng a mã ngươi không muốn lo lắng nhi thần hiện tại liền đi cho ngươi tìm ngự ý ỉa hoàng thái cực lắc đầu nói phúc lâm không có tác dụng ngự y cũng cứu không được hoàng a mã kỳ thực ba năm trước hoàng a mã nên chết rồi phúc lâm người đi đem ngao bái tìm đến chấm tìm hắn có việc phúc lâm lao lao rồi một thoáng nước mắt gật đầu nói ừng hoàng thái cực nhìn thấy phúc lâm đi ra ngoài trong đầu dĩ nhiên xuất hiện đại ngọc nhi thiến ảnh đại ngọc nhi nô tài ngao bái khấu kiến hoàng thượng ngao bái quỳ gối hoàng thái cực bên người lớn tiếng nói ngao bái vương nhạc đại quân hiện tại tới chỗ nào hoàng thái cực còn không biết vương nhạc đại quân đã đem thành bắc kinh vây nốt ngao bái bất đắc dĩ nói rằng hoàng thượng vương nhạc đại quân đã đến thành bắc kinh dưới đem toàn bộ thành bắc kinh đều vi lên hoàng thái cực s ứ n g sở không nghĩ tới vương nhạc tốc độ nhanh như vậy bọn họ chân t r ư ớ c vừa tới thành bắc kinh vương nhạc liền đến ngao bái châm cầu ngươi một chuyện hoàng thái cực đột nhiên nói rằng ngao bái cả kinh hoàng thái cực dĩ nhiên dùng cầu chữ này hoàng thái cực là đại thanh hoàng đế có thể nói là cao cao tại thượng hắn là xưa nay không cầu người a hoàng thượng có chuyện gì xin cứ việc phân phó nô tài định đem hết toàn lực hoàn thành ngao bái nói rằng do vu vương nhạc mang đến áp lực ngao bái hiện tại vẫn là mãn thanh đệ nhất dũng sĩ vẫn là mãn thanh trung thần mãi đến tận hoàng thái cực sắp chết rồi hắn cũng không có phản bội hoàng thái cực hoàng thái cực nói rằng ngao bái ta đại thanh lần này nhưng là chân chính tràn ngập nguy cơ tuy rằng ta đại thanh quân đội chỉ còn dư lại tám vạn người hơn nữa còn bị vương nhạc đại quân bao quanh vây n ố t nhìn như ta đại thanh tất vong nhưng là mọi việc có một chút hy vọng sống ngao bái chỉ cần ngươi có thể đánh giết vương nhạc ta đại thanh vẫn có hy vọng không có vương nhạc người đại tông sư này coi như người hán binh lực mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của đại thanh người hán nếu là không có đại tông sư cái kia đem không thể có thể ngăn cản mãn thanh nhất thống thiên hạ dù sao khi đó ngao bái nhưng dù là chân chính đệ nhất thiên hạ ai có thể là hắn đối thủ đến hiện tại hoàng thái cực cũng không lại hy vọng xa vời khống chế vương nhạc chỉ hy vọng có thể đánh giết vương nhạc là tốt rồi còn có ngao bái nếu như trẫm là nói nếu như nếu như ngươi không địch lại liền mang theo phúc lâm đi thôi ngươi là đại tông sư ngươi muốn đi vương nhạc không hẳn ngăn được hoàng thái cực này xem như là bàn giao cuối cùng di ngôn ngao bái gật đầu nói vâng hoàng thượng vương nhạc ngao bái đứng ở trên tường thành quay về vương nhạc quân trướng la lớn vương nhạc cầm kim x à kiếm ra quân trướng hóa thành một vệ sáng bay đến trên tường thành cùng ngao bái cách xa nhau không tới mười mét ngao bái ngươi có chuyện gì vương nhạc cười nói có phải là hoàng thái cực muốn đầu hàng ngươi yên tâm ta sẽ không tiếp thu các ngươi đầu hàng các ngươi mãn thanh rất nguy hiểm đặc biệt ngươi ngao bái ngươi là đại tông sư đúng là quá nguy hiểm ngao bái lạnh giọng nói rằng vương nhạc ta đại thanh chết cũng không thể đầu hàng ta là tới cho ngươi hạ chiến thư ngày mai ngươi trước tiên không muốn công thành hai người chúng ta đến một hồi quyết chiến sinh tử làm sao ngao bái tâm tư vương nhạc há có thể không hiểu vương nhạc thầm nghĩ trong lòng ngao bái là muốn đánh giết chính mình vì là mãn thanh tranh thủ một đường sinh cơ kia nếu như chính mình thật sự chết ở ngao bái trong tay mãn thanh thật là có khả năng trở mình bất quá trước tiên đánh giết ngao bái lại công thành như vậy đánh đổi sẽ nhỏ rất nhiều cái này cũng là chính mình hy vọng vương nhạc gật đầu nói t ố t ta cũng muốn nhìn một chút ngươi kim trung cháo đến cùng làm sao mạnh mẽ ngao bái lạnh lùng nhìn vương nhạc một chút cười nhạo nói vương nhạc ngày mai ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay ta nói xong không giống nhau không chờ vương nhạc trả lời ngao bái hóa thành một vệ kim quang biến mất rồi vương nhạc trong mắt mang theo s á c ý nhìn thành bắc kinh hoàng cùng lạnh lùng nói ta sẽ chết ở trong tay ngươi ngao bái ngươi thái tự tin muốn thực sự là như vậy vậy ta vì là người hán chế tạo tốt đẹp cục diện chẳng phải là hưởng phí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 tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất giờ đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi lăm cuối cùng quyết chiến sáng sớm mặt trời mọc ngày hôm nay mặc kệ là ngoài thành người hán vẫn là trong thành người mãn đều chạy ra bọn họ cũng đều biết ngày hôm nay vương nhạc cùng ngao bái trận chiến này liên quan đến đến người hán người mãn vận mệnh ngao bái ngày hôm nay không có xuyên quan p h ủ mà là mặc một bộ màu vàng nhạt võ giả p h ủ thật dài mái tóc quay trúng quanh ở trên cổ trong mắt thỉnh thoảng lập lòe hết sạch hoàng thái cực ở thân vệ nâng đỡ đi tới trên tường thành phía sau hắn còn theo bảy tuổi phúc lâm ngao bái nhìn thấy hoàng thái cực liền vội vàng hành lễ nói rằng hoàng thượng thân thể của ngươi không được nằm ở trên giường là tốt rồi hoàng thái cực lắc đầu nói ngao bái trận chiến này chấm nhất định phải nhìn chấm muốn xem ngươi giết chết vương nhạc ngao bái hào k h í nói hoàng thượng yên tâm nô tài chắc chắn giết vương nhạc vì ta đại thanh ngoại trừ này một mối h ò a lớn vương nhạc cầm kim x à kiếm thân mặc màu đen trang phục đứng ở thành bắc kinh ở ngoài nhàn nhạt nhìn ngao bái cùng hoàng thái cực đ ắ m người viên thừa trí lo lắng nói vương thúc thúc cẩn thận vương nhạc gật gật đầu nói rằng yên tâm đi vì thiên hạ người hán ta nhất định sẽ không thua các ngươi đều lui ra đi vương nhạc vung tay lên hết thể đại quân đều lui lại trong phạm vi ba dặm không còn một cái tướng sĩ vốn là vương nhạc là muốn cùng ngao bái ở trong hoàng cung chiến đấu đến một hồi quyết chiến tử cấm đỉnh nhưng là muốn nghĩ vẫn là quên đi đại tông sư sức mạnh quá mạnh mẽ hoàng cung căn bản là không chịu nổi hai cái đại tông sư năng lượng va chạm vì lẽ đó vương nhạc cuối cùng vẫn là quyết định đem chiến trường thả ở ngoài thành ngao bái xin mời vương nhạc hơi đưa tay làm cái xin mời động tác ngao bái hóa thành một vệ sáng phi đi đứng ở vương nhạc đối diện hai người cách nhau không tới một dặm ngao bái lớn tiếng nói vương nhạc chúng ta ở quyết chiến thời điểm hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn không phải thừa cơ công thành không phải vậy cũng chớ có trách ta trở mặt đến thời điểm ta hội không để ý đồng thời điên cuồng giết người của các ngươi hán đại quân người bên trong ngoại trừ vương nhạc người đại tông sư này ở ngoài còn có viên thừa trí người tông sư này võ giả thành bắc kinh cửa thành viên thừa trí một quyền liền có thể nổ ra đến thời điểm vương nhạc quân lấy nga bái người mãn đem không có một chút nào sức chống cự vương nhạc lệnh giọng cười nói nga bái lời ta nói giữ lời có thể không giống như là các ngươi lật lọng ngươi yên tâm hai người chúng ta không có phân ra thắng bại ta đại quân là tuyệt đối sẽ không công thành ngao bái thở phào nhẹ nhõm nói rằng như vậy là tốt rồi ngao bái trên người xuất hiện một cái to lớn cổ trúng bóng mờ ở trên tường thành hoàng thái cực nhìn thấy ngao bái cái kia như chiến thần thân thể kích động nói hay hay t ố t ngao bái ngươi nhất định phải giết vương nhạc ta đại thanh liền hẳn là đạt được thiên hạ này giang sơn đến hiện tại hoàng thái cực tâm còn chưa chết còn muốn đại thanh có thể được thiên hạ c h e n kim xà kiếm ra khỏi vỏ vỏ kiếm trong nháy mắt bay đến viên thừa trí trong tay vương nhạc tay cầm kim xà kiếm cười nói ngao bái đây là đại quyết chiến cuối cùng ta để ngươi trước tiên ngao bái hét lớn một tiếng đã như vậy vậy ta liền không k h á c h khí vảnh h ngao bái dưới chân thổ địa một tiếng nổ vang ngao bái hóa thành một vện kim quang hướng về vương nhạc v ọ t tới vương nhạc an ta một trưởng ngao bái một trưởng đánh ra to lớn trưởng ấn bóng mở hướng về vương nhạc c h ấ n áp mà tới vương nhạc lạnh rên một tiếng trong tay kim x à kiếm một chiêu kiếm đâm ra vụ mạnh mẽ tinh thần niệm lực hóa thành một đạo kiếm khí hướng về ngao bái công tới nói đến sức mạnh cấp độ tinh thần niệm lực so với chân khí muốn cao hơn một đẳng cấp trước đây vương nhạc đều là điều động đao giải phẫu công kích hiện tại đem tinh thần niệm lực hóa thành kiếm khí không nghĩ tới uy lực lại khổng lồ như thế lập tức liền cắt ra ngao bái trưởng ấn đinh đương cắt ra trường ấn tinh thần niệm lực hóa thành kiếm khí cũng không có biến mất lại đánh ở ngao bái cổ t r u n g bóng mờ trên phát sinh một tiếng lanh lành tiếng chuông toàn bộ thiên địa bị tiếng chuông này chấn động mọi người thật giống lập tức thất thông ngao bái bị mạnh mẽ kiếm khí đẩy lùi đứng ở đằng xa khiếp sợ nhìn vương nhạc thật là cao minh kiếm thuật thật mạnh mẽ kiếm khí ngao bái lòng vẫn còn sợ hãi vừa nay thiếu một chút kim trung t r à o bóng mờ liền bị rung ra vết rách hiện tại ngao bái đều còn khí huyết sôi trào đây coi thường vương nhạc ngao bái sắc mặt trở nên tương đương nghiêm nghị vương nhạc không nghĩ tới ngươi vẫn còn có cao minh như thế kiếm thuật ngươi dùng không phải là hoa sơn phái kiếm thuật à? ngao bái nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc lạnh giọng nói rằng k e n vương nhạc nhẹ nhàng gậy một thoáng kim x à kiếm trường kiếm phát sinh một tiếng lanh lành tiếng kiếm reo chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm đấy vương nhạc trong lòng mừng rỡ không nghĩ tới đem tinh thần niệm lực khi thành chân khí năng lượng đến, đến dùng là hoàn toàn có thể được hơn nữa còn so với chân khí năng lượng càng mạnh hơn hiện tại vương nhạc càng có lòng tin chiến thắng ngao bái ngao bái xem ta ngày hôm nay như thế nào phá mở người kim trung cháo vương nhạc hóa thành một đạo hào quang màu đen hướng về ngao bái rét đi lấy vạch trần diện vương nhạc đem tinh thần nghiệm lực năng lượng tập trung ở kim xà kiếm trên mũi kiếm lực xuyên thấu phi thường mạnh mẽ mũi kiếm chỗ đi qua không gian đều nổi lên sóng gợn ngao bái hơi nhúng mày ánh mắt nghiêm nghị thầm quát một tiếng không tốt vương nhạc kiếm thuật quá mạnh mẽ nhất định phải ngăn trở ngao bái trên tay kim quang mãnh liệt lập tức hướng về kim x à kiếm trộm tới vương nhạc cười lạnh một tiếng muốn bắt ta trường kiếm n a mơ m thử rồi sắc bén kim x à kiếm bị ngao bái nắm ở trong tay dĩ nhiên buốc lên một trận hòa tinh mà ngao bái bàn tay dĩ nhiên không có bị cắt ra thật mạnh sức phòng ngự dĩ nhiên có thể trực tiếp nắm lấy ta trường kiếm vương nhạc kinh ngạc nói bất quá ngao bái ta không tin ngươi kim trung cháo là vô địch phá ra cho ta vương nhạc hét lớn một tiếng kim x ả kiếm trên có thể số lượng lớn tăng xì xì trường kiếm như là cá chạch như thế ở ngao bái trong bàn tay trượt đâm vào ngao bái biến sắc mặt muốn tách ra nhưng là vẫn là đã muộn mũi kiếm đến đến trên người nhất thời ngao bái cảm thấy một l u ồ n mạnh mẽ lực xuyên thấu truyền đến Ẩm. ngao bái bên ngoài cơ thể cổ t r u n g bóng mở bị đánh tan Lùi. ngao bái buông ra kim x ả kiếm nhanh chóng lui về phía sau vương nhạc không có t h ử a thắng s ô n g lên hắn cũng bị sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui lần này vương nhạc tuy rằng chiếm thượng phong nhưng là bởi cường độ thân thể cùng ngao bái cách biệt rất xa vì lẽ đó cũng bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào muốn thổ huyết vừa nãy ta một đòn toàn lực hầu như tiêu tốn một phần ba tinh thần năng lượng trở lại hai lần nếu như lại giết không xong ngao bái nhưng là nguy hiểm vương nhạc cảm thấy tinh thần niệm lực lập tức tiêu tốn rất nhiều trong lòng có chút cảm giác nguy hiểm ngao bài đ ư ợ kia phòng ngự đúng là thái kinh người ngao bái nhìn vương nhạc trong mắt dĩ nhiên mang theo một tia sợ hãi hắn nhìn một chút đau đớn bàn tay máu tươi từ trong bàn tay chảy ra kim trung cháo lại bị vương nhạc phá t ă n g rồi bàn tay so với thân thể phòng ngự càng mạnh hơn nhưng là hiện tại bàn tay đều bị vương nhạc kiếm khí cắt ra những nơi k h á c liền càng không cần phải nói lẽ nào ta thật sự không địch lại vương nhạc chỉ có thể bỏ lại hoàng thượng cùng mãn thanh bát kỳ đại quân mang theo thái tử điện hạ đào tẩu không ta sẽ không thua giết nhất định phải giết vương nhạc vì hoàng thượng vì đại thanh ta tuyệt đối không thể thua a ngao bái trong lòng lớn tiếng gầm hét lên ngao bái trên người cổ t r u n g bóng mở làm lại ngưng tụ vương nhạc ngao bái hét lớn một tiếng lần thứ hai hướng về vương nhạc phóng đi lần này ngao bái triển khai chính là chảo pháp vương nhạc thầm nghĩ trong lòng còn có hai lần công kích nhất định phải giết ngao bái vì người hán bách tính vì người hán giang sơn ta tuyệt đối không thể thua giết vương nhạc hóa thành một đạo tàn ảnh một chiêu kiếm hướng về ngao bái bổ tới kiếm khí khổng lồ bóng m ở như là một vệ cầu vồng mang theo mạnh mẽ cắt chém uy lực hướng về ngao bái công tới ẩm ngao bái hai tay đánh ra cự chảo bóng m ở c h ặ n lại rồi kiếm khí công kích vương nhạc chết đi cho ta ngao bái giống to vương nhạc ánh mắt sáng lên cơ hội tốt liều mạng một đòn vương nhạc tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn kim xả kiếm càng là hóa thành một tia sáng hướng về ngao bái công tới ta này bốn phần mười tinh thần nghiệm lực công lực nhất định có thể giết n g ư ơ i phốc một tiếng tiếng vang nặng nề kim xả kiếm đâm thủng ngao bái cổ t r u n g bóng m ở trực tiếp từ trong miệng hắn tiến vào mũi kiếm từ sau nao đi ra ngao bái bị đâm một l ệ n h thấu tim và ảnh ngao bái một cước đá vào vương nhạc trên lồng ngực vương nhạc như là đống cắt như thế bị quẳng vương thúc thúc viên thừa trí la lớn thần y kỉa hết thẻ tướng sĩ đều trấn kinh rồi vương nhạc võ công bọn họ nhưng là biết đến vậy cũng là đại tông sư a lại bị đá bay làm sao có khả năng ngao bái trong miệng còn cắm vào trường kiếm kiếm trên năng lượng càng là phá hoại đầu góc của hắn vừa n ã y cái kia một cước là hắn bản năng phản kích đúng ngao bái ngã xuống đất bỏ mình hoàng thái cực ở trên tường thành nhìn thấy ngao bái ngã xuống giống to ngao bái ngao bái bỏ mình đại thanh s o n g viên thừa trí đem vương nhạc ngân dậy đến tiêu vội hỏi vương thúc thúc ngươi cảm thấy thế nào t h ủ y giám lý mục chờ tướng quân cũng quan tâm hô thần y ỉ vương nhạc lao lao rồi vết máu ở khoe miệng lắc đầu nói không có chuyện gì ngao bái cái k i a một cất sức mạnh không tới hắn thời điểm toàn thịnh hai phần mười ta còn chịu đựng được hiện tại ngao bái chết rồi mãn thanh cũng không còn uy hiếp bắt đầu công thành t h ủ y giám hét lớn một tiếng công thành công thành nhận được mệnh lệnh mấy chục vạn đại quân giống như thủy triều hướng về thành bắc kinh công tới mãn thanh vong rồi 13. sau ba tháng vương nhạc thương thế khỏi hẳn công tử viên thừa trí đi rồi tiểu hà tìm tới vương nhạc nói rằng vương nhạc xứng sở nói rằng đi rồi cái gì đi tiểu hà nói rằng sáu ngày trước vương nhạc gật đầu nói hừng ta biết rồi ngươi đi xuống trước đi tiểu hà không có đi mà là đứng bất động vương nhạc khẽ mỉm cười hỏi tiểu hà ngươi còn có chuyện gì sao tiểu hà nói rằng công tử hết t h ả văn võ đại thần đều đăng đế. đăng đế mau hy chóng Nhạc vọng Vương ngươi xương nói, xương cười cơ cơ sự tiểu ì n này n h hãy sau ó đi. đi đột ngoài khi lại, lại giác lại i Ta trở tu ta t ra sau quan ngày, năng muốn luyện, mình mấy cảm sắp khả phá. bế hà cả kinh, A, công tử ngươi còn kinh, ngươi Tiểu muốn quan Hà à, tử bế A. rất khó hiểu vương nhạc tuy rằng vẫn không có xưng đế nhưng là cũng là tương đương với là hoàng đế thân phận nhưng là hiện tại còn muốn bế quan tu luyện đại tông sư bên trên còn có cảnh giới võ học sao lại nói hiện tại vương nhạc đã là vô địch thiên hạ a viên thừa trí mang theo ôn thanh thanh chạy tới phúc kiến vùng duyên hải bến tàu lần này cùng viên thừa trí cùng đi ngoại trừ ôn thanh thanh còn có chử hồng liễu mấy vị cao thủ võ lâm bọn họ cũng là muốn muốn cùng viên thừa trí cùng đi ra hải quy ẩn đại ca chúng ta liền như vậy đi rồi đều không có cùng vương thúc thúc lên tiếng chào hỏi tốt như vậy sao ôn thanh thanh hỏi viên thừa trí cười nói yên tâm đi ta đã cùng vương thúc thúc đã nói vì lẽ đó chúng ta cũng không tính ra đi không lời từ biệt vương thúc thúc chính vụ bận rộn lại muốn tu luyện võ công chúng ta liền không muốn đi quay dối hắn ôn thanh thanh gật đầu nói ừng được rồi chúng ta lên thuyền đi viên thừa c h í cười nói viên thừa c h í đám người lên thuyền thuyền rất mau ra bến tàu đi tới biển rộng ôn thanh thanh đứng ở đầu thuyền đột nhiên nhìn thấy vương nhạc bóng người cao hưng nói đại ca vương thúc thúc đến đưa chúng ta viên thừa c h í đi ra vừa nhìn thật sự ở bến tàu trên nhìn thấy vương nhạc bóng người vương thúc thúc viên thừa trí la lớn vương nhạc phất phất tay dùng tinh thần nghiệm lực truyền âm cho viên thừa trí cùng ôn thanh thanh thừa trí thanh thanh cô đ ư ơ n g đi đường cẩn thận mãi đến tận thuyền biến mất ở trên mặt biển vương nhạc mới nhìn bầu trời trong lòng nói rằng viên sùng hoán ân cứu mạng của ngươi ta báo đáp trở lại thành bắc kinh trong hoàng cung vương nhạc trực tiếp bắt đầu bế quan lần này hắn có lòng tin trở thành trí cường võ giả vương nhạc ngồi ở trong mặt thất trong đầu tinh thần n i ệ m lực liên tục b ư c lên sức mạnh không ngừng tăng lên còn thiếu một chút ta liền có thể chạm tới trí cường chi đạo đánh phá hư không có thể thấy thần ta nhất định phải nhìn đây là ra sao cảnh giới đột nhiên vương nhạc bi đất cung tinh thần n i ệ m lực lập tức nổ t u n g vương nhạc cũng trong nháy mắt mất đi ý thức rơi vào trong bóng tối máu đảo quyền xong quyền kế tiếp ỷ thiên đồ long xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ cản xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một thảm án diệt môn long môn tiêu cục tổng tiêu đầu đô đại cẩm c a o mày ở trong đại sảnh đi qua đi lại cái khác hơn mười vị tiêu sư trên mặt cũng mang theo vẻ nghiêm túc tổng tiêu đầu một cái hán tử trung niên đi vào đô đại cẩm ánh mắt sáng lên hỏi hán thành tìm tới cái kia họ ân công tử sao hán tử trung niên vương hán thành lắc đầu nói không có cái kia họ ân công tử thật giống hoàn toàn biến mất rồi như thế đô đại cẩm thở dài nhìn một chút cái khác tiêu sư nói rằng chúng ta cũng không có tìm được hắn bây giờ nhìn lại chúng ta long môn tiêu cục là bị người xếp đặt một đạo chúng ta đem du tam hiệp đưa tới võ đăng sơn nhưng là du tam hiệp tay chân gân cốt toàn bộ bị bẻ gây võ đăng phái sợ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta sớm biết như vậy ta nói cái gì cũng sẽ không nhận dưới này một chuyến phiêu võ đăng phái võ đ ă n g thất hiệp uy danh hiền hách chớ đừng nói chi là còn có một vị võ công đệ nhất thiên hạ trương tam phong võ đăng đó là cùng thiếu lâm nổi danh đại phái coi như thiếu lâm tự cũng phải lễ nhượng ba phần bọn họ cái này nho nhỏ long môn tiêu cục làm sao trêu trọc được vương hán thành lo lắng nói rằng tổng tiêu đầu vậy chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải nếu như võ đang thật sự hoài nghi là chúng ta đem du tam hiệp gân cốt bẻ gây chỉ cần phái võ đang thất hiệp đến rồi một cái liền có thể đem chúng ta toàn bộ s á t quang đô đại cẩm nói rằng ta đã truyền tin cho ta thiếu lâm tự hy vọng sư phụ ta có thể ở võ đăng phái tìm tới chúng ta trước đó chạy tới long môn tiêu cục nói đến chúng ta cùng võ đăng chỉ là một ít hiểu lầm du tam hiệp thương cũng không phải chúng ta tạo thành chỉ cần đem hiểu lầm giải thích rõ ràng là được đô đại cẩm cũng biết lời này bất quá là tự mình ă n u ổ i coi như có thiếu lâm tự điều giải sợ là hiểu lầm cũng sẽ không như vậy dễ dàng giải trừ dù sao xuất hiện ở cái này đưa du đại nham đến long môn tiêu cục họ ân công tử đã không tìm được hiện tại võ đang phái không tìm long môn tiêu cục cái kia đi tìm ai lại nói du đ ạ i nham tay chân gân cốt là bị thiếu lâm đại lực kim cương chỉ bẻ gãy mà đô đại cẩm lại là thiếu lâm tự tục ra đệ tử cứ như vậy hiểu lầm thì càng sâu hơn hán thành con trai của ngươi vương nhạc bệnh vẫn không có được không đô đại cẩm đột nhiên hỏi vương hán thành lắc đầu nói không có có thể không có thể sống sót hiện tại chỉ có thể nhìn vận mệnh của hán đô đại cẩm biết vương hán thành khó khăn trong nhà chẳng những con lao bà h à i tử phải nuôi hoạt con trai của hắn càng là đạt được trọng bệnh mời thật nhiều đại phu đều không chỉ hết đô đại cẩm lấy ra hai mươi lượng bạc đưa cho vương hán thành nói rằng hán thành n ấ y ít bạc ngươi liền cầm cho con trai của ngươi xem bệnh đi tổng tiêu đầu vương hán thành trong lòng cảm động đô đại cẩm nói rằng cầm đi vương hán thành nói rằng đa tạ tổng tiêu đầu đang lúc này vảnh nóc nhà xuất hiện một cái lỗi thùng to lưỡng đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống trong lúc nhất thời trong phòng kiếm khí ngăn g dọc hơn mười vị tiêu sư trong nháy mắt bị giết chết liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh vương hán thành cùng đô đại cẩm võ công cao cường một ít hiểm chi lại hiểm điệu tách ra kiếm khí vương hán thành cả kinh nói là võ đang kiếm pháp đô đại cẩm giống to võ đang lưỡng vị đại hiệp đây là hiểu lầm du tam hiệp thương thế không phải chúng ta tạo thành kính xin hai vị dơ cao đánh khẽ ta long môn tiêu cục cùng thiếu lâm tất khi vô cùng cảm kích một người áo đen lạnh lùng nói ta tam sư huynh bị các ngươi bẻ gây toàn thân gân cốt phế bỏ một thân võ công các ngươi hiện tại còn muốn muốn dùng thiếu lâm tự đến ép chúng ta nói cho các ngươi võ đang không sợ thiếu lâm tự chết đi c h e n lưỡng đạo kiếm khí vẽ ra kiếm khí cắt vỡ vương hán thành cùng đô đại cẩm cái cổ hai người chết không nhắm mắt giết chết hết thẻ tiêu sư hai người mới kéo xuống mặt nạ hai người này chính là danh chấn giang hồ huyền minh nhị lão lộc trượng khách cùng hạc bút ông hai vị võ đang kiếm pháp làm cho không sai coi như là võ đang thất h i ệ p tự mình đến rồi từ những người này trên vết thương cũng rất khó phân biệt ra được thật giả một cái người á o đen đi vào cười nói huyền minh nhị lão võ công cảnh giới cực cao mô phỏng võ đang kiếm pháp đã có thể đạt đến lấy giả đánh cháo mức độ hạc bút ông cười nói viên chân đại sư lão phu thật rõ ràng tại sao muốn dùng võ đang kiếm pháp giết chết long môn tiêu của người lao phu cảm thấy vẫn là huyền minh thần trưởng sử dụng đến thuận lợi lộc trượng khách cũng không rõ nhìn viên t r â n giết người bọn họ sư huynh đệ không có một chút nào dị nghị nhưng là nhất định phải dùng võ đang kiếm pháp đến giết người bọn họ liền không hiểu viên t r â n cười nói hai vị đô đại cẩm là thiếu lâm tự tục ra đệ tử các ngươi nói nếu như thiếu lâm tự biết rồi long môn tiêu cục người đều chết vào võ đang kiếm pháp bên dưới bọn họ sẽ như thế nào thiếu lâm tự cùng võ đang có thể hay không kết toán sau đó chém dết đây ha ha lộc trượng khách cùng hạc bút ông s ư ớ n g sở sau đó đều bắt đầu cười lớn long môn tiêu cục tổng cộng bảy mươi hai khẩu bây giờ còn có không ít người già trẻ em hai vị các ngươi cũng đi đem bọn họ toàn bộ đánh giết nhớ kỹ hay là dùng võ đang kiếm pháp viên c h â n âm thanh tràn ngập tâm lãnh lộc trượng khách gật đầu nói đại sư yên tâm nhớ dương vương nếu để ta hai người nghe lời ngươi dặn dò chúng ta làm theo là được rồi rất nhanh long môn tiêu cục bảy mươi hai khẩu trong đó bao quát vương hán thành một ư ơ i hai tuổi nhi tử vương nhạc toàn bộ bị giết chết đại sư bảy mươi hai khẩu một cái không ít toàn bộ đánh giết hạc bút ông nói rằng viên chân cười nói đi thôi rất nhanh võ đương và thiếu lâm thì có một hồi vợ kịch lớn muốn hát vương hán thành trong nhà một ư ơ i hai tuổi vương nhạc trong lồng ngực kiếm tiên máu nhuộm đỏ quần áo vào lúc này vương nhạc đột nhiên mở mắt ra ta chúng kiếm vương nhạc ngẩng đầu lên nhìn một chút lồng ngực vương nhạc nhớ tới chính mình lực lượng tinh thần muốn đột phá thời điểm trong chớp mắt tinh thần niệm lực nổi khủng sau đó chính mình liền mất đi ý thức hiện tại tỉnh lại dĩ nhiên bam thân một đứa bé trên người vương nhạc dùng khí lực toàn thân ở ngực mấy chỗ đại huyệt trên điểm một cái cảm thụ vết thương một chút vị trí vương nhạc thở phào nhẹ nhõm nói rằng cũng còn tốt trường kiếm không có đâm t r ú n g trái tim không phải vậy coi như mình ý thuật mạnh hơn sợ là cũng chắc chắn phải chết vương nhạc nhắm mắt điều tức một thoáng khôi phục điểm khí lực sau đó đi ra ngoài hắn hiện tại cần phải đi tìm kiếm thảo dược chữa thương bộ thân thể này vốn là bệnh đến không rõ hiện tại lại là trọng thương như vậy mang xuống không thể được đi tới trên đường vương nhạc nhìn thấy cách đó không xa long môn tiêu c ụ long môn tiêu c ụ vương nhạc trong lòng nghĩ hoặc chính mình hiện tại lại là đến thế giới nào hả vương nhạc cảm thấy thân thể một trận vô lực đầu góc say xe không được ta mất máu quá nhiều p h i ề n phước vương nhạc mắt tối xâm lại Ngã vào trên đường vào phố. diệt tuyệt sư thái mang theo đinh mẫn quân tĩnh huyền chờ phái nga mi đệ tử đang muốn ở trên đường phố cấp tốc chạy đi diệt tuyệt sư thái sắc mặt tâm trầm sắc mặt có chút tái n h ợ ậ n nhìn dáng dấp bị thương không nhẹ xì xì diệt tuyệt sư thái lại phun ra một ngụm màu tươi sư phụ đinh mẫn quân đám người nhất thời kinh h ạ i đến biến sắc diệt tuyệt sư thái lắc đầu nói ta không có chuyện gì chỉ là có chút nội thương mà thôi chỉ là đáng tiếc ta phái nga my bảo vật trấn phái ỷ thiên kiếm lại bị thiên hưng giáo đoạt đi trước đó vài ngày phái nga my nhận được tin tức thiên hưng giáo đạt được đồ long đao diệt tuyệt sư thái liền dẫn đinh mẫn quân cùng kỷ hiệu phù chờ nga my đệ tử trước đến c ấ ớ đoạt nhưng là ở thiên hưng giáo nhưng gặp phải ám hại thiên hưng giáo giáo chủ ân thiên chính võ công không chút nào so với nàng diệt tuyệt ngược diệt tuyệt sư thái không chỉ bị thương nặng liền ỷ thiên kiếm đều bị ân thiên chính đoạt đi thậm chí ngay cả kỷ hiệu phù đều mất tích lần này phái nga mi là tài về đến nhà chờ ta chữa khỏi thương thế thế nhất định phải mang theo hết thệ phái nga mi đệ tử đi vào thiên ưng giáo ân thiên chính giao g i a ủy thiên kiếm liền thôi nếu như không giao ta nhất định phải cùng hắn thiên ưng giáo đến rồi cá chết lưới rách diệt tuyệt sư thái trong mắt mang theo sát cơ mãnh liệt lần thất bại này đối với nàng diệt tuyệt cùng phái nga mi tới nói quả thực chính là vô cùng n ụ c nhã sư phụ phía trước nằm một đứa bé đinh mẫn quân nhìn thấy té xịu ở trên đường phố vương nhạc nói rằng diệt tuyệt sư thái cũng nhìn thấy vương nhạc nói rằng mất quân người đi xem xem chuyện gì xảy ra phái nga m i là danh môn chính phái diệt tuyệt sư thái càng là ghét cái ác như kẻ thù nửa đêm canh ba đụng tới hải tử ngã trên mặt đất tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu đinh mẫn quân đem vương nhạc ôm lấy đến nhìn thấy hắn máu me khắp người kinh ngạc nói sư phụ đứa nhỏ này bị thương nặng ngực t r ú n g kiếm diệt tuyệt sư thái nói rằng tĩnh huyền tìm cái khách sạn Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, ngày vâng, khách được nghỉ hôm không phụ. Tĩnh huyền nhiên, diệt tuyệt sư Thái hơi nhúng nghe thấy tiên ngơi ngày nay Vâng, vàng sạn. Đồng nàng ta một tìm Diệt tuyệt một rồi. sư sư đi vội đi mày, Long u máu ồ n tanh nàng còn g mùi h c r ằ này môn ù i giờ lại, máu tanh là từ thân vương nhạc thân nhưng nhìn cũng h là là bây k g Long phải như vậy. Long môn vậy. tiêu cục diệt tuyệt sư thái sắc mặt khẽ thay đổi sau đó mang theo đệ tử đi vào long môn tiêu cục khi thấy đầy đất thi thể mọi người đều hoàn toàn biến s á c diệt tuyệt sư thái nhìn một chút thi thể vết thương cả kinh nói là võ đang kiếm pháp sử dụng kiếm người người võ công mạnh phi thường toàn bộ võ đang phái cũng chỉ có võ đang thất h i ệ p cùng trường chân nhân mới có như vậy kiếm thuật tu vi đinh mẫn quân hỏi sư phụ đúng là võ đang phái giết long môn tiêu cục người d i ệ t tuyệt sư thái lắc lắc đầu nói rằng sư phụ cũng không biết võ đang chính là danh môn chính phái trương chân nhân càng là võ lâm tiền bối coi như võ đang phái cùng long môn tiêu cục có cựu hoán cũng không thể đổi tận d i ệ t tuyệt làm ra bậc này diện môn sự tình đinh mẫn quân nói rằng nhưng là vết thương rõ ràng là võ đang kiếm thuật tạo thành điểm này là tuyệt đối sẽ không sai diệ tuyệt sư thái cũng rất nghi hoặc tại sao trên thi thể vết thương sẽ là võ đang kiếm pháp long môn tiêu cục tổng tiêu đầu đô đại cẩm là thiếu lâm tự tục ra đệ tử m ẫ n quân truyền tin cho võ đương và thiếu lâm xem bọn họ như thế nào giải quyết chuyện này đây là võ đương và thiếu lâm tự ân đ oán chúng ta p h ả i nga mi liền không muốn tham cùng diệ tuyệt sư thái nói rằng đinh mẫn quân gật đầu nói vâng sư phụ ngày thứ hai vương nhạc tỉnh lại thời điểm phát hiện mình nằm ở khách sạn trên giường vương nhạc ngồi dậy thấy y phục trên người bị đổi quá vết thương cũng bị băng bó quá vương nhạc thở phào nhẹ nhõm chính mình cái mạng này xem như là kiếm vệ là ai cứu mình nhất định phải cố gắng cảm kích hắn k ẹ t k ẹ t phòng cửa bị mở ra đinh mẫn quân bưng c à n h gà đi vào người tỉnh rồi à. đinh mẫn quân mang theo ý cười nói với vương nhạc đinh mẫn quân một mươi bảy m t mươi tám tuổi dáng dấp tuy rằng không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng coi như là trung thượng c h i tư vương nhạc ôm quyền nói đa tạ cô nương ân cứu mạng s、si. c đinh mẫn quân nhìn vương nhạc đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ lập tức n ở nụ cười vương nhạc từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh vóc người thấp bé tuy rằng một ư ơ i hai tuổi nhưng là thân cao cùng chừng một ư ơ i tuổi hài tử gần như một đứa bé học người trong giang hồ ôm quyền rất buồn cười đinh mẫn quân ngồi ở mép giường một bên cho ăn vương nhạc canh gà vừa nói ta tên đinh mẫn quân là phái nga mi đệ tử tiểu tử sau đó ngươi phải gọi ta đinh tỷ tả không muốn lại gọi cô nương biết không vương nhạc xứng sở phái nga mi đinh mẫn quân chính mình đi tới ỷ thiên đ ổ long thế giới chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai phong ấn ký ức vương nhạc uống xong canh gà đinh mẫn quân bưng bắt đi ra ngoài từ đầu đến cuối vương nhạc đều không có gọi đinh mẫn quân một tiếng t ỷ t ỷ vương nhạc nhưng là sống mấy đời lao quái vật coi như thân thể là một đứa bé nhưng là ý của hắn thức không phải là người trưởng thành đinh mẫn quân bất quá là một cái mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương để vương nhạc gọi tỷ tỷ nàng vương nhạc là dù như thế nào cũng không gọi ra khẩu vương nhạc tinh thần niệm lực đã hoàn toàn biến mất rồi thân thể càng là nhỏ yếu hiện tại trong đầu của hắn ngoại trừ thêm ra một chút mạnh mẽ tin tức cùng phổ thông tiểu hài t ử không hề khác gì nhau vương nhạc ngồi ở trên giường hít sâu một hơi tuy rằng không có tinh thần niệm lực nhưng là đại tông sư cảnh giới vẫn còn vì lẽ đó vương nhạc vẫn là có thể cảm nhận được thân thể biến hóa thương thế không có quá đáng lo chỉ cần n u ô i tới ba năm tháng sẽ khỏi hẳn chỉ là bệnh này có chút phiên phức vương nhạc tao mày nhỏ giọng nói rằng vương nhạc bệnh thật không tốt trì không phải vậy cũng sẽ không để cho vương hán thành bận tâm hơn mười năm tìm bao nhiêu đại phu đều không có chữa trị song bệnh của hán đương nhiên vương nhạc í thuật so với những kia đại phu nhưng là phải cường lớn hơn gấp trăm lần coi như đương đại thần y hồ thanh ngưu cùng vương nhạc so với cũng chưa chắc so với vương nhạc y thuật càng mạnh hơn suy nghĩ vừa giữa trưa vương nhạc cuối cùng cũng coi như tìm tới biện pháp trị liệu